Vừa thấy đến khổng phu nhân chú ý khởi chính mình nhị ca, triệu trường ca vội vàng nói, đây là ta nhị ca, hôm nay hắn sẽ bồi ở chúng ta bên người bảo hộ chúng ta. Nguyên lai là triệu nhị công tử, kính đã lâu. Khổng phu nhân khách sáo nói, đối với triệu gia đại phòng hai cái nhi tử, nàng cũng là biết đến. trưởng tử tử văn, con thứ từ võ, đều là trong kinh cực kỳ ưu tú thiếu niên. Trừ cái này ra, còn có triệu gia kia tốt đẹp gia phong cũng là làm người nói chuyện say xưa. Bất quá. lúc này nhìn triệu trường hạnh bộ dáng thật đúng là nhìn không ra đối phương từ võ thoạt nhìn trắng non sạch sẽ thế nhưng so không ít cô nương ra làn ra đều phải hảo nghe được khổng phu nhân khích lệ triệu trường hạnh không tiêu ngạo không xiềm định nói tại hạ triệu trường hạnh khổng phu nhân nhìn nho nhã lễ độ triệu trường hạnh ở trong lòng gật gật đầu nhìn khổng phu nhân đối với triệu trường hạnh quan sát bộ dáng triệu trường ca ở trong lòng cười đây là đã thấy ra trưởng lúc sau thật đúng là chính là mau a lúc này Thu hồi tầm mắt khổng phu nhân đối với triệu trường ca cùng khổng thiên nói, ta cũng không chỉ hoán các người, khó được ra tới một lần, hảo hảo đi dạo đi. Ân, khổng thiên đáp. Theo sau ba người hành lễ lúc sau bắt đầu cáo lui. Khổng phu nhân đứng ở mặt sau quan sát đến ba người, đột nhiên chú ý tới triệu trường hạnh chú ý thượng chính mình nữ nhi một màn, thân xác không khỏi mà sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau không khỏi mà có chút bật cười. Lại đến, chính là âm thầm suy nghĩ lên. Bởi vì triệu gia điều kiện tốt duyên cớ, không ít thế ra chúng con nữ nhi nhưng đều là theo dõi triệu gia, đặc biệt là đại phòng này hai cái, rốt cuộc vẫn là tương lai quốc công gia con vợ cả. Giá thế, nhân phẩm, diện mạo ở bạn cùng lứa tuổi giữa đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Còn có triệu gia kia chỉ cưới một người quy củ. Khổng phu nhân khỏe môi hơi hơi gợi lên. Chỉ cần vị này triệu nhị công tử có thể được nàng nữ nhi tâm, nàng nhưng thật ra cũng có thể yên tâm mà đem nữ nhi gả đến triệu gia. Như vậy tưởng sau. phu nhân thần sắc cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Nàng thật đúng là chính là quá sớm nhọc lòng. Theo sau lắc đầu hồi chính mình sân đi. Bên kia. Đi ra triệu trường ca đã mang theo khổng tiến lên xe ngựa. Đến nỗi triệu trường hạnh còn lại là trực tiếp đương nổi lên xa phu. Ở tiến xe ngựa thời điểm. Triệu trường ca liền cho triệu trường hạnh một cái ý vị thâm trường tới cười. Triệu trường hạnh thấy thế. Thần sắc có chút kỳ quái. Trường ca như vậy xem hắn làm cái gì. Phần 106. Vào xe ngựa lúc sau. Triệu trường ca liền thân cận mà ngồi xuống khổng thiến bên người, chúng ta muốn hay không đi trước trên đường tùy tiện đi dạo, sau đó lại đến thư cục đi. ân Khổng thiến gật đầu, cũng không có phản bác triệu trường ca đề nghị. Trong chốc lát lúc sau, tới rồi đường phố lúc sau, triệu trường hạnh đem xe ngừng ở một bên sau, triệu trường ca cùng khổng thiến hai người mang lên mũ có rẻm sau xuống xe. Nhìn này náo nhiệt đường phố, triệu trường ca mua sắm tức khắc mãnh liệt lên, ngay sau đó lôi kéo khổng thiến tay liền hướng một nhà cửa hàng đi khởi. Triệu trường hạnh còn lại là đi theo hai người phía sau, mặt khác thị vệ còn lại là ở rất xa nhìn chằm chằm, đã có thể bảo hộ bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ hành động. Triệu trường ca cùng khổng tiến đều thực thói quen thị vệ truy tìm, hai người hoàn toàn có thể khi bọn hắn không tồn tại. Kế tiếp tình huống, chính là triệu trường ca cùng khổng tiến mua mua mua, triệu trường hạnh ở hai người phía sau rất theo, một câu câu oán hận cũng không có. Chờ triệu trường ca ý thức được chính mình mua không ít đồ vật lúc sau. liền thấy được triệu trường hạnh trên người kia cầm lớn lớn bé bé hộp nhìn một màn này triệu trường ca hảo không phúc hậu cười nhà mình nhị ca hôm nay thế nhưng từ đầu tới đôi không nói một lời cùng hắn ngày thường hình tượng thật sự là quá không đáp chẳng lẽ đây là cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao nhị ca đồ vật nhiều như vậy muốn hay không ngươi trước giúp ta lấy về xe ngựa nơi đó thuận tiện ngươi đi làm chính ngươi sự triệu trường ca còn nhớ rõ triệu trường hạnh nói qua chỉ bồi bọn họ một buổi sáng không cần Ta hôm nay một ngày đều có rảnh. Triệu trường hạnh không chút nghĩ ngợi nói. Triệu trường ca, này quả thực chính là trận mắt nói dối a chương 115-115. Triệu trường hạnh nói xong lúc sau, đối thượng triệu trường ca kia rõ ràng biểu tình, tức khác dùng ánh mắt ý bảo triệu trường ca. Triệu trường ca nhìn như không thấy, theo sau nói thẳng, nhị ca có rảnh nói, liền giúp chúng ta đem đồ vật trước đưa trở về đi, chúng ta đi thư cục, ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật đưa tới thư cục đi cũng không có phương tiện. Triệu trường ca đây là tận sức với phá đám, đương nhiên, còn có mặt khác nguyên nhân, đó chính là hắn nhị ca còn không có minh bạch nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ đạo lý. Quá mức sốt ruột, không tốt, không tốt. Triệu trường hạnh nghe triệu trường ca nói, trong lòng không khỏi mà một tắc. Hảo đi, hắn muội mội khó hiểu phong tình. Đích xác, trong tay có mấy thứ này cũng không có phương tiện. Nghĩ, triệu trường hạnh tiếp tục nói, ta đây đi một chút sẽ trở lại, các ngươi hai cái cẩn thận một chút, chờ ta. nhị ca ngươi cứ yên tâm đi còn có thị vệ đâu ngươi đi nhanh đi triệu trường ca trong lòng cười thầm, trên mặt lại là nắm chặt thời gian thúc giục nhị ca cùng nàng đấu vẫn là tiểu dạng a triệu trường hạnh nhìn thoáng qua triệu trường ca gương mặt tươi cười triệu trường hạnh bất đắc dĩ mà cầm đồ vật hướng xe ngựa phương hướng mà đi chờ triệu trường hạnh đi rồi triệu trường ca kéo khổng thiến tay liền hướng thư cục nơi địa phương đi đến Không thiến ngươi có hay không cảm thấy ta nhị ca thứng đốc ở đi đường thời điểm Triệu trường ca làm như không chút để ý hỏi khổng thiến. Triệu nhị công tử làm con tin phát. Khổng thiến nghĩ nghĩ, trả lời nói. Phúc. Ha ha ha triệu trường ca nhịn không được cười lên tiếng. Có cái gì không đúng sao? Ta là lần đầu tiên từ người khác trong miệng nói ta nhị ca chất phát. xem ra hắn hôm nay biểu hiện không tốt. Triệu trường ca trả lời, trong lòng lại một lần bật cười. Chính mình nhị ca hôm nay biểu hiện thật là. Không xong. Cái này sơ ấn tượng A. Nếu là nàng nhị ca đã biết, chỉ sợ ở trong lòng sẽ khóc đến đi. Ngươi trong mắt nhị ca là cái dạng gì? Khổng thiến tò mò hỏi, vừa mới triệu trường hạnh thường thường trộm ngắm chính mình bộ dáng, nàng cũng đã nhận ra, chẳng qua là bạn tốt ca ca, nàng khó mà nói mà thôi. Nhị ca tính cách rộng rãi, tuy rằng nói hiện tại từ võ, nhưng là văn phương diện cũng không kém, có thể nói là văn võ song toàn, trừ cái này ra, chính là tương đối ái đầu ta một chút, ngươi cũng biết ta thích vẽ tranh cùng cất chứa, ta nhị ca thường thường mà từ ta nơi này khấu họa trong tay hắn đã đủ nhiều, chính là muốn nhìn đến ta dậm chân bộ dáng. bất quá, ta nhị ca nhân duyên lại là nhà của chúng ta người trung tốt nhất. bất quá quan trọng nhất chính là, ta nhị ca là cái chuyến nhất. người triệu trường ca lại nhảy nói, cũng coi như là tự cấp triệu trường hạnh nói tốt. bất quá, nàng nói cũng là thật sự lời nói. khổng tiến nghe triệu trường ca nói, trong đầu hiện lên triệu trường hạnh thân ảnh. giờ này khắc này chỉ nghĩ nói một lời, không thể trông mặt mà bắt hình dong. bất quá thực mau. Ở hai người bước vào thư cục lúc sau, Khổng Thiến liền đem Triệu Trường Hạnh thân ảnh cấp vứt tới rồi sau đầu. Đối với nàng mà nói, Triệu Trường Hạnh bất quá là chính mình bạn tốt ca ca, cùng chính mình từng có gặp mặt một lần người thôi. Triệu Trường ca cũng đồng dạng đem ghép chính phú chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Cái gì đều không có nàng giờ này khắc này tìm cảm thấy hứng thú thư tới quan trọng. Người muốn mua cái gì thư? Khổng Thiến chủ động hỏi Triệu Trường ca nói. Nghe được Khổng Thiến hỏi chính mình, Triệu Trường ca cười thân bí. Theo sau lôi kéo khổng thiến tới rồi một cái nhất trong một góc giá sách, đối với khổng thiến đẩy mạnh tiêu thụ nói, ta muốn mua thư ở chỗ này. Ta đến xem có hay không hàng mới, có lời nói mua mấy quyển trở về, nhàm chán thời điểm có thể tống cổ một chút thời gian, ta phía trước mua đã đều xem qua, bất quá lại trở về ôn lại thời điểm, lại là mặt khác một loại cảm giác, cái này thư, lấy tới tống cổ thời gian chuẩn không sai. Ta nhìn xem, khổng thiến nghe, theo sau nói, nghe được khổng thiến nói, Triệu trường ca lập tức hưng thú bừng bừng nói, ta cho ngươi để cử một quyển. Theo sau, triệu trường ca nhanh chóng từ trên kệ sách trừ hạ một quyển, sau đó đưa đến khổng thiến trong tay nói, ngươi nhìn xem cái này. Nghe vậy, khổng thiến tiếp nhận, sau đó mở ra nhìn lên. Bắt đầu xem sau, khổng thiến từ ban đầu không được tự nhiên đến chậm rãi bị bên trong cốt truyện hấp dẫn. Không trong chốc lát, khổng thiến liền xem xong rồi toàn buồn phải bản. Đẹp đi. Ta cảm thấy nơi này cốt truyện thực khúc chiết, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Chính là quá tục một chút, đều là nhà giàu thiền kim cùng thư sinh câu chuyện tình yêu, bằng không chính là nữ giả nam trang thượng chiến trường, cuối cùng công thành giành toại trở về gà chồng, còn có chính là nhà giàu thiếu ra trong núi gặp nạn bị nông ra tiểu cô nương cứu, cuối cùng lấy thân báo đáp chuyện xưa. Bất quá cùng cái chuyện xưa, bất đồng người tới viết, tình tiết không giống nhau, xem thời điểm thú vị tính cũng là không giống nhau. Triệu trường ca mùi ngon mà gầy nga nói. Nghe triệu trường ca nói, khổng thiến trong lòng cũng nhiều một chút hứng thú, theo sau nói. người giúp ta chọn lựa mấy quyển ta ngẫu nhiên có thời gian thời điểm nhìn xem cái này ta nhất lành nghề triệu trường ca cười nói theo sau từ trên kệ sách soát soát địa cho khổng tiến chọn mấy quyển sau đó nói liền này đó ngươi trước hãy chờ xem về sau lại mua hoặc là tìm được mượn cũng đúng ân khổng tiến gật gật đầu theo sau nhìn triệu trường ca có tư có vị mà tiếp tục cho nàng chính mình chọn lựa thoại bản chỉ là không biết vì sao trong lòng luôn có một loại chính mình phải bị mang hư cảm giác bất quá Loại cảm giác này tựa hồ không xấu. Không thiến rất hưởng thụ hiện tại loại này cùng trước kia không giống nhau cảm giác. Trong chốc lát sau, hai người đều chọn lựa hảo thoại bản lúc sau, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác khu vực. Một hơi chọn lựa không ít thư lúc sau, hai người làm nhân viên cửa hàng đem này đó thư dọn đến quầy chỗ kết toán. Đang ở hai người kết toán thời điểm, triệu trường ca nghe được triệu trường hạnh gọi thanh. Quay đầu lại nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến tới người trừ bỏ triệu trường hạnh ở ngoài. còn có Bùi Yến cùng hắn thị vệ từ một. Bọn họ như thế nào tới? Triệu Trường Ca ở trong lòng nhịn không được nói thầm nói. Ma Bùi Yến, ở tiến vào thời điểm, nhìn hai cái thân cao gần nữ hài, chính là ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra Triệu Trường Ca nơi. Đúng lúc này, Khổng Thiến ở Triệu Trường Ca bên thai nhắc nhở phải cho Bùi Yến hành lễ. Nghe được lời này, Triệu Trường Ca ngẩn người, theo sau vẫn là đi theo Khổng Thiến cùng nhau cấp Bùi Yến sẽ hành lễ, gặp qua nhàn vương điện hạ. Ngay thường nhìn thấy Bùi Yến cũng chưa hành lễ. Ở bên ngoài gặp được thời điểm, thật đúng là có chút ngốc vòng. Miễn lễ, Bùi Yến nhìn đối chính mình hành lễ triệu trường ca, hơi hơi nhúng mày, vừa mới hai người động tác hắn đều xem ở trong mắt, bất quá hắn cũng không để ý, nếu không phải có người ngoài ở, triệu trường ca hành lễ không hành lễ đối với hắn tới nói không sao cả, bất quá nhìn nàng bộ dáng này mạc danh mà cảm thấy có chút không thích. Lúc này Bùi Yến còn không có nghĩ đến, hắn đã bất chi bất giác mà không đem triệu trường ca đưa người ngoài. chờ triệu trường ca cùng khổng tiến hành xong lễ sau triệu trường hạnh đối với triệu trường ca giải thích nói ta vừa mới gặp được nhàn vương điện hạ hắn đang muốn đi dùng cơm trưa hắn liền mời ta đồng hành biết các ngươi cũng tới lúc sau nói có thể cùng đi tiểu lầu dùng cơm trưa đi đâu một nhà có một nhà triệu trường hạnh cười thần bí nói triệu trường ca vừa nghe tên này bên hai không tự giác đỏ hồng trước kia cảm thấy tên này đặc biệt có cách điệu hiện tại nghe tới chỉ có tràn đầy mà trung nhị khí chất Ho nhẹ một tiếng, triệu trường ca nhìn về phía bên cạnh Khổng Thiến nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Cùng ta cùng nhau đi, ta còn không có ở bên ngoài cùng ngươi cùng nhau ăn cơm xong. Cung kính không bằng tuân mệnh. Khổng Thiến trả lời. Khổng Thiến đều đồng ý lúc sau, theo sau, đoàn người liền bắt đầu hướng tới tiểu lầu mà đi. Tìm một gian tốt nhất phòng sau, Khổng Thiến cùng triệu trường ca hai người liền đem trên đầu mang mũ có rèm cấp cầm xuống dưới. Ngươi mua một ít cái gì thư. Ở điểm xong đặc sắc đồ ăn lúc sau. Bùi hiến tùy ý hỏi bên cạnh người triệu trường ca. Không mua cái gì, chính là mua một ít sách sử điện tịch, cùng vẽ tranh có quan hệ thư, còn có mặt khác một ít. Triệu trường ca tự tại trả lời. Không bao gồm thoại bản. Bùi hiến liếc xéo liếc mắt một cái triệu trường ca, không chút do dự hỏi ngược lại. Thoại bản coi A, dùng để tống cổ thời gian, ở nữ học lại không có quá nhiều hoạt động giải trí. Triệu trường ca tiếp tục trả lời, sau đó nâng trung trà lên chính mình hơi hơi nhấp một ngụm. Ngươi nhưng thật ra hảo sinh hoạt. Tự nhiên, Triệu Trường ca cười cười nói, hai người đang ở câu được câu không trò chuyện thiên, chi gian không khí thoạt nhìn thập phần thanh thản. Loại này nói chuyện phiếm việc nhà thái độ làm Triệu Trường hạnh cùng Khổng Tiến ốc. Khổng Tiến còn hào thuyết, cũng không biết cụ thể tình huống, cho nên núi này cũng chỉ có thể tin vào đồn đãi, đùi yến cùng Triệu ra đi được tương đối gần. Chính là Triệu Trường hạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nhà mình muội muội cùng nhàn vương chi gian quan hệ thế nhưng lại như vậy quen thuộc. Đây là khi nào phát sinh sự. Hán thế nhưng không hề sở giác nghĩ triệu trường hạnh trong đầu ý tưởng ngàn tư trăm chuyển cuối cùng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc cấp đè ép đi xuống đại khái là ở bình thành kia sẽ phát sinh sự theo sau triệu trường hạnh đem lực chú ý đặt ở bên cạnh ngồi khổng tiến trên người thấy nàng trầm mặc mà cầm chén trà hơi nhấp đối với khổng tiến thấp giọng giải thích nói trường ca cùng nhàn vương điện hạ đều từng chịu quá linh viễn nữ quan dạy dỗ hai người có sư huynh muội tình nghĩa hiện tại hồi lâu chưa thấy được tự nhiên liền liêu đến nhiều một chút Hắn lấy cớ này tìm thật sự là quá khó khăn. ân, Nghe triệu trường hạnh nói, khổng tiến khẽ gật đầu, lên tiếng, nàng đã nhìn ra, hai người chi gian ở chung không chỉ là quen thuộc, hơn nữa thoạt nhìn hai bên đều tương đối tự tại. Mà lúc này, triệu trường ca cũng chú ý tới triệu trường hạnh loại này tựa giải thích nói, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới chỉ lo cùng bùi hiến nói chuyện hiếm, xem nhẹ chính mình cái này bạn tốt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng bùi hiến ma xuôi quỷ khiến hàn huyên lên. Đang chuẩn bị nói gì đó thời điểm, ghế lô môn bị gõ văng lên. Từ một tiếng đến mở cửa lúc sau, các màu tinh xảo thức ăn thượng bàn. Chờ bùi hiến động đũa lúc sau, mặt khác mấy cái cũng động đũa. Triệu trường ca trước tiên gắp một cái trả do Chiến cấp khổng thiến nói. Khổng thiến, ngươi nếm thử cái này, hương vị thực hảo. Cảm ơn. Nhìn ra triệu trường ca ngượng ngùng, khổng thiến cười cười. Trường ca, ngươi cho ta giới thiệu một chút này đó thức ăn như thế nào. Đột nhiên, một câu ở triệu trường ca bên thai văng lên. Triệu trường ca dừng một chút, có chút cứng đờ quay đầu, vừa mới bùi yến kêu nàng cái gì. chương 116-116, này một tiếng trường ca có phải hay không có chút quá thân đâu. Triệu trường ca trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, này bùi yến nên không phải là uống lộn thuốc đi. Lúc này, triệu trường hạnh cùng khổng tiến này bàng quan hai người cũng đã nhận ra không thích hợp. Phần 107, chỉ là dưới tình huống như thế, khổng tiến chỉ có thể coi như chính mình không nghe được, vừa mới ở thư cục thời điểm. nàng liền cảm thấy vị này nhàn vương điện hạ đối trường ca có chút không giống nhau mà triệu trường hạnh nhìn bùi yến trong ánh mắt tắc mang theo cảnh giác hắn nhưng không quên chính mình ở bình thành khi sở khiến cho phòng đoán nguyên lai ở hắn không biết dưới tình huống nhàn vương điện hạ cùng trường ca quan hệ đã như vậy tiếp cận sao bùi yến nhìn vài người phản ứng nhướng mày đôi mắt nhìn chằm chằm triệu trường ca nói làm sao vậy ta nói có cái gì không đúng sao hắn bất quá là nghe triệu trường hạnh một ngụm một cái trường ca đột nhiên muốn kêu mà thôi không nghĩ tới nhưng thật ra làm những người này có như vậy kỳ quái phản ứng, còn không phải là một cái tên sao. Triệu trường ca nghe vậy, dừng một chút, theo sau nói, không có việc gì, chỉ là lập tức quá kinh ngạc. Nghe, Bùi Yến cười cười nói, chúng ta cũng coi như là đồng môn sư huynh muội không cần câu nệ mới là. ân Triệu trường ca lập tức gật đầu, trong lòng lại là âm thầm nói thầm, nàng vẫn là bị dọa tới rồi như vậy một lát, bất quá nhìn Bùi Yến kia hết sức bình thường ngữ khí. Rồi lại cảm thấy chỉ sợ thiệt tình chính là chính mình suy nghĩ nhiều, chẳng qua vẫn là hy vọng đùi hiến về sau vẫn là đường thình lình xảy ra như vậy một chút, thật sự quá làm người cảm thấy kinh tủng, nếu là làm những người khác nghe xong, còn tưởng rằng nàng cùng đùi hiến quan hệ nhiều thân mật đâu. Nghĩ, Triệu Trường ca tiếp tục nói, kia sư huynh ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Triệu Trường ca vẫn là đem đề tài trực tiếp cấp xoay chuyển trở về, mà đối phương nói không cần câu nghệ, như vậy nàng liền kêu sư huynh hảo. Dù sao tại đây trong phòng đều là người một nhà, sẽ không truyền ra đi, cứ như vậy, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, cho nên, triệu trường ca kêu chính là thản nhiên vô cùng. Khổng tiến cùng triệu trường hạnh nghe triệu trường ca kia không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng sư hình, trong lòng ý tưởng tức khắc càng sáng tỏ. Hai người kia ngầm quan hệ liền như bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy quen thuộc. Lúc này triệu trường ca cùng đùi yến hai người cũng không chú ý tới khổng tiến cùng triệu trường hạnh thâm tình, lo chính mình trò chuyện. Bùn vương không kén ăn, muốn ăn chút không giống người thường. Vậy Phật khiêu tưởng, sủi cào chiên, nước chát bách khoa toàn thư triệu trường ca nhìn thực đơn một bên kiến nghị nói. Có thể, liền ngươi nói này đó. Bùi yến đáp. Theo sau, triệu trường ca điểm xong lúc sau, liền đem thực đơn đưa cho một bên tử một, tử một lấy qua sau mở cửa đưa cho ngoài cửa chờ tiểu nhị. Lúc này, điểm xong cơm triệu trường ca lúc này mới chú ý tới nhà mình bạn tốt cùng nhị ca quỷ dị an tĩnh. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Vẫn là cái gì đều không nói, lập tức mà uống chính mình trà, nhìn đến liền thấy được, dù sao bọn họ cũng sẽ coi như không biết. Chính là nhị ca, đợi lát nữa trên đường trở về chỉ sợ là phải bị chất vấn. Trong chốc lát sau, triệu trường ca điểm đồ ăn lên đây. Hương vị đích xác cùng ngày thường ở nhà ăn đến bất đồng. Triệu trường ca cùng triệu trường hạnh cũng khỏe, trước kia thời điểm bởi vì triệu trường ca duyên cớ, trong nhà một ít đầu bếp đều sẽ làm, có thường xuyên ăn đến. Nhưng đối với Bùi Yến cùng Khổng Thiến tới nói nhưng thật ra không thường ăn đến khẩu vị, vì thế, chỉnh đốn cơm ăn xong tới, đều là an tĩnh mà ở ăn. Mà ở ăn xong lúc sau, Tiểu Lầu cố ý đưa tới một ít sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng trái cây. Ăn, Bùi Yến nhìn Triệu Trường ca nói, nghe nói nhà này Tiểu Lầu lúc ban đầu là từ sư mọi ngươi nói ra. nay Tiểu Lầu chia hoa hồng đầu to là của ngươi. Nghe được Bùi Yến nói như vậy, Khổng Thiến cũng ngoài ý muốn nhìn Triệu Trường ca. Nhà này tiểu lầu nổi danh trình độ nàng là biết đến, nàng cha liền thường xuyên cùng đồng liêu lại ở chỗ này uống chút rượu, bởi vì nơi này hoàn cảnh thoải mái cùng ẩn nấp tính. Đồng thời, nay tiểu lầu cũng là mỗi ngày hốt bạc, có thể nói đúng không ít người trong mắt cây dụng tiền. Nay tiểu lầu thế nhưng là triệu trường ca. Thật sự có chút ra ngoài người ngoài ý liệu. Ân, chính là ta khi còn nhỏ tham ăn điểm, cái gì đều muốn ăn, sau đó đột phát kỳ tưởng muốn lợi dụng này đó ăn ngon tới kiếm tiền, ta liền ra cái chủ ý. Mặt khác kinh doanh gì đó, đều là ta đại ca tới Triệu trường ca vội vàng giải thích nói Nguyên lai like ngươi như vậy tiểu cũng đã có ý tưởng Bùi yến cười như không cười mà nhìn triệu trường ca Hán vị này sư muội thật là từ nhỏ liền trưởng thành sớm thông tuệ Có thể nghĩ ra như vậy chủ ý tới nhưng thật ra cũng bình thường Theo sau, ăn xong rồi điểm tâm ngọt trái cây lúc sau Đoàn người liền ra tiểu lầu Bùn vương đi trước một bước Cùng tiễn nhàn vương điện hạ Ba người cùng nhau hành lễ nói Chờ Bùi Yến đi rồi, Triệu Trường Hạnh liền cho Triệu Trường ca một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Triệu Trường ca trong lòng cảm thấy không ổn, nhị ca là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bất quá tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể là binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm. Khổng thiến, chúng ta trước đưa người trở về. Triệu Trường ca ở Triệu Trường Hạnh mở miệng trước dẫn đầu đối với Khổng thiến nói, cũng là ở nhắc nhở Triệu Trường Hạnh Khổng thiến còn ở nơi này. Dù sao đều phải bị hỏi, nàng vẫn là hy vọng vãn một ít tương đối hảo. Triệu trường hạnh bị triệu trường ca như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc nhớ tới khổng thiến tồn tại, theo sau chi kỷ nói, ân, liền trước đưa khổng tiểu thư trở về. Theo sau, xe ngựa đã tới rồi hai người trước mặt, triệu trường ca cùng khổng thiến trước sau lên ngựa. Trong chốc lát sau, xe ngựa ngừng ở khổng ra trước cửa. Triệu trường hạnh tự mình mà đem khổng thiến mua một bộ phận đồ vật cấp đưa vào khổng phủ. Phiền thoái triệu công tử. Khổng thiến nhìn triệu trường hạnh, hành lễ cảm tạ nói. Không cần đa lễ, ngươi là trường ca bằng hữu. Cũng chính là bằng hữu của ta. Triệu trường hạnh thuận miệng liền nói. Không thiến. tựa hồ là phát hiện chính mình nói có chút không đúng. Triệu trường hạnh tức khắc chi gian cảm thấy xấu hổ. Theo sau có chút chân tay luôn cũng nói. Khổng tiểu thư, ta trước. Triệu công tử đi thong thả. ân, Ném xuống những lời này, triệu trường hạnh vội vội vàng vàng đi rồi. Đối mặt khổng tiểu thư thời điểm, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy cả người không dễ chịu, đều có điểm không giống ngày thường chính mình. Còn có chính mình kia thịt thịt thịt tim đậu, quả thực chính là muốn hô hấp khó khăn. Nhìn triệu trường hạnh bóng dáng, khổng tiến cảm thấy chính mình thấy được chạy chối chết cảm giác. Đối mặt nàng, liền như vậy khẩn trương sao. Khổng tiến khỏe miệng không tự giác mà nhiều một tia mỉm cười. Triệu trường hạnh từ khổng gia ra tới lúc sau, liền trực tiếp thượng ngoài cửa xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được chính cầm thư đang xem triệu trường ca. Làm như hết sức chuyên chú đều không có nhìn đến triệu trường hạnh tồn tại. Lúc này Triệu trường hạnh trực tiếp đem triệu trường ca quyển sách trên tay cấp rút ra, sau đó không lưu tình chút nào chọc phá đạo, đường trang, ngươi thư đều lấy đổ. Triệu trường ca, nàng này không phải không cẩn thận sao? Nhị ca, có việc sao? Nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, triệu trường ca hỏi ngược lại. Dù sao nàng đã có một mực biện pháp, giả ngu giả ngơ là được. Con giả ngu, ta muốn nói chính là ngươi cùng nhàn vương điện hạ chi gian quan hệ, các ngươi khi nào trở nên như vậy quen thuộc. Tựa hồ hồi kinh lúc sau các ngươi cũng chưa thấy nhiều ít mặt đi. Nhàn vương điện hạ dựa vào cái gì liền phải nhận hạ ngươi cái này sư muội. Triệu trường hạnh nói mấy câu liền đem sáng tỏ chỉnh sự kiện trọng điểm. Ta cùng hắn nhưng không có gì quan hệ, đến nỗi quen thuộc cảm chỉ có thể nói chúng ta hợp ý đi, mà cuối cùng dựa vào cái gì nhận hạ nói, ta cảm thấy những lời này, ngươi hẳn là để lại cho nhàn vương điện hạ trả lời, bởi vì ta cũng không biết vì cái gì. Triệu trường ca nhanh chóng ném nổi. Lần này nổi. Đến phiên nhàn vương điện hạ ly. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều không dễ dàng thân cận người. Lần này như vậy đột nhiên. Triệu trường hạnh sở trường đột nhiên gõ một chút triệu trường ca cái chán. Nhàn vương điện hạ cùng chúng ta triệu ra có xả không khai liên hệ. Ta tự nhiên đem hắn trở thành là người nhà giống nhau. Triệu trường ca thực nghiêm túc nói. Nếu bị hoài nghi. Như vậy nàng liền nói càng thản nhiên một chút. Ngươi đối hắn không có mặt khác ý tứ. Triệu trương hạnh lại lặp lại một lần. Ca. Hắn năm nay đều 18, ta mới 12, ngươi cảm thấy ta có thể đối hắn có ý tứ gì? Triệu trường ca hỏi lại một lần nói. Nhìn triệu trường ca thanh triệt ánh mắt, triệu trường hạnh trong lòng không khỏi mà Phạm nói thầm, thật là hắn nghĩ nhiều. Kia hắn đối với ngươi đâu? Triệu trường hạnh tiếp tục căng thẳng thần sắc hỏi, hắn vẫn là cảm thấy nhàn vương cùng chính mình muội mội chi gian quan hệ có điểm ý vị sâu xa, nhưng là lập tức lại tìm không ra không thích hợp địa phương tới, hắn chỉ có thể thông qua phương thức này đạt được bảo đảm. Này ngươi đến đi hỏi nhàn vương điện hạ, ta lại không phải hắn con run trong bụng, ta có thể biết được cái gì. Triệu trường ca lại một lần ném nổi nói, nàng nhị ca cảm giác muốn hay không như vậy nhảy bén, bất quá, trừ bỏ ngầm giáo họa ở ngoài, mặt khác thật đúng là chính là cái gì đều không có. Bùi yến nơi nào sẽ nhìn chúng chính mình như vậy tiểu nha đầu đâu. Triệu trường hành nghe, hầu nghi nhìn thoáng qua triệu trường ca liền không hề truy vấn, theo sau nói, vậy ngươi kế tiếp chú ý điểm, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu là có cái gì nhàn ngôn toái ngữ chuyên ra tới, có hại đều là nhà gái. Yên tâm đi, nhị ca, hôm nay chẳng qua đều là ở người một nhà trước mặt, ta mới tự tại một chút, nếu là có người ngoài ở, ta sẽ cùng nhàn vương điện hạ bảo trì khoảng cách nhất định. Triệu trương ca kiên định mà nói. Lại nói tiếp, giai đoạn trước Bùi Yến cũng coi như là một cái thai họa, ai cùng hắn đi được gần, cũng đều không tốt lắm. ngâm cũng đến bảo trì một chút khoảng cách. Triệu trương hạnh bỏ thêm một câu nói. Triệu trương ca bất đắc dĩ. Nàng bảo trì không được khoảng cách ra. Còn phải giáo hòa đâu? Bất quá, trả lời triệu trường hạnh là có thể như vậy trả lời, ta cùng nhàn vương điện hạ nơi nào tới ngầm ở chung. Triệu trường ca này một câu hỏi lại nói đến triệu trường hạnh tâm cảm thượng. Theo sau triệu trường hạnh cũng liền không hề đuổi theo triệu trường ca hỏi cái gì. Thấy thế, triệu trường ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, mỗi không gì đó, cũng rất đáng sợ, đặc biệt vẫn là nhị ca loại này thẳng tính. trăm 117-117 Hai người tiến ra môn, cửa hạ nhân liền lập tức hành lễ nói, đại tiểu thư nhị thiếu gia, đại thiếu gia cho các ngươi trở về lúc sau đi tìm hắn. Đại ca hôm nay ở nhà. Triệu trường hạnh có chút ngoài ý muốn hỏi, đại ca gần nhất những nội. Là, đại thiếu gia hôm nay chưa ra cửa. Không có ra cửa nói, như thế nào không đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Triệu trường hạnh ở trong lòng nói thầm một câu. Mà lúc này, triệu trường ca trong lòng vừa lúc có một ít nghi hoặc. Theo sau làm người đem đồ vật trước lấy về đến chính mình sân sau, hai người liền trực tiếp đi trước triệu trường anh sân. Hai người đến thời điểm, triệu trường anh đang ở chính mình cho chính mình chơi cờ, hai người cũng không quay dậy, trực tiếp đứng ở một bên nhìn. Triệu trường ca gần nhất cũng ở học cơ nghệ, nhìn triệu trường anh bàn cờ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng là hoàn toàn có thể nhìn ra, nhà mình đại ca cái này bản cờ thượng đánh cờ hoàn toàn là không giống nhau phong cách. Hắc cờ phong cách tương đối cấp tiến quyết đoán, trực tiếp sát. Bạch cờ phong cách còn lại là tương đối ổn trọng, đem đường lui phá hỏng, làm đối phương mạn tính tử vong. Ai cũng vô pháp nghĩ đến, loại này hoàn toàn bất đồng phong cách sẽ xuất hiện ở cùng cá nhân trên người. Quả nhiên là đại ca, chính là lợi hại. Triệu trường ca như cũng là triệu trường anh không có bất luận cái gì nguyên do fan nao tàn. Mà Hắc cờ cùng bạch cờ chi gian cũng là cho nhau không làm gì được đối phương, cuối cùng vẫn là bạch cờ lấy một tử thắng lợi thắng. Sau khi chấm dứt, Triệu Trường Anh một bên phong thả ung dung nhặt đánh cơ tử, một bên hỏi hai người nói, như thế nào? Đại ca ngươi thật sự quá lợi hại. Triệu Trường ca không chút khách khi nói, nhìn Triệu Trường Anh đôi mắt tựa hồ đều mang theo ngôi sao. Đại ca đích sắc rất lợi hại. Triệu Trường Hạnh cũng thập phần bội phục nói, bất quá nhìn đến Triệu Trường ca như vậy, trong lòng cũng có chút chua lòm. Đối đại ca thái độ cùng đối nàng không giống nhau. Ta hỏi các ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Triệu Trường Anh lại cười nói, Đại ca lời nói quá làm người hiểu lầm, bất quá đi ra ngoài, chơi khá tốt, chỉ là nhị ca ban đầu không nghĩ đi, chờ vừa mới trở về thời điểm, nhưng luyến tiếp đâu. Đối với triệu trường anh, triệu trường ca ý vị thâm trường nói. Nào có. Triệu trường hạnh theo bản năng phản bác nói. Không đúng sự thật, lần sau ta cùng khổng thiến cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, nhị ca ngươi đã bị đi theo. Triệu trường ca nhướng mày nói. Phần 108. Nghe triệu trường ca nói, triệu trường hạnh lập tức nghẹn. sau đó trong đầu nhớ tới khổng tiến khuôn mặt không biết vì sao chính là có chút không được tự nhiên theo sau lại đối tượng triệu trường ca cùng triệu trường anh kia cười như không cười mặt hoảng loạn lưu lại một câu các ngươi chậm rãi liêu lúc sau ngay cả vội mà chạy bị bọn họ như vậy tầm mắt nhìn thật sự là không dễ chịu giống như là chính mình bí mật bị phát hiện giống nhau nhìn chạy chối chết triệu trường hạnh triệu trường ca nhịn không được cười ha ha lên nàng này ra mặt so thiên hậu nhị ca ở gặp được cảm tình xong việc thế nhưng sẽ như vậy đơn thuần Thật sự là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu nam tình đậu sơ khai, nói còn không phải là nhà nàng nhị ca sao. Ở trong lòng âm thầm chê cười lúc sau, triệu trường ca ổn ổn tâm thái, sau đó đem chính mình lực chú ý đặt ở triệu trường anh trên người, nhìn hắn khỏe miệng như ẩn như hiện ý cười, nhớ tới chính mình phía trước nghi hoặc, theo sau liền trực tiếp mở miệng hỏi, đại ca, ngày hôm qua thời điểm, ngươi biết ta cùng khổng thiến đi dạo phố thời điểm, ngươi khiến cho nhị ca đi, có phải hay không, có cái gì nguyên nhân. Triệu Trường ca càng muốn hỏi chính là, Triệu Trường Anh có phải hay không biết chút cái gì, tỉ như quá nhị ca vốn dĩ liền thích khổng thiến gì đó. Chẳng qua, Triệu Trường ca vẫn chưa nhớ tới kiếp trước chính mình nhị ca cùng khổng thiến chi gian có cái gì liên lụy. Ngươi nhị ca thích khổng thiến, đời trước, đồng dạng đối nàng nhất kiến trung tình, bất quá, ngươi nhị ca nhát gan, cuối cùng phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn. Triệu Trường Anh nói, ánh mắt hơi ám. Hắn là biết Triệu Trường hạnh tâm ý, huống chi, từ trần thanh thanh nơi đó biết. Đệ nhất thế thời điểm, Khổng Thiến cùng nhà mình nhị đệ chính là phu thê, hơn nữa nhật tử quá thập phần mỹ mãn. Nghĩ đến đời trước bị Trần Thanh Thanh hoàn toàn bừa bãi hiện thực, Triệu Trường Anh trong ánh mắt ẩn ẩn mà lộ ra vài phần sắc ý. Triệu Trường ca rõ ràng cũng cảm giác được, ngần người, theo sau nói, sau đó đệ nhất thế thời điểm, Khổng Thiến là ta nhị tẩu phải không? Nhìn thoáng qua Triệu Trường ca, Triệu Trường Anh gật gật đầu. Được đến đáp án, Triệu Trường ca trong lòng có một loại cảm giác, đời trước chính mình sở trải qua hết thể đều rối loạn. Mà cái kia đầu sỏ gây tội chính là Trần Thanh Thanh. Nghĩ, triệu trường ca đối Trần Thanh Thanh nhiều vài phần hận ý. Tuy rằng nói, đời trước rất nhiều chuyện phát sinh, nguyên nhân không chỉ là ở chỗ Trần Thanh Thanh, cũng ở chỗ chính bọn họ, nhưng nếu không có Trần Thanh Thanh ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến cái kia nông nỗi? Nghĩ, triệu trường ca nhịn không được tiếp tục nói, như vậy đại ca, ta đây đệ nhất thế thời điểm gả cho ai? Triệu trường ca cũng là đột nhiên nhớ tới, lần trước thời điểm. đại ca cũng không có tính toán nói cho chính mình hiện tại nhị ca đều đã biết như vậy nàng đâu nghe được triệu trường ca hỏi cái này lời nói triệu trường anh cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa chẳng lẽ hắn có thể nói là bùi hiến sao đệ nhất thế là bởi vì trời xuôi đất khiến mới làm nhàn vương phí thời gian tới rồi trường ca lớn lên thời điểm nhưng là hiện tại đã nghe nói hoàng thượng tựa hồ đang ở vì nhàn vương chọn lựa vương phi triệu trường anh mày nhữ lại đột nhiên cảm thấy vấn đề có điểm đại muốn hay không nói cho trường ca Lần trước hàm hồ cho qua chuyện, này từ lại hàm hồ, trưởng ca có thể hay không hoài nghi. Mặt khác, hắn sẽ bảo hộ trường ca, nhưng nếu trường ca cũng có thể bảo hộ chính mình liền càng tốt. Triệu trường ca giờ này khắc này thật là hoài nghi. Bất quá cho dù là hoài nghi, nàng cũng không nghĩ muốn nhà mình đại ca khó xử, theo sau Hảo Phong nói, đại ca ngươi không nói cũng không có việc gì, dù sao đời này ta liền tùy duyên, tìm không thấy xem đôi mắt, ta cũng có thể độc thân A. Nữ học những cái đó nữ quan có không ít đều là độc thân đâu. Nghe triệu trường ca lời này, triệu trường anh bất đắc dĩ cười, thật đúng là hiểu chính mình an ủi chính mình. Nghĩ đến kia Trần Thanh Thanh, triệu trường anh cảm thấy làm triệu trường ca biết sự thật cũng không quan hệ. Theo sau nói, nói cho ngươi cũng không sao, người kia là. Triệu trường ca nghe, lỗ thai lập tức dựng thẳng lên, là ai? Xem đại ca phản ứng giống như không phải bùi an tên kia. Nhìn triệu trường ca kia phó tò mò bộ dáng Nhàn vương bùi hiến bốn chữ chậm rãi từ triệu trường anh trong miệng mà ra. Mà triệu trường ca, ở nghe được này bốn chữ thời điểm, cả người đều ngây dại, nhịn không được hỏi lại một lần. Đại ca, ngươi lặp lại lần nữa là ai? Ta có hay không nghe lầm? Triệu trường anh nhìn triệu trường ca một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, trong lòng đã sớm đoán được nàng sẽ là loại này phản ứng. Theo sau gật gật đầu nói, từ trần thanh thanh trong miệng biết được là ngươi không sai, hơn nữa ngươi cùng nhàn vương điện hạ là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chẳng qua. Các ngươi đều không giải mệnh. Có ý tứ gì? Triệu trường ca lực chú ý lập tức chuyển tới không giải mệnh thượng. Nói ra cũng chỉ bất quá là hy vọng ngươi có điều chuẩn bị. Hai đời, ngươi chết thời gian đều là giống nhau. Triệu trường ca ngần người, nhịn không được nói, chẳng lẽ là mệnh số. Ta không biết, nhưng đời này, trên người của ngươi nhiều một cái không gian, bên trong còn có giải độc không gian thủy. Ta tưởng, ngươi sẽ không giống đời trước như vậy. Triệu trường anh thấp giọng nói, trong thanh em mang theo một tia chờ đợi. hắn nói này đó cũng là hy vọng trường ca có chút chuẩn bị, mà khác cũng là biết rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. tuy rằng không biết vì cái gì có nhiều như vậy thay đổi, nhưng là hắn biết này đó biến hóa là tốt là được. ân, triệu trường ca chỉ cảm thấy chính mình giờ này khắc này đầu có chút loạn loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì đó cho thỏa đáng, chỉ có thể từ trong cổ họng tràn ra một cái ân tự. theo sau, triệu trường ca bình tĩnh trở lại lúc sau, đối với triệu trường anh nói, đại ca, ta cảm thấy. Thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. ở kia phía trước, ta sẽ nỗ lực mà, xuất sắc mà tồn tại. Đến lúc đó cho dù thật sự muốn tử vong, nàng cũng không hám. Hơn nữa, trên thế giới này, còn có ai có thể cùng nàng giống nhau, có thể sống nhiều như vậy thứ. Đại ca sẽ không làm ngươi có việc. Triệu trường anh nói, thân thủ sờ sờ trường ca đầu. Triệu trường ca nghe vậy, đối với triệu trường anh lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Triệu trường ca vẫn luôn ở nhà ngốc tới rồi buổi tối dùng qua cơm tối sau. Mà Triệu Trường Anh cùng Triệu Trường Hạnh hai người lúc này đây lại một lần hộ tống Triệu Trường Ca cùng Triệu Trường Ngọc. Tới rồi học viện lúc sau, hai người mới rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Triệu Trường Ca trong lòng một mảnh an bình. Đại tỷ làm sao vậy? Triệu Trường Ngọc nhìn Triệu Trường Ca chuyên chú bộ dáng, nhịn không được hỏi. Chính là có chút luyến tiếp bọn họ mà thôi, đi rồi. Triệu Trường Ca cười nói, đại ca cùng tam ca còn đến tiễn ta nhóm, nhưng là nhị ca cùng ngũ ca đâu? Triệu trường Ngọc hừ hừ nói, nhị ca cùng ngũ ca chính là nàng thân ca ca. Nhị ca cùng ngũ ca đang ở vội đâu? Bọn họ không còn cố ý gấp trở về cùng người cùng nhau dùng cơm chưa sao? Triệu trường ca cũng an ủi nói, nàng biết nhị ca cùng ngũ ca vì cái gì như vậy vội, bất quá là hy vọng có thể cho bọn họ ngẫu thân nhiều tránh một ít thể diện thôi. Ân. Bị triệu trường ca một an ủi, triệu trường Ngọc phản ứng lại đây. Theo sau, hai người ở tới triệu trường Ngọc ký túc xá khi liền tách ra. Mà triệu trường ca còn lại là hướng tới chính mình ký túc xá đi đến. Đi đến ký túc xá thời điểm, đem chính mình hành lý bông, giữ lại một ít thư, triệu trường ca liền tính toán dọn đến trên lầu đi. Mới vừa đi đến gác mái, đột nhiên liền nghe được bùi yến thanh âm. Xem nói bùi yến, triệu trường ca ngẩn người, sau đó trên tay cái dương đột nhiên thất thủ rất tạm xuống dưới, trực tiếp nện ở triệu trường ca trên chân. Tức khắc, từng tiếng hô đau thanh từ triệu trường ca trong miệng tràn ra. Đem một màn này xem ở trong mắt. Bùi Yến thần sắc có chút ngoài ý muốn, hôm nay hắn có vẻ đặc biệt đáng sợ sao? trăm 118-118 Nhìn Bùi Yến ngoài ý muốn biểu tình, Triệu Trường ca cố nén chân đau đớn nói, không phải, ta suy nghĩ đồ vật, nhìn đến ngươi mới bị kinh tới rồi. Nghe Triệu Trường ca giải thích, Bùi Yến ngược lại là càng không khỏe. Phía trước Triệu Trường ca rõ ràng đã thói quen hắn đã đến, cảm xúc đã sẽ không có bất luận cái gì dao động, hôm nay đột nhiên có biến hóa. Bùi Yến trực giác mà cho rằng... Nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm triệu trường ca như vậy. Hơn nữa, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm chưa thời điểm tựa hồ cũng chưa chuyện gì. Đối tượng Bùi Yến suy nghĩ sâu xa tầm mắt, triệu trường ca liền biết chuyện này không dễ dàng như vậy hàm hồ qua đi, Bùi Yến vốn dĩ chính là thông minh. Đôi mắt quay tròn mà xoay một chút, theo sau triệu trường ca nói, sư minh, ngươi có thể giúp ta đi lấy điểm dược du sao. Ta sợ ta chân đã xưng lên. Bùi yến thật sâu mà nhìn thoáng qua triệu trường ca nói, ở đâu? Liên ở bên kia đệ nhị bài trên kệ sách, nơi đó có cái tiểu hồng thuốc. Triệu trường ca chỉ huy, sau đó đơn chân nhảy nhảy mà đi tới trên trường kỷ. Lúc này, bùi yến đã cầm hồng thuốc về tới triệu trường ca trước mặt. Mà triệu trường ca, trực tiếp liền cởi giày, sau đó lại cởi chính mình vỡ ước. Quả nhiên liền thấy được chính mình chân ngón cái thượng đã đỏ một mảnh. Tự làm bậy, không thể sống A. Triệu trường ca ở trong lòng mặc niệm nói. Cũng là vì sự thật quá mức không thể tưởng tượng, làm nàng nhìn đến Bùi Yến thời điểm mới có như vậy đại phản ứng. Nàng cùng Bùi Yến chi gian sao có thể là phu thế đâu. Triệu trường ca chỉ cảm thấy đầu mình ở chứng đau, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ ra a Lúc này, Bùi Yến đã cầm hòm thuốc đã đi tới, ánh mắt dừng ở triệu trường ca trắng non ánh nhuận chân nhỏ thượng. Bùi Yến chỉ là đảo qua, liền thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó đem hòm thuốc phóng tới triệu trường ca bên cạnh người, đặt ở nơi này. Cảm ơn. triệu trường ca cũng không ngẩng đầu lên nói sau đó trực tiếp từ hỏng thuốc lấy ra rực du sau đó không xem bùi hiến liếc mắt một cái lo chính mình cho chính mình xoa rực du sát xong lúc sau triệu trường ca mặc vào vớ dép lê theo sau nhìn về phía bên cạnh người bùi hiến thấp giọng nói một câu cảm ơn không biết vì sao trong lòng có chút chột dạng ai thật là thật vất vả chậm rãi từ đối bùi hiến sợ hai chung khôi phục lại có thể thản nhiên mà đối diện bùi hiến kết quả đâu Lại đã biết như vậy một chuyện lớn, cái này làm cho nàng đối mặt Bùi Yến thời điểm nơi nào có thể bình tĩnh. Này đột nhiên biến hóa, Bùi Yến không nghi ngờ mới là. Bùi Yến lúc này đang xem mộ ca, trong mắt có mạc danh mà đánh giá, triệu trường ca này đột nhiên mà nhiên biến hóa làm hắn tâm sinh nghi hoặc, đặc biệt thoạt nhìn nàng có như vậy một chút trở dạng. Chẳng lẽ nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn? Cái này ý niệm ý vừa ra, Bùi Yến chính mình đều có chút bật cười. Hắn suy nghĩ cái gì? Triệu trường ca nơi nào có thể làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Đại khái là, triệu trường ca đã biết một cái cái gì có quan hệ với hắn bí mật, bí mật này làm nàng vô pháp đối mặt hắn, hoặc là nói, không đợi nàng tiêu hóa lại đây thời điểm, liền thấy được hắn. Nay tưởng tượng, bùi hiến ban đầu có chút phập phồng tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cũng là hắn suy nghĩ nhiều, đồng dạng cũng không nghĩ bởi vì ngoại lực mà mất triệu trường ca cái này tiểu hữu, Đích xác xem như tiểu hữu ít nhất cùng nàng ở chung lâu như vậy tới nay. Tâm tình của hắn đều thực thả lỏng, loại cảm giác này là bên người người cấp không được hắn. Bên người rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít sở cầu, nhưng là triệu trường ca lại không có, ngược lại là hắn nương nàng được không ít chỗ tốt. Cứ như vậy, bùi yến trong lòng đối triệu trường ca cùng đối những người khác có như vậy một tia bất đồng. Đột nhiên, bùi yến trong lòng có một loại kỳ dị cảm giác lan tràn mở ra. Lúc này, chậm rãi từ suy nghĩ trung thoát ly ra tới triệu trường ca quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Liên đối thượng Bùi Yến kia phức tạp tầm mắt, tâm niệm khẽ nhúc đích, sau đó nói, ta vừa mới suy nghĩ chút sự tình, hiện tại không có việc gì, chúng ta đi vẽ tranh. Ân. Bùi Hiến gật gật đầu. Theo sau, hai người một chức một sau đi tới án thư. Trên bản sách, Bùi Yến mang đến họa đã ở trên bàn. Bùi Yến họa không phải mặt khác, mà là Thái Hậu cùng hai người một ít ngoại hình kết cấu. Nhìn thời điểm, triệu trường ca liền loáng thoáng mà cảm giác được một loại quen thuộc cảm. Đúng vậy. giống như là nàng họa ra tới giống nhau. Bùi Yến đã nắm giữ toàn bộ tinh túy. Nghĩ, Triệu Trường Ca bứt họa, gật gật đầu, kinh hỉ nói, Sư Minh đã hoàn toàn nắm giữ, kế tiếp, yêu cầu bất quá là tô màu thói quen. Ân. Bùi Yến nhìn Triệu Trường Ca vui sướng bộ dáng, ngũ quan cũng chậm rãi nhu hòa xuống dưới, hoàn toàn không còn nữa phía trước lãnh nạnh. Phần 109. Nếu là Bùi Yến cấp dưới ở nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị dọa nhảy dựng. mà đứng ở Bùi Yến bên cạnh người triệu trường ca lúc này cũng không có phát hiện, lấy ra chính mình chế tác vài loại thuốc màu, đi theo Bùi Yến nói trong đó thành phần cùng với tạo thành, sau đó nhan sắc phối hợp. Tuy rằng biết Bùi Yến đại khái đều học thuyết, nhưng triệu trường ca sợ có một ít bất đồng, vẫn là tinh tế trí trí mà nói một lần. Cứ như vậy, thời gian tại đây một khắc tựa hồ trở nên yên tĩnh lên. Ở triệu trường ca chỉ đạo hạ, Bùi Yến một bên đem ban đầu cơ cấu bổ mãn, một bên thượng tô màu. Có lẽ là bởi vì kích động cảm xúc, Triệu Trường ca căn bản là không có chú ý tới thời gian trôi đi, liền đứng ở Bùi Hiến bên cạnh người, nhìn hắn một chút một chút mà đem này bức họa cấp thành hình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một nét bút xong lúc sau, Bùi Yến để bút xuống. Triệu Trường ca nhìn Bùi Yến nói, thần sắc có vài phần kinh hỉ, theo sau đối với Bùi Yến nói, này họa cho dù không có 9 phần tương tự, cũng có 8 phần tương tự, sư minh, ngươi đã có thể xuất sư. Triệu Trường ca nói thời điểm là cao hứng. Lâu như vậy, rốt cuộc ca. Rốt cuộc hoàn thành. Kế tiếp, nàng căn bản là không cần giáo thụ, chỉ cần Bùi Yến chính mình ở trong nhà nghiền ngẫm một đoạn thời gian sau nhất định có thể cùng ban đầu kêu bức họa làm giống nhau như lúc. ân, Bùi Yến nhìn thoáng qua cao hứng triệu trường ca, nhàn nhạt đáp lời. Nhìn ra Bùi Yến hưng thú làm như không cao, triệu trường ca cũng kiềm chế ở chính mình cao hứng cảm xúc, theo sau nhìn về phía bên ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện, không trung đã nửa sáng. Đã sắp trời đã sáng. Triệu trường ca kinh ngạc mà ra tiếng. Nghe vậy, đùi yến nhìn lại thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Nguyên lai, like, bất chi bất giác chi gian, đã qua lâu như vậy. Nhìn thoáng qua triệu trường ca tầm mắt sơ qua màu xanh lá, đùi yến nhịn không được nhịu như mày, theo sau nói, ngươi đi ngủ một lát. Chính là ta sợ đợi lát nữa sẽ ngủ quên, vẫn là lên lớp song sau lại trở về ngủ đi. Triệu trường ca nhớ tới chính mình thói quen vội vàng cự tuyệt nói, trong lòng cũng hơi hơi mà có chút thả lỏng. Cái này hoàn thành. Về sau có thể thanh thản ổn định ngủ một cái thật dài hảo giác. Nghe vậy, bùi yến mày nhăn đến căng khẩn, theo sau nói thẳng, ta đợi lát nữa kêu ngươi. Sao lại có thể? Triệu trường ca theo bản năng phản bác nói. Ta nhớ rõ ngươi đêm nay không có tiết học, sẽ không có người tới nơi này, ta cả ngày đều sẽ ở trên gác mái vẽ tranh, tranh thủ làm được 9 phần tương tự. Bùi yến đáp. Nghe lời này, triệu trường ca không khỏi mà một tắc, đột nhiên nghĩ không ra một cái cự tuyệt hảo lý do. Mỹ mắt tại đây một khắc đột nhiên đánh nhau lên. Đánh ngáp một cái, triệu trường ca mở miệng nói, ta đây đi ngủ. Ban đầu còn không có cảm thấy, nhưng tinh thần thả lỏng lại thời điểm, lập tức liền cảm giác được buồn ngủ. Đi đến một nửa, triệu trường ca mới phản ứng lại đây nói, ta phải cho ngươi một cái đệm chăn sao. Không cần. Bùi Yến mở miệng nói. Nghe, triệu trường ca cũng liền không bắt buộc, theo sau xoay người hồi dưới lầu. Sau đó sờ lên giường, uống lên một ly không gian thủy. Sau đó trực tiếp ngã xuống liền ngủ. Lúc này, trên gác mái Bùi Hiến, nhìn quanh một vòng gác mái, sau đó ngồi xuống một bên trên trường kỷ. Đem mặt trên cái bàn dọn khai lúc sau, Bùi Hiến trực tiếp nằm đi lên, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, triệu trường ca tinh thần còn tính no đủ mà đã tỉnh. Nghĩ, vẫn là cầm một giường chăn mỏng, sau đó đi lên gác mái. Vừa lên tới, liền nhìn đến đã ngủ Bùi Hiến. Nhìn như vậy Bùi Hiến, không biết vì sao. Triệu trường ca trong mắt dâng lên một mặt ý cười. Nói là kêu nàng tỉnh lại, kết quả hắn ngủ đến so nàng muốn thục nhiều. Phóng nhẹ bước chân, triệu trường ca thật cẩn thận mà đem chăn cái ở bùi yến trên người, sau đó đi đến án thư biên, cấp bùi yến để lại một phong thơ, theo sau liền trực tiếp đi xuống. Dừa mặt qua đi, triệu trường ca ở trong nhà cấp bùi yến chuẩn bị mới mẹ thủy chờ, sau đó lúc này mới rời đi phòng. Đi nhà ăn dùng đồ ăn sáng thời điểm, triệu trường ca nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhiều muốn một phần. Sau đó nhanh hơn bước chân trở về ký túc xá, cuối cùng lại vội vội vàng vàng mà chạy tới phòng học. Vừa mới đi vào thời điểm, bên ngoài tiếng chuông tức khắc vang lên. Đi đến Khổng tiến vì nàng chuẩn bị vị trí thượng, triệu trường ca thật dài mà hô một hơi, cuối cùng không có đến chế. Hôm nay ngươi như thế nào như vậy muộn? Khổng tiến quan tâm nói. Có chút việc đi trở về một chút. Triệu trường ca nói đơn giản nói. Khổng tiến cũng không có thâm hỏi, theo sau chờ nữ quan tiến vào lúc sau, bọn họ liền bắt đầu đi học. Lúc này, Triệu Trường Ca ký túc xá. Ở tiếng chuông vang lên thời điểm, Bùi Yến đột nhiên một chút đã tỉnh. Sau đó liền thấy được chính mình trên người chăn, nhíu mày nghĩ nghĩ, theo sau từ giường nệm thượng đứng dậy, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Trường Ca lưu lại thư tử. "Sư Minh, đồ vật ta ở dưới lầu đều cho ngươi chuẩn bị tốt, giữa trưa trở về thời điểm, ta sẽ cho ngươi mang cơm trưa, hảo hảo nghỉ ngơi." Nhìn cuối cùng hảo hảo nghỉ ngơi, Bùi Yến tổng cảm thấy Triệu Trường Ca những lời này có chút không có hảo ý. Nhớ tới chính mình phía trước hứa hẹn, Bùi Yến bên thai hơi không thể thấy đỏ một chút. chương 119-119 Ở buổi sáng chương trình học thượng xong lúc sau, Triệu Trường ca nghĩ đến còn ở chính mình ký túc xá Bùi Yến không biết vì sao, trong lòng nhiều vài phần nôn nóng. Khổng Thiến, ta hôm nay giữa chưa đi về trước, ta đóng gói hồi ký túc xá dùng nữa. Triệu Trường ca một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên nói. nghe vậy, Khổng Thiến gật gật đầu, ân Được đến Khổng Thiến đồng ý lúc sau. Triệu trường ca vội vàng đi rồi, động tác coi như là hấp tấp. Nhìn như vậy triệu trường ca, khổng thiến thần sắc có vài phần ngoài ý muốn, là cái gì nguyên nhân, làm triệu trường ca cứ như vậy cấp đâu. Ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, khổng thiến thực mau liền buông xuống, nàng tin tưởng triệu trường ca chính mình có thể xử lý đến tốt. Lúc này, triệu trường ca đã tới rồi thiện đường, đơn giản đính hảo hai phân đồ ăn lúc sau, liền dẫn theo thiện hộp hướng chính mình ký túc xá đi đến. Ở triệu trường ca rời khỏi sau. Lý Nhuế nhìn nàng bóng dáng, trong mắt mang lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Cứ như vậy cấp trở về, còn so ngày thường nhiều kêu một phần đồ ăn, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hay là, nghĩ đến một loại khả năng, Lý Nhuế trên mặt mang lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, nếu thật là như vậy, có lẽ sự tình liền hảo chơi. Bất quá, muốn khẳng định nói, đến chờ buổi tối nhìn xem tình huống lại nói. Lúc này triệu trường ca còn không biết chính mình hành động bị Lý Nhuế cái này người có tâm xem ở trong mắt, chỉ có thể nói. Trong sinh hoạt nhất hiểu biết người của ngươi, nhất định là ngươi địch nhân. Triệu trường ca đã dẫn theo đồ ăn về tới ký túc xá. Lâu một ký túc xá không có nhìn thấy người, triệu trường ca trực tiếp dẫn theo đi gác mái. Thượng gác mái thời điểm, liền nhìn đến Bùi yến đang ở vẽ tranh. Mà Bùi yến lúc này cũng đã nhận ra triệu trường ca đã đến, hơi hơi ngầm đầu, sau đó để bút xuống đặt ở trên đùi tay không khỏi mà túng chặt. Hắn còn nhớ buổi sáng chính mình nói đánh thức triệu trường ca cuối cùng lại chính mình ngủ sự. Theo sau. Nhìn triệu trường ca thần sắc, tựa hồ cũng không để ý, Bùi Yến thần sắc trở nên bình tĩnh lên. Xem ra, là chính hắn để ý mà thôi. Đích xác, triệu trường ca vẫn chưa suy xét quá Bùi Yến không kêu nàng rời giường chuyện này, nếu là đến muộn còn khả năng sẽ nghĩ nhiều một chút, nhưng là không đến chế, nàng là thật sự không chú ý chuyện này. Lúc này đối tượng Bùi Yến kêu bình tĩnh thần sắc, triệu trường ca có chút do dự mở miệng nói, ta cho ngươi mang theo cơm trưa, nhưng là ta không biết người thích ăn cái gì, liền tùy tiện mang theo một chút. Ta không kén ăn. Bùi Yến nhìn thoáng qua triệu trường ca, Yến lặng nói. kia cùng nhau đi. Triệu trường ca nói, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, ta là sợ ta ăn xong lúc sau, đơn độc lấy một phần trở về sẽ dẫn người chú ý, cho nên liền cùng nhau cầm hai phần trở về. Nàng có điểm sợ Bùi Yến hiểu lầm chính mình tưởng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cho nên mới tiếp tục giải thích. nghe vậy, Bùi Yến lại là nhịu như mày, có hay không người chú ý tới ngươi? Hẳn là không có đi. Ta không có chú ý. Triệu trường ca nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có nhiều chú ý, ai vô duyên vô cớ sẽ nhìn nàng ăn nhiều ít cơm. Nàng bởi vì chính mình có bị có bộ đồ ăn, hôm nay đóng gói thời điểm cũng mới chỉ lấy một phần bộ đồ ăn. Bùi yến nghe triệu trường ca nói, lắc đầu nói, buổi chiều, ta sẽ ở các ngươi đi học thời điểm nghĩ cách rời đi, buổi tối thời điểm, ngươi có thể thử xem lại lấy hai phần cơm, có lẽ ngươi là có thể biết rốt cuộc có hay không người nhìn chằm chằm ngươi. Triệu trường ca nghe, thân sắc có chút khác thường. thật sự có người sẽ chú ý nàng này đó chi tiết nhỏ sao. Bất quá nói, nghe Bùi Hiến nói, hẳn là không sai, bởi vì trước mắt người này là có thể đem người tính kế đến chết, đối phương cũng không biết khi nào bị hắn tính kế người. Đồng thời, bị Bùi Hiến như vậy vừa nói, triệu trường ca trong lòng cũng nổi lên một chút tiểu tâm tư. Nàng cảm thấy, nếu là thật sự có người chú ý nói, người kia nhất định là Lý Nhuế, nhưng là Lý Nhuế nhất định sẽ không tự mình động thủ. Như vậy gần nhất cùng Lý Nhuế đi được gần. có thể bị nàng trở thành là tay súng người có ai đâu. Triệu trường ca chỉ nghĩ tới rồi một người, vị tiêu chu gia đại tiểu thư chu vận. Không biết có phải hay không đâu. Triệu trường ca cảm thấy, chính mình nổi lên một cái trinh thám tâm tình. Nhìn triệu trường ca ở suy tư chút cái gì, Bùi yến vẫn chưa đánh gãy, sau đó ngồi vào trước bàn, ăn xong rồi triệu trường ca mang về tới đồ ăn. Triệu trường ca thấy thế, cũng ngồi xuống nghiêm túc ăn lên. Ăn xong lúc sau, triệu trường ca cầm chén đũa liền đi dưới lầu đơn giản thu thập một chút, Đem sạch sẽ mâm đồ ăn phóng tới hộp đồ ăn, làm xong này hết thảy lúc sau, lúc này mới xoay người về tới trên lầu. chờ triệu trường ca trở lại trên lầu tới thời điểm, bùi yến nhìn triệu trường ca thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, này đó chén đua yêu cầu các ngươi tẩy. ân, ở nữ học rất nhiều đồ vật đều phải chính mình động thủ, cũng có thể dùng ngân lượng mua, nhưng ta cảm thấy không cần phải, bất quá là mấy cái chén mà thôi. Triệu trường ca không sao cả nói, dù sao đóng cửa lại, ai biết ngươi ở bên trong làm cái gì. Hơn nữa, lao động không phải một kiện mất mặt sự. Sớm nhất lần đó sinh mệnh, mang cho nàng một ít ý tưởng là không thể xóa nhòa, như nàng sâu trong nội tâm một ít giá trị quan niệm, vô luận qua bao lâu, nó còn sẽ tồn tại nàng trong lòng. Bùi Yến nghe Triệu Trường ca nói, trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Lại nói tiếp, Triệu Trường ca cùng đại đa số nữ hài so sánh với, thật đúng là có chút không giống nhau. Triệu Trường ca nhìn chính mình nói xong lời nói lúc sau, ánh mắt liền trở nên có chút không giống nhau Bùi Yến, nhịn không được ngần người. Vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng? Lại nghĩ đến chính mình phía trước biết đến sự, triệu trường ca tâm đột nhiên nhảy mà bay nhanh lên. Hào đi, kia phân ký ức cho tới bây giờ còn ở ảnh hưởng hắn. Bởi vì nàng không biết, nàng vì cái gì sẽ thích thượng đùi hiến người như vậy? Cho dù là đệ nhất thế, đùi hiến tính cách cũng là sẽ không thay đổi đến đi. Thật là, rất tò mò a Hai người ánh mắt tại đây một khắc đối diện, rồi lại có từng người suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hai người đều phản ứng lại đây thời điểm. liếc nhau lại thêm vài phần xấu hổ đặc biệt là triệu trường ca nàng cảm thấy chính mình ở đã biết cái gọi là đệ nhất thế phát sinh sự tình lúc sau có chút không biết nên dùng thái độ như thế nào tới đối mặt bùi Hiến. thật là một gian khó làm sự tình a ở trong lòng tiêu thảm triệu trường ca chủ động mạc khai đề tài nói ngươi một buổi sáng đều ở vẽ tranh sao ân còn ở cải tiến giữa bùi yến trả lời trong ánh mắt cũng nhiều một tia không dễ phát hiện xấu hổ Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xem cái tiểu cô nương, xem lâu như vậy. Hai người cố ý tránh đi lẫn nhau chi gian xấu hổ, cùng nhau đi tới án thư, sau đó đối với họa bắt đầu bình luận lên. Có lời nói Trung Hòa, hai người chi gian không khí càng ngày càng tốt. Mãi cho đến thời gian không sai biệt lắm, triệu trường ca mới lại rời đi đi đi học. Ma Bùi Yến, ở triệu trường ca rời khỏi sau, liền thu thập một ít đồ vật, sau đó rời đi triệu trường ca ký túc xá. Đến nơi có thể hay không bị vương viện trưởng thuộc hạ hoàng gia ám vệ phát hiện, Bùi Yến đã không thèm để ý. Bởi vì hắn biết, hắn cùng vương viện trưởng vĩnh viễn sẽ không đứng ở mặt đối lập. Phần 110 Đơn giản là bọn họ ý tưởng là muốn cùng, duy nhất bất đồng chính là, vương viện trưởng muốn chính là kiềm chế, mà hắn muốn chính là, hủy diệt. Bùi Yến liền ở lạng yên không một tiếng động bên trong rời đi nữ học, bên ngoài thượng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà ở triệu trường ca đi học lớp bên trong. triệu trường ca ở lớp học phía trên liền cảm giác được như có như không đánh giá tầm mắt nhìn lại thời điểm cái kia phương hướng có chu vận cùng lý nhuế còn có chính là lý hoánh bất quá hiển nhiên tầm mắt chủ nhân là chu vận cùng lý nhuế lý hoánh bất quá là ở nhìn chằm chằm lý nhuế thôi nghĩ đến này triệu trường ca thần sắc đều có một ít bất đắc dĩ lý hoánh vị tiểu cô nương này thật đúng là chính là chuyên chú hủy đi lý nhuế đài một trăm lần a bất quá chu vận cùng lý nhuế nhìn chăm chú lại làm triệu trường ca chắc chắn ý nghĩ trong lòng lý nhuế chỉ sợ thật là ở thám tính nàng hàng ngày do đó nghiền ngẫm nàng sinh hoạt thói quen cùng với yêu thích nghĩ đến đây triệu trường ca trong lòng chỉ còn lại có ác ý cười hiện tại bùi yến hẳn là đã rời đi như vậy lý nhuế tính toán chỉ sợ cũng muốn như vậy thành không nàng còn có thể xoay ngược lại một bút cũng không nhất định nàng nhưng không thích chính mình bạch bạch bị người oan uổng a giờ khắc này là triệu trường ca nhất nghĩ nhanh lên tan học nhật tử Bởi vì sớm một chút trở về, liền sớm một chút có thể bố trí. Buổi chiều khóa thực mau liền thượng xong rồi. Thượng xong lúc sau, khổng tiến chủ động đi tới triệu trường ca bên người, hỏi, đêm nay muốn cùng nhau sao? Nghe vậy, triệu trường ca ở khổng tiến bên thai nói nhỏ nói, buổi tối, đại khái có một hồi trò hay có thể nhìn. Khổng tiến nghe, kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu trường ca. Triệu trường ca tiếp tục nói, người muốn hay không tới thấu một cái náo nhiệt. Cái gì náo nhiệt? Khổng tiến nghe. Đột nhiên tới một ít hương thú. Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi ra phòng học, sau đó nói khẽ với lời nói. Trong chốc lát sau, nói rõ ràng sau, triệu trường ca thần sắc có chút đắc ý, nếu các nàng mỹ nguyên tính toán còn hảo, nếu là có tính toán nói, dù sao cuối cùng kết quả chỉ có một. Đó chính là các nàng bị vả mặt bạch bạch bạch. Ở đến nhà ăn lúc sau, triệu trường ca chủ động cùng khổng thiến tách ra, cùng buổi chiều giống nhau, một người đánh cái hai phân lượng, sau đó lấy về ký túc xá đi ăn. Chờ Triệu Trường ca đi ra nhà ăn lúc sau, lý nhuế mang theo Chu Vận ở một bên góc xuất hiện, sau đó nói nhỏ nói, ngươi cái này nên thật sự tin tưởng, Triệu Trường ca trong ký túc xá ẩn giấu một người đi. Chu Vận nghe vậy, cười lạnh nói, cái này nhất định phải làm nàng hung hăng ném cái thể diện. Nàng nhìn Triệu Trường ca cùng khổng tiến sớm liền cảm thấy không thoải mái. lý nhuế nói rất đúng, nếu là không có hai người kia, như vậy nàng liền sẽ là nữ học lần này chung nhất phong cảnh nhân vật. Nghe Chu Vận nói, Lý nhuế khỏe môi mỉm cười càng thêm thuần lương. Nhưng quen thuộc nàng người lại biết, này tươi cười bên trong tràn ngập lệnh người ghê tẩm tinh kế. trăm hai 120, 120 Ở triệu trường ca trở lại ký túc xá sau không lâu, Khổng Thiến liền tới tới rồi triệu trường ca ký túc xá. Nhìn đến Khổng Thiến, triệu trường ca nhanh chóng đem người đón Tiến vào, sau đó nói, ngươi không bị phát hiện đi. Khổng Thiến lắc đầu nói, không có, ta ở ra tới trước, nói ta đi thư quán đọc sách đi, phía trước thường xuyên xe đi. cho nên nàng hẳn là sẽ không hoài nghi. Không tiến trong miệng quá cái này, nàng thực rõ ràng chỉ đến là chu vận. Lúc này, không tiến đối triệu trường ca trong miệng theo như lời trò hay lại như vậy một chút lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc sẽ là cái gì đâu? Không bị phát hiện liền hảo. Triệu trường ca được đến chính mình muốn đáp án, thần sắc nhẹ nhàng, nàng cũng muốn nhìn xem, nào đó người có phải hay không thật là thời thời khắc khắc chú ý chính mình. Ngươi hiện tại có thể nói nói là chuyện gì? Không tiến nhìn triệu trường ca. Trâm trước ngự khí hỏi. Nghe được khổng tiến vấn đề, triệu trường ca nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tối hôm qua có cái bằng hữu tới tìm ta, bởi vì quá muộn, cho nên liền ở ta ký túc xá ngủ lại, giữa trưa thời điểm ta liền nhiều mang theo một phần cơm trưa, hắn nhắc nhở ta, nếu là có người chú ý ta nói, liền sẽ phát hiện ta khác thường, ta liền tưởng thí nghiệm một chút, có thể hay không là ta tưởng người kia. Triệu trường ca câu này nói xem như thẳng thắn thành khẩn. Khổng tiến nghe cũng là ngần người, bất quá nàng sửng sốt chính là... Triệu trường ca trong miệng người kia thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động mà ở nữ học chi gian lui tới. Như vậy bản lĩnh nhất định không phải người bình thường, cảm quan cũng thực nhạy bén. Hơn nữa, nàng loáng thoáng mà có chút cảm giác, trường ca cái này bằng hữu có rất lớn xác suất là cái. Nam. Bất quá cho dù là như thế này, khổng thiến cũng không tính toán thâm hỏi đến đế. Mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, nàng cái này bạn mới bằng hữu cũng giống nhau, nàng chỉ cần đối phương đãi nàng là thiệt tình là đủ rồi. mang theo mềm mại ý cười khổng tiến mở miệng nói ta đây cùng ngươi cùng nhau chờ nhìn nói khổng tiến ngồi ở một cái hộp cơm trước mặt sau đó lấy ra bên trong bữa tối đơn giản ăn một lát triệu trường ca cũng ở khổng tiến đối diện đơn giản ăn trong chốc lát sau thiện đường bên kia có người trực tiếp lại đây lấy hộp đồ ăn khổng tiến đi trước gác mái chờ triệu trường ca xử lý tốt sau cũng đi theo thượng gác mái trên gác mái khổng tiến đầu tiên là thấy được toàn bộ kệ sách thư theo sau liền thấy được trong một góc con thỏ người dưỡng một con thỏ nơi nào tới khổng tiến tiến lên theo sau tùy ý hỏi triệu trường ca dừng một chút mở miệng nói bằng hữu đưa khổng tiến trong lòng hiểu rõ xem ra thật sự không phải cái gì bằng hữu bình thường sợ trường ca nhàm chán mới tặng con thỏ thật đúng là chính là chi kỷ nếu là triệu trường ca lúc này có thể nghe được khổng tiến tiếng lòng đại khái sẽ nói một câu nàng suy nghĩ nhiều lại nói tiếp thật đúng là chính là một cái mỹ diệu hiểu lầm trêu đùa một hồi con thỏ lúc sau Triệu trường ca cùng khổng thiến hai người trực tiếp liền ở trường kỷ hai bên bắt đầu xem nổi lên thoại bản tới. Từ triệu trường ca cùng khổng thiến giới thiệu những lời này buồn lúc sau, khổng thiến giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Tuy rằng nói có chút cốt truyện không phù hợp lẽ thường cùng lo gì, nhưng khổng thiến như cũng là xem đến thập phần vui vẻ, thường xuyên sẽ theo thư trung nhân vật tình cảm biến hóa mà biến hóa, đối với khổng thiến tới nói, thật là một cái khó được thể nghiệm. Hai người ở ký túc xá nội thích lý tự nhiên thời điểm. chu vận cùng lý nhuế hai người đã tụ ở chu vận ký túc xá khổng tiến đâu lý nhuế hỏi chu vận nói nàng cùng trước kia giống nhau đi thư quán con mọt sách một cái chu vận bất mãn mà nói đối với khổng thiến xếp hạng nàng phía trước nàng vẫn là có như vậy một chút không vui đến nỗi triệu trưởng ca nhân ra là một bước lên trời vận may càng làm cho nàng ghen ghét nếu nàng có thể trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử thì tốt rồi lý nhuế nghe vậy tạm thời yên tâm Nàng chẳng qua là hy vọng hết thể hết thể đều có thể thuận lợi mà thôi. Nếu là triệu trường ca trong ký túc xá thật sự ẩn giấu một người, nếu là nam, như vậy trừ bỏ phạm nội quy trường học ở ngoài, còn có thể hủy hoại nàng thanh danh, nếu là nam, cũng coi như là phạm vào nội quy trường học. Từ điểm nào xem, đều không phải một kiện chuyện xấu. Triệu trường ca, lý nhuế ở trong lòng mặc niệm tin này, mang theo một loại phức tạp cảm xúc. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nàng tiềm thức chính là ở nói cho nàng. triệu trường ca là nàng địch nhân. Mà trong hiện thực, triệu trường ca chưa bao giờ đã cho nàng cái gì mặt mũi. nàng tổng cảm thấy, triệu trường ca đối nàng giống như là có cái gì ngăn cách giống nhau. Thở nhẹ một hơi, Lý Nguyễn đặt ở bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt. Hy vọng lúc này đây có thể thành công. Thở nhẹ một hơi, Lý Nguyễn nhìn Chu vận nói, sắc trời đã chậm. Kia vừa lúc, chúng ta tìm tạ nữ con đi. Chu vận lập tức bắt lấy Lý Nguyễn tay đi ra ngoài. Lý Nguyễn theo bản năng mà muốn tranh thoát. Theo sau vẫn là theo đi lên. Chỉ là đi ra ký túc xá, đột nhiên, Lý Nhuế bước chân lập tức dừng lại, bưng kín chính mình bụng kêu đau. Làm sao vậy? Chu vẫn hỏi. Lý Nhuế vướt chính mình bụng, cắn môi nói, ta bụng đau quá, bất quá, không có quan hệ, tiếp tục đi thôi. Nói, liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, chẳng qua mỗi một bước thoạt nhìn lại là đi được thập phần gian nan. Nhìn Lý Nhuế bộ dáng, Chu vẫn hừ lạnh một tiếng nói, tính, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi. Ngươi một người có thể chứ? Lý Nhuế quan tâm hỏi. Chu vận nhìn thoáng qua Lý Nhuế nói, còn không phải là cáo trạng sao. Một người là đủ rồi. Theo sau, đem Lý Nhuế đưa đến nàng phòng lúc sau, Chu vận đi rồi. Chờ Chu vận đi rồi, Lý Nhuế nhìn nàng rời đi phương hướng, nhẹ nhàng mà hô một hơi. Hy vọng lần này sự tình có thể giống nàng trong tưởng tượng như vậy phát triển. Nàng cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không. Nhưng đây là một lần cơ hội, nếu là thành công. Đối với nàng mà nói chỗ tốt lớn hơn nữa, thất bại nói. Không, nàng sẽ không thất bại. Lý Nhuế ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Chỉ là không biết vì sao, nàng trong lòng có loại loáng thoáng mà bất tán cảm. Lúc này, Chu Vận ở đi ra ất viện ký túc xá sau, liền chuẩn bị đi tạ nữ quan ký túc xá cáo trạng ở nhất định phải đi qua chi trên đường, Chu Vận loáng thoáng mà nghe được có hai người đang nói chuyện cái gì. Định thân nhìn nhìn, hình như là từ đỉnh cùng Triệu Trường Ngọc. Hai người kia... Cùng triệu trường ca tựa hồ đều có một chút quan hệ. Nghĩ, Chu vận cước bộ tức khắc chậm lại, muốn nghe một chút xem các nàng hai cái đang ở nói một ít cái gì. Lúc này, loáng thoáng mà có thanh âm bắt đầu truyền tới Chu vận trong hai. Ai, nay trương tiểu thư thật đáng thương, thế nhưng bị người mượn đao giết người cấp hại. Nhưng ai làm nàng quá tin tưởng chính mình nha hoàn, người khác nói cái gì liền tin cái gì, không nghĩ tới để sau lưng những người khác qua. Cũng là lừa gạt nàng nhân thủ đoạn quá cao siêu. Thế nhưng địch nhân nhược điểm đưa đến trên tay nàng, nàng nơi nào có thể nghĩ đến người khác chẳng qua là đem nàng trở thành một cây đao. Bất quá cũng là nàng xuẩn, chính mình vội vã, cũng chưa nghiêm túc tự hỏi bên trong nội tình. Lúc này, chu vẫn đã đi càng ngày càng xa, đối với triệu trường ngọc cùng từ đỉnh hai người thanh âm cũng đã càng ngày càng xa, nhưng là nàng vẫn là đem hai người chi gian kia ngắn gọn đối thoại rõ ràng mà nghe vào trong hai. Đi xa lúc sau, nghiêm túc mà phân tích đối thoại, càng thêm bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. mượn đao giết người, Chu Vận yên lặng mà nhấm nuốt những lời này, dị dạng cảm giác ở trong lòng lên men. Liên ở Chu Vận nghĩ thời điểm nàng người đã đi tới Tạ Nữ Quan ký túc sáng ngoại. Đúng lúc này, Tạ Nữ Quan từ chính mình phòng trong đi ra, vừa lúc liền thấy được Chu Vận thân ảnh, trực tiếp đi tới Chu Vận trước mặt, thấp giọng nói, ngươi là ở tìm ta. Nghe được Tạ Nữ Quan nói, Chu Vận bỗng nhiên hoàn hồn, theo sau theo bản năng nói, ta nghĩ đến cử báo triệu trưởng ca. Nghe thấy cái này tên, Tạ Nữ Quan nhướng mày. Ngươi cử báo nàng cái gì? Chu vận đang muốn nói ra triệu trường ca khả năng chứa chấp người ở ký túc xá, đột nhiên trong đầu liền vang lên triệu trường ngọc các nàng theo như lời mượn đao giết người. Rõ ràng là Lý Nhuế nói cho chính mình, vì cái gì đến cuối cùng lại đây cử báo người là chính mình. Lý Nhuế đâu? Lâm hành thời điểm đau bụng ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Nguyên lai không thích hợp địa phương tại đây. Chu vận tuy rằng trải qua quá chạch đấu thiếu, nhưng lại không đại biểu nàng không hiểu. Trong lòng đã minh bạch Lý Nhuế tính toán. bất quá chính là mượn đao giết người nếu là có thể sát tốt nhất không thể giết nói có việc cũng không phải là lý nhuế mà là nàng thật thật chính là đánh hảo bản tính chu vận ở trong lòng yên lặng cắn răng đối lý nhuế quan cảm tức khắc giảm xuống vài cái cầu thang quả thực chính là ăn uống mật kiếm hạng người trong miệng nói dễ nghe nhưng trong bụng lại hoài ám hại người tâm tư ừ may mắn tại đây trước mắt một chân thời điểm bị nàng phát hiện nói cách khác nàng chính là muốn thay lý nhuế gánh tội thay Nàng là chán ghét triệu trường ca không sai, nhưng nàng không tính toán đáp thượng chính mình a Nghĩ, chu vận trong lòng đã yên lặng mà có cái quyết định. Ngay sau đó, chu vận đem chính mình ban đầu nghị săn trong đầu cấp nuốt vào bụng, đến bên miệng nói trực tiếp liền thay đổi một cái dạng, là lý nhuế cùng ta nói, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, nàng nói triệu trường ca trong ký túc xá ẩn giấu một người. Ẩn giấu một người. Tạ nữ quan mày hơi hơi ninh khởi. Phần 111 Nhìn tạ nữ quan thần sắc, chu vận tiếp tục nói. Cũng không biết là nam là nữ, bất quá nói, mặc kệ là cái gì, dù sao ẩn giấu người chính là trái với học viện quy củ, cho nên Lý Nhuế liền muốn đem chuyện này đăng báo làm học viện xử trí. Nàng như thế nào không đích thân đến được? Tạ nữ quan tiếp tục hỏi. Nàng chuẩn bị tới thời điểm, bụng chính đau đâu? Cho nên khiến cho ta tới. Chu vận thập phần thuận miệng nói. Nếu như vậy, ta đây tự mình đi hỏi một chút. Tạ nữ quan nói, bắt đầu hướng tới ký túc xá khu phương hướng mà đi. Chu vận nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tạ nữ quan phía sau, khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Đối phương ném nổi đến nàng trên đầu, nàng tự nhiên cũng có thể ném trở về, như vậy mới công bằng A. Hơn nữa, nàng cũng muốn cho Lý Nhuế biết, chính mình không phải dễ dàng như vậy bị tính kế. Chương 121-121 Lúc này, Lý Nhuế phòng nội. Lý Nhuế đang ở tính kế thời gian, trong lòng ở phỏng đoán lúc này Chu vận hẳn là đã tới rồi tạ nữ quan chỗ ở. Tuy rằng nàng trong lòng có chút lo lắng âm thầm. Nhưng là càng nhiều, nàng lại càng thêm hy vọng chỉnh sự kiện có thể thuận lợi mà hoàn thành. Nếu là những người khác hảo lừa một chút, nàng liền sẽ không đem chủ ý đánh tới chu vận trên người. Hiện tại, chính là đua thượng một phen, nếu là có thể thành công, đó chính là không thể tốt hơn. Nàng nguyện ý căn cứ hiện tại đã coi chứng cứ, đi giao tranh một cái khả năng tính. Liên ở Lý Nhuế nghĩ thời điểm, đột nhiên ký túc xá môn bị gõ vang lên. Lý Nhuế một cái khác bạn cùng phòng lập tức liền đi mở cửa. Cửa mở lúc sau nhìn đến tạ nữ quan thời điểm, nhìn không được ngẩn người, theo sau có chút khẩn trương mà mở miệng, tạ nữ quan. Theo sau cung cung kính kính mà đem tạ nữ quan đón tiến vào Nghe được thanh âm, Ly nhuế có trong nháy mắt kinh ngạc, tạ nữ quan như thế nào sẽ đến? Ở không thấy được tạ nữ quan thời điểm, trong lòng đã có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, nàng kế hoạch thất bại? Ly nhuế tâm tức khắc trở nên hoảng loạn lên, lúc này sắc mặt thoạt nhìn thật đúng là có như vậy vài phần tái nhợt bệnh trạng Ở Lý Nguyên suy nghĩ chi gian, Tạ nữ quan đều đã vào cửa, Chu Vận cũng theo ở phía sau. Vào Lý Nguyên tiểu gian, Tạ nữ quan ánh mắt lập tức dừng ở đối phương trên mặt, thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm, thật đúng là có điểm như là sinh bệnh bộ dáng. Chu Vận nhìn Lý Nhụy sát mặt, thần sắc cũng có chút hoài nghi, nàng có phải hay không thật sự sinh bệnh. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng không thể đương cái này mật báo giả là được, nếu là Lý Nhụy nói cho nàng, như vậy khiến cho Lý Nhụy đương cái này mật báo giả. Tạ nữ quan Ngươi tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì lý nhuế chủ động hỏi nhìn đến tạ nữ quan phía sau chu vận khi nhìn không được lần người sau đó nói chu vận ngươi cũng tới ngươi không phải tạ nữ quan là ngươi tìm tới chu vận nghe vậy gật gật đầu nói tạ nữ quan muốn hiểu biết một chút ta kết luận là nơi nào được đến ta liền nói ngươi nàng liền nói tìm ngươi hỏi một chút tình huống chu vận bay nhanh mà đem chính mình nổi cấp căng đi ra ngoài càng muốn, nàng còn cảm thấy càng bình yên dù sao nàng coi như thành là cái kia ống loa thành công nàng có chỗ lợi thất bại đối với nàng mà nói cũng không có gì chỗ hỏng nguy hiểm đều làm lý nhuế cấp gánh chịu lý nhuế nghe chu vận nói đặt ở chân phía dưới tay tức khắc nắm thành nắm tay chu vận vì sao đột nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định chẳng lẽ là lập tức thông suốt vẫn là có người ở nàng trước mặt nói gì đó lý nhuế ở trong lòng tính toán lên nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính khá lớn như vậy hiện tại nàng muốn như thế nào cởi bỏ hiện tại loại này khốn cảnh đâu nếu là thật sự tìm được rồi con hảo nếu là không tìm được nói nàng ở nữ học thanh danh chính là muốn đã chịu không nhỏ ảnh hưởng lúc này tạ nữ quan tử lý nhuế phản ứng đã nhìn ra điểm đồ vật thần sắc đạm nhiên nói chu vận nói trưởng ca trong ký túc xá ẩn giấu một người ngươi có cái gì bằng chứng nghe được lời này lý nhuế lập tức mở miệng nói ta là ở trên đường nghe được có người nghị luận triệu trưởng ca nàng hôm nay một thường lui tới thái ở trong ký túc xá ăn cái gì Mặt khác chính là phân lượng so trước kia nhiều một phần, cho nên ta liền cùng chu vận đề đề, sau đó chúng ta đều cảm thấy, nơi này đầu có chút không thích hợp, sợ chính mình trách oan người lại sợ triệu trường ca thật sự trái với trường học quy tắc, buổi tối thời điểm, ta cùng chu vận hai người xác định triệu trường. Ca cầm hai phân bữa tối hồi ký túc xá, liền nghĩ thử xem, nếu phát hiện chúng ta trách oan nàng chúng ta xin lỗi chính là, ly Nhuế mỗi một câu, đều là châm trước nói, làm người chọn không ra một chút sai tới, trừ cái này ra. Nàng còn đem chu vận cấp kéo đến chính mình này trên thuyền. Thật là rất cao minh. Tạ nữ quan cười như không cười mà nhìn Lý Nhuế. Chẳng qua, nàng chỉ sợ phải thất vọng. Triệu trường ca trong ký túc xá có người lại như thế nào, bằng đối phương bản lĩnh, như thế nào sẽ bị người khác chảo vừa vặn. Đối thượng tạ nữ quan tầm mắt, Lý Nhuế trong lòng có một loại cảm giác bất an. Giống như là chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu giống nhau. Loại cảm giác này, thiệt tình không tốt lắm. Tạ nữ quan, có cái gì vấn đề sao? Lý Nhuê nhịn không được hỏi, nếu ta thật sự trách lầm triệu trường ca, ta sẽ xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ có người ngầm khiêu khích nữ học điều lệ chế độ. Lý Nhuê cuối cùng vẫn là không có lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, nàng biết, hiện tại chính mình cấp tạ nữ quan ấn tượng chỉ sợ là không tốt lắm, nhưng nàng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Nếu là triệu trường ca trong ký túc xá thật sự ẩn giấu người, nàng còn có thể bẻ hồi một thành. Nếu các ngươi có điều hoài nghi, ta làm chấp sự nữ quan, tự nhiên muốn điều tra một phen. Ngươi hiện tại năng động sao? Chúng ta trực tiếp qua đi nhìn một cái, phòng ngừa có người mật báo. Tạ nữ quan nhìn Lý Nhuế nói thẳng. Ngay vậy, Lý Nhuế không khỏi mà nhớ tới triệu trường ca mỗi lần đối mặt chính mình chút nào không cho mặt mũi bộ dáng. Nếu đến hiện trường không lục soát ra chút cái gì tới, nàng cảm thấy chính mình ở nữ học tình cảnh chỉ sợ muốn tao. Nhưng nếu không đi, tạ nữ quan nơi này lại không thể nào nói nổi. Hai tương một cân nhắc, Lý Nhuế trong lòng đã có quyết định. Nàng nhìn tạ nữ quan thẹn thùng nói. Ta nghỉ ngơi một hồi lâu, đã khá hơn nhiều, có thể cùng tạ nữ quan cùng đi nhìn xem. Vậy đi thôi. Tạ nữ quan trực tiếp mở miệng nói, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Theo sau, Lý Nhuế từ trên giường lên, đơn giản thu thập một chút chính mình, liền đi theo tạ nữ quan mặt sau cùng nhau đi trước triệu trưởng ca ký túc xá. Ai ngờ, các nàng mới ra ký túc xá, liền có không ít chú ý tới tạ nữ quan tồn tại các học viên lại đây chào hỏi, sau đó không xa không gần đi theo các nàng phía sau, giống như là xem náo nhiệt giống nhau. Có chút nhìn tình huống này người, cho nhau truy vấn. Lý Huánh nhìn đến chuyện này cùng Lý Nhuế có quan hệ, cắm vào so với ai khác đều mau, trực tiếp liền hỏi Lý Nhuế bạn cùng phòng. Lý Nhuế bạn cùng phòng vừa mới cũng ở phòng trong, đem tạ nữ quan cùng Lý Nhuế đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe vào lỗ thai, lúc này nghe được có người hỏi, cũng trực tiếp cùng những người khác nói. Lý Huánh nghe xong lúc sau, nhìn không được như mày nói, ai, tỉ tỉ như thế nào một bộ lưỡi dài bộ dáng, lần này liền tính. Nếu là về sau chúng ta ngầm chơi đùa chút cái gì, nếu là có người như vậy, lời nói không đều thực mau liền truyền ra đi sao. Hơn nữa, nàng lần này nói vẫn là không ảnh sự, triệu trường ca là viện trưởng nhập thất đệ tử, nơi nào sẽ làm ra loại này không quy củ sự tình tới. Ta cũng tin tưởng triệu trường ca, nhưng tỉ tỉ ngươi nói chính là có cái mũi có mắt, cũng không biết có phải hay không thật sự. Chúng ta theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết, tạ nữ quan lại không làm người không nói đi ra ngoài. Có người như thế nói. Ngay sau đó, một đám học viên ba lượng thành đàn, đi theo tạ nữ quan một đám phía sau. Nhận thấy được mặt sau đi theo người càng ngày càng nhiều, Lý Nhuế sắc mặt chợt biến đổi. Thành công, nhằm vào nàng thanh âm còn sẽ tiểu chút. Nếu là thất bại, nàng ở nữ học bên trong kết giao sẽ gặp một cái đả kích to lớn. Càng ngày càng tiếp cận triệu trường ca ký túc xá, Lý Nhuế một lòng, tức khắc để cao cao. Chương 122-122 Triệu trường ca ký túc xá nội triệu trường ca cùng khổng tiến hai người một bên ăn điểm tâm uống trà, một bên nhìn thoại bản quá hảo không thích ý theo bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen triệu trường ca buông xuống chính mình quyển sách trên tay đối với khổng tiến nói ta cảm thấy hẳn là tới như thế nào sẽ không có động tĩnh có lẽ các nàng từ bỏ khổng tiến hỏi các nàng sẽ không từ bỏ tả hưu bất quá đêm nay triệu trường ca chắc chắn mà nói y đi theo nàng đối lý nhuế hiểu biết nàng là sẽ không dễ dàng mà từ bỏ cơ hội này nếu là thời gian vãn Đại khái chính là trường ngọc bên kia chỉ hoan chu vận một hồi. Nghe triệu trường ca ngữ khí, khổng thiến nhìn thoáng qua triệu trường ca, tựa hồ nhận thức chỉ là ngắn ngủn hơn 10 ngày, nhưng triệu trường ca đối với các nàng tính cách tựa hồ đều có nhất định hiểu biết, thật sự là làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, triệu trường ca nơi đó có chính mình tin tức con đường. Nghĩ đến chính mình phụ thân đối triệu gia đại phòng đánh giá, trong lòng có chút hiểu rõ. Bất quá, khổng thiến là cái người thông minh, nàng minh bạch. Triệu trường ca ở chính mình trước mặt biểu hiện cũng là tín nhiệm chính mình. Liên tại đây người thảo luận thời điểm, đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên. Tới, triệu trường ca nhìn thoáng qua khẩm thiến, khoe miệng hơi câu nói, Tới, ta trước đi xuống nhìn xem. Nói, triệu trường ca cũng đã xuống lầu. Sau đó đi đến viện môn, trực tiếp liền mở cửa, nhìn cửa một tổ ho người, ngẩn người, sư tỷ, Sao ngươi lại tới đây? Còn có nhiều người như vậy, có việc sao? Theo sau. Triệu trường ca nhanh chóng đem các nàng cấp đón tiến vào. Nhìn triệu trường ca kia động tác, mặt sau đi theo Lý Nhuế ngẩn người, chẳng lẽ thật là nàng đã đoán sai. Lúc này, Chu vận cũng nhìn thoáng qua Lý Nhuế, trong lòng than một tiếng may mắn. Tạ nữ quan nhìn quanh một chút bốn phía sau, đối với triệu trường ca nói, có đồng học nói ngươi ký túc xá mang theo người ngoài trường học. Người ngoài trường học? Ai nói? Triệu trường ca nhún mày, ta học viện quy củ đối đến vẫn là rất thủ. Tạ nữ quan chưa nói cái gì. Tầm mắt đầu hướng về phía Lý Nhuế. Ở tạ nữ quan tầm mắt hạ, Lý Nhuế cũng chỉ có thể căng ra đầu ra tới, đối với Triệu Trường Ca hơi hơi một hành lễ, sau đó đem đối tạ nữ quan nói kia phiên lời nói nói nữa một lần. Nghe xong Lý Nhuế nói, Triệu Trường Ca cười như không cười mà nhìn Lý Nhuế, Lý tiểu thư thật đúng là chính là có nhàn hạ thoải mái, đối ta sức ăn thế nhưng đều hiểu biết như thế thấu triệt, thật đúng là có cùng trường ái. Lý Nhuế bị Triệu Trường Ca này trong đông có kim nói cấp làm cho sắc mặt cũng không phải đặc biệt hảo. Bất quá vẫn là cường trống. Nhìn triệu trường ca như vậy thái độ, nàng liền biết, lần này chính mình tài. May mà chính là, nàng xuất phát từ suy xét, cũng không có đem lời nói cấp nói quá vạn toàn. Nếu không nói, liền không hảo xong việc. Lúc này, tạ nữ quan còn lại là tiếp tục nói, dựa theo quý củ, ta yêu cầu đi vào xem xét một phen, không biết phương tiện sao. Tự nhiên là phương tiện. Triệu trường ca nói thẳng nói. Đúng lúc này, phòng trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. này một cái động tĩnh làm mọi người tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở triệu trường ca trên người. chẳng lẽ bên trong thật sự có người? lý nhuy trong lòng cũng là vui vẻ, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là thân mình lại là đứng thẳng lên. ở mọi người kỳ dị trong tầm mắt, triệu trường ca mặc không lên tiếng, chỉ là ở phía trước mang theo lộ. tạ nữ quan nhìn triệu trường ca như thế thản nhiên bộ dáng, tự nhiên là yên tâm đi theo nàng phía sau. chờ vào phòng lúc sau, khổng thiến thân ảnh ánh vào mọi người mi mắt. đối này. Triệu trường ca bình tĩnh tự nhiên nói, ta trong phòng đích xác có người, bất quá không phải người ngoài trường học, đến nỗi nhiều cầm thức ăn, một là ta là trường thân thể thời điểm, ta muốn ăn nhiều một chút không được sao. Đến nỗi buổi tối, ta mời khổng thiến cùng ta làm bạn đâu. Ta chính mình cũng chưa cảm thấy có vấn đề, không nghĩ tới, người khác sẽ phát hiện. Cuối cùng một câu, triệu trường ca nói chính là ý vị thâm trường, những người khác nghe, quỷ dị tầm mắt cũng nhìn lý nhuế. Bất quá, không đợi những người khác nhìn ra cái bộ dáng tới. Triệu trường ca đã chuyển hướng tạ nữ quan nói, tuy rằng khổng thiến tại đây, nhưng là rốt cuộc lý nhuế nói chính là người ngoài trường học, vẫn là thỉnh sư tỉ nghiêm túc mà kiểm tra một phen. Phần 112 Ân. Tạ nữ quan nhìn triệu trường ca nghiêm trang thần sắc, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt ý cười, hơi túng nước qua. Triệu trường ca cùng tạ nữ quan mặt đối mặt, tự nhiên là nhìn cái rõ ràng, tức khác là người, theo sau khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa. Ở trong học viện, có cái che chở chính mình sư tỷ còn khá tốt. Theo sau, tạ nữ quan liền bắt đầu ở triệu trường ca trong phòng kiểm tra rồi lên, vì thị hiểm, tạ nữ quan còn trực tiếp chỉ định chu vận cùng Lý Nhuế hai người làm kiểm tra. Bị chỉ định hai người ở chung quanh kỳ quái trong tầm mắt bắt đầu kiểm tra rồi lên. Lâu một kiểm tra rồi cái đế phiên thiên, đều không có lục soát bất luận cái gì đồ vật. Thức mau, ba người bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường lầu hai tiểu gác mái. Lúc này, tiểu trên gác mái vừa lên tới. Lý Nhuế cùng Chu Vận hai người tầm mắt đã bị gác mái các màu bức họa cuộn tròn cấp hấp dẫn ánh mắt, trong đó, không thiếu danh gia danh tác, cũng không thiếu triệu trường ca cá nhân bức họa cuộn tròn. Chính là bày biện ở bên nhau, lại cũng sẽ không mở nhạt trong biển người rồi. Lý Nhuế trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Ở vẽ tranh thượng, triệu trường ca thật là hung hăng mà quăng rất nhiều người một cái phố. Nàng, tự thấy không bằng. Mà Chu Vận, nhìn này đó họa tác, cũng là ngẩn người, theo sau không biết vì sao. tức khắc cảm thấy chính mình mặt có chút hồng. Đây là xấu hổ. Nàng sở dĩ cùng triệu trường ca cùng khổng tiến không qua được, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì hai người như hai tòa sơn giống nhau đẻ ở nàng trước mặt, làm nàng cảm thấy không có suất đầu ngày. Chính là nhìn này đó lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện, nhân gia có thể làm được như vậy, là đích đích sát sắc, sắc có hảo bản lĩnh. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, chu vận tức khắc có chút héo. Chờ tạ nữ quan kiểm tra hảo, đi đến cửa thang lầu thời điểm, dừng bước chân. Nhìn phía sau Chu Vận cùng Lý Nhuế nói, không điểm bản lĩnh cũng đừng châm ngòi thổi gió, hảo hảo tính hạ tâm tới học điểm đồ vật mới là quan trọng nhất. Tạ nữ quan nói giống như là một cái bàn tay đánh vào người trên mặt dường như, làm Lý Nhuế cùng Chu Vận đều cảm thấy có chút mặt đau. Bất quá, đối mặt tạ nữ quan, các nàng cũng chỉ có thể gật đầu xưng là. Đích xác, lần này lúc sau, các nàng sau này ở nữ học nhưng không phải đến điệu thấp điểm sao? Các nàng nên may mắn một chút. Tạ nữ quan không có làm trò phía dưới những cái đó cùng trường mặt nói những lời này, cũng coi như là cho các nàng trước mặt. Ba người theo sau đi xuống thang lầu, đi vào mấy người trước mặt. Nhìn tạ nữ quan ba người, mọi người đã có thể đến ra cuối cùng kết luận. Triệu trường ca ký túc xá, thật đúng là không có tảng cái gọi là người ngoài trường học. Tạ nữ quan nhìn theo tới mấy cái học viên, nói thẳng, chúng ta đã giải quyết qua, đích xác không có gì người ngoài trường học, lần này sự, chỉ do cá nhân suy đoán. Liên ở tạ nữ quan giọng nói rơi xuống thời điểm, triệu trường ca theo sát sau đó mở miệng, sư tỷ tuy rằng chỉ là cá nhân suy đoán, nhưng ta cảm thấy loại này suy đoán có đôi khi đối những người khác tới nói là một loại thương tổn, loại này hành vi, ở nữ học bên trong không nên thịnh hành, nếu không, hôm nay ta hoài nghi ngươi, ngày nào đó hoài nghi ngươi, như vậy chỉ biết dẫn tới hỗn loạn mà thôi, ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể dẫn đây là giới, lần sau không có chứng cứ ngầm phỏng đoán giả, coi là bơi nhỏ. Hẳn là đối ẩm hoài nghi giả tỏ vẻ xin lỗi mới được, như vậy mới có thể ngăn chặn loại này không có bằng chứng sự tình phát sinh. Triệu Trường Ca nói âm vừa ra, Lý Nhụy sắc mặt biến biến. Lúc này, trong đám người Lý hoánh cũng mở miệng, đúng vậy. Bằng không về sau nếu là có người bởi vì tư toán ác ý hãm hại làm sao bây giờ? Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, chính mình ở dùng bữa ngủ đi học thời điểm sẽ có người ngầm chú ý chính mình hành động, loại người này không khỏi quá mức đáng sợ, nói như vậy hư thói quen. tuyệt đối không thể từ hậu trạch bên trong đưa tới nữ học chúng tới, cái này địa phương, là học tập địa phương, là giúp đỡ cho nhau địa phương, tuyệt đối không phải lẫn nhau tranh đấu địa phương. Lý Hoánh nói chính là nói năng có khí phách, nói cũng thập phần có đạo lý, nhưng là rất nhiều người vẫn là từ nàng khẩu khí bên trong nghe ra nàng trong lời nói che giấu ý tứ. Các nàng cũng đích sắc không thích có người ở trong tối rình coi chính mình. Còn có kia hậu trạch thủ đoạn. Nhìn đến người nói chuyện là ai, là Lý Hoánh, là Lý Nhuê Đường Ngội, nàng nói như vậy Chẳng lẽ là nói Lý Hánh ở trong nhà cũng có làm như vậy quá? Như vậy một náu bổ, mọi người nhìn Lý Nhuế tầm mắt liền đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Chính mình muội muội đều nói như vậy, này Lý Nhuế ngầm cáo trạng tật xấu chỉ sợ là giả không được. Loại người này, vô luận như thế nào, vẫn là xa điểm đi. Giờ khắc này, ở hiện trường nhân tâm yên lặng mà có cái quyết định. Loại người này, có lẽ có thất khiếu linh lung tâm. Nhưng lại như vậy là lướt tâm, các nàng ăn không tiêu a? mà triệu trường ca nghe xong Lý Oánh nói, nhìn nàng đôi mắt đều có chút tỏa sáng. Như vậy thần trợ công, cho nàng tới một tá đi. Lý Nhuế sau khi nghe xong Lý Oánh nói sau, kết lực mà làm chính mình chịu đựng không xem Lý Oánh, nếu không nói, nàng sẽ nhịn không được dùng ánh mắt xé nàng. Cái này Lý Oánh?" Lý Nhuế trong lòng hận cực, nhưng rồi lại không thể đối Lý Oánh làm chút cái gì. Giờ khắc này, Lý Oánh một người liền lôi đi Lý nhuế sở hữu thù hận giá trị. Bởi vì, triệu trường ca nói chẳng qua là chiếu giỏi. Nhưng là lý anh nói, lại là trần Chuỗi mà đem lý nhuế đẩy đến mọi người trước mặt. Cho nên, lúc này triệu trường ca trực tiếp nặng. Nàng vẫn là làm này đối tỷ mọi tương ái tương sát đi thôi. Lúc này, tạ nữ quan đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi kiến nghị ta sẽ cùng viện trưởng đề đề. Đến nỗi lần này, đại gia coi như làm cái gì sự cũng chưa phát sinh quá, đại gia tan đi. Đúng vậy mãn nhà ở anh anh yên yên nói, theo sau, chờ tạ nữ quan rời khỏi sau. Một đám cũng đều trực tiếp đi rồi. Cuối cùng, chỉ để lại Triệu Trường Ca, Khổng thiến cùng với Chu Vận. Nhìn Chu Vận lưu lại, Triệu Trường Ca nhướng mày nói, "Chu tiểu thư, có việc?" "Triệu Trường Ca, thực xin lỗi." Chu Vận đối với Triệu Trường Ca mở miệng nói. Nghe thế thanh xin lỗi, Triệu Trường Ca tức khắc đốc. "Này Chu Vận là ở hướng nàng xin lỗi sao?" Chương 123 123. Nhìn Triệu Trường Ca kinh ngạc bộ dáng, Chu Vận tiếp tục nói, "Ta vừa mới đi ngươi gác mái nhìn ngươi họa kỹ đích sắc rất cao ta xa xa không bằng phía trước không quen nhìn các ngươi chẳng qua là bởi vì các ngươi xếp hạng ở ta phía trước lòng ta có không phục mới có thể bị lý nhuế cấp lợi dụng ta hiện tại nghĩ kỹ ta về sau sẽ nghiêm túc học tập mà không phải đi cùng người ganh đua dài ngắn nếu không liền được cái này mất cái khác chu vận nói thập phần nghiêm túc nhưng là triệu trường ca đối chu vận vẫn là vẫn duy trì tương đối cảnh giác trước một giây còn ở bắt lấy ngươi sai lầm cử báo sau một giây liền đối với ngươi cảm thấy xin lỗi Này biến hóa quá nhanh, làm nàng có chút chảo không được đầu óc. Nhưng xuất phát từ cẩn thận suy xét, nàng mới sẽ không lập tức liền đối với đối phương thân cận lên. Nghĩ, triệu trường ca gật đầu nói, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Nhưng là càng nhiều, nàng tạm thời còn không có cái kia tính toán. Chu vận nhìn triệu trường ca thái độ, trong lòng cũng có chút minh bạch, nhưng lại là nói cái gì cũng chưa nói, nàng hiện tại chỉ là đem chính mình thái độ đặt ở nơi này, đến nỗi cùng đối phương trở thành bạn tốt gì đó, nàng tưởng đối phương hẳn là sẽ không yên tâm. Hơi hợt như nước, đối với vừa mới cử báo quá triệu trường ca nàng tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Ra đây đi rồi. Đối với triệu trường ca gật đầu sau khi gật đầu liền rời đi. Nhìn chu vận bóng dáng, triệu trường ca nhìn về phía Khổng Thiến, ngươi thấy thế nào? Đại khái là đại triệt hiểu ra, bất quá, một người trong xương cốt tính tình là không đổi được. Khổng Thiến nhàn nhạt bình luận. Triệu trường ca vừa nghe tức khắc liền minh bạch, tuy nói chu vận lúc này thật là cảm thấy xin lỗi. Cũng đối với các nàng bản lĩnh tỏ vẻ tán thành, nhưng là nếu là thật sự kết giao, Chu vận xếp hạng vẫn luôn ở các nàng mặt sau, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm lý không cân bằng. Đến lúc đó, này một cái ly ngươi khoảng cách thập phần gần người làm ra sự tình gì tới, chỉ sợ đến lúc đó chính là thương thân lại thương tâm. Vốn dĩ liền không phải một đường người, hà tất đi suy xét hay không muốn trở thành một đường người đâu? Triệu Trường Ca suy nghĩ cẩn thận lúc sau liền nói, như vậy tùy nàng đi, quan trọng là đêm nay nhìn một hồi cho hay kế tiếp kia lý gia đại tiểu thư thuận lợi mọi bề bản lĩnh liền không biết có thể hay không phát huy tác dụng nghe ra triệu trường ca trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa khổng thiến trong mắt mang lên nhàn nhạt ý cười Ly nhuế lúc này đây thật là tài không chỉ là thua tại triệu trường ca trên tay còn thua tại nàng thân muội muội trên tay bất quá trường ca như vậy vui sướng khi người gặp họa hảo sao ư nghĩ đến lý nhuế lần này sự tình trung sở đại biểu vị trí khổng thiến cảm thấy khá tốt Ta ở ngươi bên này cũng đợi đến đủ lâu rồi, cần phải trở về. Khổng thiến ngay sau đó đưa ra cáo tử, đêm nay, nàng cũng coi như là như trường ca theo như lời, nhìn một hồi cho hay. Nghe vậy, triệu trường ca mở miệng nói, ta đưa ngươi tới cửa. Tiến đi khổng thiến lúc sau, triệu trường ca tâm tình thực tốt trở về ký túc xá. Đêm nay kế hoạch, có thể nói là hoàn mỹ kết thúc, đối với chuyện này hiệu quả, triệu trường ca cảm thấy thực vừa lòng. Lý Hoanh nói, thật đúng là chính là thần tới Chi bút Ta. Lúc này, ất viện ký túc xá ngoại cách đó không xa, Lý Hoánh bị Lý Nhuế gọi vào chỗ tối, trước tiên, Lý Nhuế liền vứt ra tay mình. Mắt thấy liền phải rơi xuống Lý Huánh trên mặt, lại ở giữa không trung bị Lý hoánh cấp bắt được. Hung hăng mà ném ra Lý Nhuế tay, Lý hoánh nhướng mày nói, như thế nào? Đại tỷ chính ngươi làm chuyện xấu lúc sau còn muốn đánh ta không thành. Còn có, ngươi không tính toán mang ngươi ôn nhu hào phóng mặt nạ. Lý Huánh nói thời điểm, trong lòng toàn là đắc ý. Nhưng còn không phải là đắc ý sao? Có thể làm Lý Nhuế lúc này đây ở chính mình trên tay tải lớn như vậy một cái té ngã. Hoặc là cũng có thể nói, không phải ở tay nàng thượng tài, nàng chẳng qua khởi tới rồi một cái châm ngòi thổi gió tác dụng. Cái kia triệu trường ca thật đúng là chính là nhà mình tỷ tỷ khắc tinh, nhiều lần như vậy rồi, nàng vị này hảo tỷ tỷ trước nay không từ đối phương trong tay chiếm được một chút hảo. Nàng cái này vẫn luôn bị ước hiếp nhân tâm tình chính là hảo thật sự đâu. Lý Nhuế nhìn đắc ý rào rạt Lý Hoánh, ngự khí hoán hận nói, làm ta mất mặt. Bại hoại ta thanh danh, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lý Nguyễn lúc này cũng là khí. Tuy rằng không có thành công nàng thật đáng tiếc, cũng ở đem hết toàn lực bổ cứu. Nhưng là cố tình, nàng muội muội tuyệt chiêu bất ngờ, đem nàng đẩy đến càng sâu vực sâu. Chẳng qua là ở trong nhà đè ép nàng mà thôi, vì sao bên ngoài thế nhưng đối nàng như thế thống hận. Đối ta là không có gì chỗ tốt, nhưng so với bị người nghị luận một chút là muội muội của ngươi tới nói, ta càng nguyện ý nhìn đến ngươi xui xẻo, từ nhỏ đến lớn. Khoe mẽ lấy lòng đều là ngươi, ta trước nay đều là cái kia làm được không ngươi tốt cái kia, ngươi có giúp ta nói qua lời hay sao? Không có. Không chỉ có như thế, ngươi còn cố ý dùng ta làm ngươi làm nền, ngươi cảm thấy dưới tình huống như thế, ta nên làm ra cái dạng gì lựa chọn. Tự nhiên là bỏ đá xuống giếng. Nghe Lý Huế nói, Lý Huế thần sắc chưa biến, nàng như vậy căn bản là không sai, là Lý Huế chính mình quá mức ngu rốt thôi. Nhìn Lý Huế thần sắc, Lý Huế trào phung cười. nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi cho rằng ngươi chính mình không có làm sai bởi vì hết thể đều là ngươi nỗ lực được đến nhưng là ngươi lại quên mất triệu trường ca hiện tại đạt được thanh danh thành tựu cũng là nàng chính mình nỗ lực được đến ngươi không phải cũng là cùng ta giống nhau hơn nữa còn giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót lung tung tấm tắc ngươi so với ta lại có thể hảo đi nơi nào đại tỷ ta về sau sẽ ở một bên lẳng lặng mà nhìn ngươi câu nói kế tiếp lý chưa nói Nhưng này lời nói chung lại mang theo chạy dài thâm hậu hàng nghĩa. Đại tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không có việc gì nói, ta đi trước. Lý Oánh lại thêm một câu lúc sau, thực mau liền rời đi, độc lưu Lý Nhuế một người tại chỗ. Ở Lý Oánh đi rồi, Lý Nhuế động, nhìn nàng rời đi bóng dáng móng tay tựa cắm vào thịt trung. Lý Oánh nói đối, nhưng đối với nàng tới nói, nàng không tin. Bởi vì, nàng vẫn luôn tin tưởng chính là, vận mệnh dựa vào chính mình đôi tay sáng tạo. nàng sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Lý Bánh ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, tựa ở thôi miên. Có một loại người, cho dù là đụng phải nam tưởng, cũng sẽ không muốn quay đầu lại. Ngày thứ hai, ở đi học thời điểm, Lý Nguyễn rõ ràng mà liền cảm giác được không ít người bài xích. Phần 113 Ở học viện như vậy địa phương, tiểu đạo tin tức ở nhất định trong phạm vi là chuyển đến nhanh nhất. Đối với loại tình huống này, Lý Nguyễn trong lòng cho dù làm tốt chuẩn bị, ở đối mặt thời điểm. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vậy, đối triệu trường ca cùng Lý ánh trong lòng lại hận vài phần. Theo sau tầm mắt ở phòng học nội quét, thực mau liền dừng ở Chu Vận trên người. Ở trong lòng châm trước một phen, Lý Nhuế đi tới Chu Vận trước mặt, Chu Vận, ta. Ở Lý Nhuế lời nói còn chưa nói xong thời điểm, Chu Vận thân mình trực tiếp xoay chuyển, đưa lưng về phía Lý Nhuế, nói cái gì đều không có nói, lại là đại biểu nàng kháng cự. thấy thế, Lý Nhuế tay háo hạ tay nhịn không được nắm ở cùng nhau. Chu vận thế nhưng cũng như vậy đối nàng. Trong lòng cảm giác phức tạp, Lý Nhuế lại không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, ở trong lòng ấp ủ sau khi, Chu vận, ngày hôm qua sự thật sự rất xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Nghe được Lý Nhuế thế nhưng còn dám nhắc tới tối hôm qua phát sinh sự, Chu vận quay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Nhuế, sau đó nói, có cái gì hảo xin lỗi, còn không phải là chúng ta hai người hoan hưởng triệu trường ca sao. Ta đã cùng nàng xin lỗi, nàng cũng tha thứ ta, đến nỗi ngươi phải xin lỗi nói. Ngươi còn không bằng đi tìm nàng, cùng ta nói là vô dụng. Chu vận nói xong, Lý nhuế tâm không khỏi mà trầm trầm. Nàng không nghĩ tới, chu vận lại là như vậy dễ dàng mà liền rời khỏi chuyện này. Như vậy nàng đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng triệu trường ca xin lỗi sao? Đúng lúc này, triệu trường ca cùng khổng tiến hai người cùng nhau tiến vào phòng học. Lớp học tầm mắt mọi người lập tức tụ tập ở này đó đương sự trên người. Chu vận nhìn nhìn triệu trường ca, sau đó lại nhìn về phía Lý nhuế nói, chính chủ nhi tới. Ngươi tìm nàng đi thôi. Nghe được thanh âm, triệu trường ca nhìn nhìn Lý Nhuế, cười như không cười nói, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Lý Nhuế nghe Chu vận cùng triệu trường ca một trước một sau nói, tức khắc trầm mặc. Nàng, thật sự phải xin lỗi sao? Chính là nàng cảm thấy, nếu xin lỗi nói, sẽ phát sinh càng không thể đoán trước hậu quả. Chính là ở trước mắt bao người, nàng không xin lỗi nói, ngược lại là không đẹp, đặc biệt là Chu vận vừa mới nói đã xin lỗi nói. Trong lòng ngàn tư trăm chuyển, cân nhắc lợi hại sau. Lý Nhuế nhìn triệu trường ca mở miệng, triệu trường ca, lần này sự tình là ta không đúng, thực xin lỗi. Nghe Lý Nhuế xin lỗi thanh, triệu trường ca cười cười, nhìn Lý Nhuế nói, ta có thể tha thứ ngươi, chỉ là tiền đề là, hy vọng ngươi về sau không cần lại như vậy nhìn chằm chằm ta, ta thật đúng là không thói quen chính mình nhất cử nhất động ở người khác theo dõi dưới. Triệu trường ca thốt ra lời này xong, lớp học người như suy tư gì nhìn Lý Nhuế. Lý Nhuế tâm càng thêm tối tăm, như vậy kết quả ở nàng đoán trước trong vòng. Nàng liên biết, triệu trường ca sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha nàng. Bất quá giờ này khắc này, được đến đối phương miệng thượng tha thứ cũng hảo. Thở nhẹ một hơi, Lý Nhuế mở miệng, lần này sự tình là cái ngoài ý muốn, sẽ không lại có tiếp theo. Triệu trường ca nhún mày, ý vị thâm trường trả lời, hy vọng như thế. Hy vọng như thế là có ý tứ gì? Là hy vọng Lý Nhuế thật sự sẽ không có tiếp theo. Vẫn là ý có điều chỉ, chuyện như vậy có khả năng sẽ lại phát sinh. Ở đây các học viên một đám ở trong lòng tính toán lên. Thức mong mà, ở giảng bài nữ quan vào cửa lúc sau, tất cả mọi người ở trên vị trí của mình ngồi xong bắt đầu nghe giảng bài. Triệu trường ca tự nhiên cũng không hề năm Ly Nhuế, rất là thản nhiên mà ngồi xuống một bên vị trí đi lên. lý Nhuế nhìn thản nhiên tự đắc triệu trường ca, trong đầu lại không tự chủ được mà vang lên tối hôm qua Lý Huánh lời nói. Nàng ở triệu trường ca trước mặt, thật sự giống như là nhảy nhót vai hề sao. hai 124-124. Bởi vì chuyện này duyên cớ, toàn bộ lớp học bên trong, Lý Nhuế lực chú ý vẫn luôn cũng chưa tập trung ở đi học thượng. Làm như nhìn ra Lý Nhuế không chút để ý, giảng bài nữ quan trực tiếp làm Lý Nhuế lên trả lời vấn đề. Nghe được người khác kêu tên của mình, Lý Nhuế lập tức đi lên, chỉ là thần sắc có chút mờ mịt. Ngươi tới niệm niệm ta vừa mới phân tích kêu đoạn lời nói, niệm xong lúc sau, dựa theo chính ngươi lý giải lặp lại lần nữa. Giảng bài nữ quan nhìn Lý Nhuế bình tĩnh mà nói, Lý Nhuế nghe, lập tức đốc. Nàng vừa mới cũng không có chú ý nghe. Nghĩ, Lý Nhuế hướng tới chính mình bốn phía nhìn nhìn, một đám đôi ánh mắt của nàng nhìn như không thấy. Lý Nhuế lần đầu tiên cảm giác được tứ cố vô thân cảm giác, trong lòng không khỏi mà dâng lên một mạt tức giận, nếu không phải bởi vì tối hôn qua sự, loại sự tình này còn sẽ phát sinh sao. Thực xin lỗi, ta vừa mới thất thần. Lý Nhuế nhìn còn đang đợi chính mình giảng bài nữ quan, thành thật mà trả lời. Giảng bài nữ quan nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Lý Nhuế nói. Về sau chú ý điểm, ngồi xuống đi. Nói xong lúc sau, giảng bài nữ quan trực tiếp kêu mặt khác một người học viên, tên kia học viên thực lưu loát mà nói xong, giảng bài nữ quan sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Mà Lý Nhuế, ở ngồi xuống lúc sau, đặt ở cái bàn phía dưới tay nhịn không được gắt gao mà nắm ở cùng nhau, móng tay cơ hồ muốn veo tiến thịt chung. Có lẽ chỉ có điểm này điểm đau đớn, mới có thể nhắc nhở Lý Nhuế nàng lúc này ở vào cái gì hoàn cảnh. Từ một ngày này khởi, Lý Nhuế ở nữ học bên trong trở nên điệu thấp lên. Nhưng ở triệu trường ca xem ra, Lý Nhuế chẳng qua là ở cái này không tốt thời cơ, ngủ đông lên mà thôi. Bất quá, đã không có Lý Nhuế ở chính mình trước mặt chuyển lưu, triệu trường ca ở nữ học sinh hoạt thật là hô mưa gọi gió lên. Ban ngày ở học xá đi học, buổi tối tạ nữ quan sẽ đến cấp triệu trường ca khai tiểu khóa. Ngày này, triệu trường ca ở tiễn đi tạ nữ quan lúc sau, liền hồi ký túc xá chuẩn bị ngủ. Chính là vào cửa thời điểm. Triệu Trường Ca liếc mắt một cái liền nhìn đến ở nơi đó nhàn nhã tự tại uống trà Bùi Yến. Nhìn hắn, Triệu Trường Ca nhịn không được ngẩn người. Từ lần trước Bùi Yến nói có người khẳng định chú ý thượng nàng sau rời đi liền rốt cuộc không xuất hiện, nàng ở bận rộn chung cũng không để ý quá hắn, đột nhiên lại ở nàng bên người toát ra tới. Hẳn là hoa đi. Triệu Trường Ca ở trong lòng yên lặng nói. Bùi Yến nhìn Triệu Trường Ca ngơ ngác mà nhìn chính mình, thấp giọng nói, đẹp sao? Hỏi xong này một câu, Bùi Yến bình tĩnh tự nhiên mà uống một ngụm trà, kia tư thái, nói không nên lời đẹp. Mà triệu trường ca bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó nhìn bùi Yến đạm nhiên nói, khá xinh đẹp. Nghe vậy, bùi Yến thấp giọng cười, sau đó tiếp tục nói, hôm nay tới, là ta thành phẩm đã ra tới, làm ngươi nhìn xem mà thôi. Ngươi vẽ xong rồi. Triệu trường ca kinh ngạc nói. Bùi Yến gật gật đầu, mấy ngày này, trừ bỏ vội một ít công vụ ở ngoài, ta còn lại thời gian đều hoa tại đây bức hòa thượng. Bùi yến tuy rằng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là triệu trường ca ở trong lòng lại là có thể dự kiến này trong đó gian khổ. Một chương tinh tế họa tắc không có như vậy dễ dàng mà hoàn thành. Nghĩ, triệu trường ca tiếp tục nói, kia liền nhìn xem. Nàng cũng rất tò mò, bùi yến họa vẽ đến đế như thế nào. Ta cũng yêu cầu đề nghị của ngươi. Bùi yến ý có điều chỉ nói. Theo sau hai người trực tiếp liền thượng gác mái. Trên gác mái. Triệu trường ca thường dùng trên bản sách lúc này chính họa hai phút bề ngoài thượng giống nhau như lúc họa. Triệu trường ca đi lên trước, thật cẩn thận mà triển khai hai bức họa. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại thời điểm, hai bức họa chi gian thoạt nhìn thật sự không có chút nào khác nhau, cái này làm cho triệu trường ca nhịn không được ngẩn người. Bùi yến chiêu thức ấy vẽ tranh thật đúng là chính là tinh tế. Nếu không phải bởi vì nàng là vẽ tranh bản nhân, thật đúng là có chút khó phân biệt thật giả. Nay họa lấy ra tới, tuyệt đối không ai có thể đủ nhận ra tới. Bất quá, triệu trường ca không cho rằng bùi hiến họa sẽ như vậy đơn giản, lực chú ý đặt ở bùi hiến họa thượng. Trình bức họa xem xuống dưới, triệu trường ca lực chú ý đặt ở họa chung đôi mắt thượng. Nàng từ này bức họa nguyên tắc giả lập trường thượng xem này họa, duy nhất cảm giác được không khỏe cảm nặng nhất đại khái chính là này đôi mắt. Nàng họa chung, trong ánh mắt quang mang là cơ trí, sắc bén, như một phen khai phong kiếm, mang theo sắc bén quang mang, có một loại bột lộ mũi nhọn cảm giác, nhưng hắn cơ trí rồi lại trung hòa loại khí chất này Nàng cũng là căn cứ Thái hậu sở cấp họa cùng với chính mình đối một ít tư liệu hiểu biết mới làm ra như vậy phán đoán. Hiệu quả thực rõ ràng, Thái hậu liền thập phần thích nàng sau so họa trên người biểu hiện ra ngoài khí chất. Mà bùi yến họa, thoạt nhìn trong ánh mắt cũng có như vậy khí chất, nhưng lại làm người cảm giác bên trong nhiều một ít cái gì. Đầu nhập tâm thần đi xem, triệu trường ca đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ có cái gì đem nàng hút đi vào. Đó là một loại đạm mạc, một loại vô tình. không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đạm mạc cùng vô tình, còn có như vậy một tia tĩnh mịch. Ở như vậy ánh mắt hạ, làm người có một loại áp lực cảm giác. Áp lực. Nghiệm cái này từ, triệu trường ca tinh thần có trong nháy mắt thanh minh. Chính là này trong nháy mắt thanh minh, làm triệu trường ca đem chính mình từ loại trạng thái này trung thoát ly ra tới, đồng thời, thân thể không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước. Chính là như vậy một lui, triệu trường ca tựa hồ là đụng phải một cái cứng rắn ngực. Một cổ nóng rực hơi thở hô ở chính mình nhĩ gian. Ý thức được chính mình thối lui đến bùi yến trong lòng ngực, Triệu Trường Ca ngay sau đó chạy nhanh liền rời đi bùi yến ôm ấp, không biết vì sao, chính là cảm giác chính mình trên mặt có chút táo táo. Mà ở Triệu Trường Ca rời đi thời điểm, bùi yến lúc này mới có chút phản ứng lại đây, vừa mới hết thể phát sinh có chút đột nhiên, bất quá hắn lại là có thể rõ ràng mà nhớ kỹ vừa mới trong nháy mắt kia, trong ngực Triệu Trường Ca thân thể mềm mại cùng với trên người nàng kia mơ hồ một cổ thấm vào ruột gan mùi hoa. có như vậy trong nháy mắt cũng không phải rất muốn bông ra như vậy suy nghĩ chỉ là ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất bùi yến chính mình đều có chút chảo không chuẩn giờ này khác này cảm giác bất quá giờ khác này cảm giác trung quy ở bùi yến không biết thời điểm ở hắn trong lòng để lại nhợt nhạt bóng dáng mà lúc này triệu trường ca phản ứng lại đây thời điểm đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vì tránh cho loại này xấu hổ triệu trường ca lập tức mở miệng nói ngươi ở đôi mắt thượng động tay chân ân bùi yến đáp Theo sau cũng đi tới bên cạnh bàn, Triệu Trường ca bên người, thấp giọng nói, Thái hậu nàng xem họa, xem đến trước nay đều không phải nàng chính mình. Nàng xem đến là, hắn tự nhiên liền ở trên người động tay chân. Hắn thực vô tình sao? Triệu Trường ca tiếp tục hỏi. Nghe được Triệu Trường ca nói, đùi yến trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, chỉ là đối nào đó người vô tình mà thôi. Nghe lời này, Triệu Trường ca có một loại trực giác, đùi yến trong miệng nào đó người chỉ đến chính là Thái hậu. Cũng chỉ có đối loại cảm giác này đồng cảm như bản thân mình cũng bị người, mới có thể bị như vậy ánh mắt gây thương tích. Mà đối với một nữ nhân tới nói, tình yêu không thể nghi ngờ là nhất đả thương người. Triệu trường ca lập tức trầm mặc xuống dưới. Nàng đã từng chính là bị tình yêu gây thương tích người, lúc này nhìn đến bùi hiến dùng phương thức này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nàng tuy rằng đã hoàn toàn mà đem bùi an người này vứt tới rồi sau đầu. Nhưng cũng không phải nói, vứt tới rồi sau đầu này đoạn trải qua liền không tồn tại. Nó như cũ dừng lại ở nàng ký ức sâu nhất, ngẫu nhiên nhớ tới này đoạn ký ức, luôn có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lúc này triệu trường ca trong mắt kích động như vậy bi ai bị Bùi yến xem ở trong mắt, đột nhiên cảm thấy, hắn trước mắt triệu trường ca trên người, tựa hồ cũng cất giấu không muốn người biết bí mật. Người ở đáng thương Thái Hậu. Bùi yến đối với triệu trường ca, ý vị thâm trường hỏi. Nghe được Bùi yến nói, triệu trường ca lập tức hoàn hồn, nhìn Bùi yến lắc lắc đầu, không phải, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình. Thái Hậu cùng tình huống của nàng lại như thế nào sẽ giống nhau, nàng nơi nào sẽ đi đồng tình Thái Hậu người như vậy? yên lặng mà hô một hơi, Triệu Trường Ca biết chính mình lại lơ đãng chi gian ở bùi yến trước mặt thất thần. Bùi Yến nhìn Triệu Trường Ca, tay ở Triệu Trường Ca trên đầu nhẹ nhàng mà gõ một chút, ngươi tuổi còn trẻ, nơi nào tới như vậy nhiều tâm tư? Triệu Trường Ca bị Bùi hiến như vậy một gõ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này động tác có phải hay không quá thân mật? Chương 125 125. Phần 114. Nhìn triệu trường ca ngốc lăng bộ dáng, bùi hiến nhứng mẩy, làm sao vậy? Một bộ ngơ ngác bộ dáng. Nghe vậy, triệu trường ca tức khắc hoàn hồn, sau đó nói, không có việc gì. Chẳng lẽ nàng có thể nói bị bùi hiến động tác dọa tới rồi sao? Nàng dám nói nói, đợi lát nữa không khí nhất định sẽ trở nên thập phần xấu hổ, cho nên chỉ có thể làm như là chuyện gì cũng chưa đã xảy ra. Theo sau tiếp tục nói, ngươi này bức họa vẽ lại thực hoàn mỹ, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề. nếu ngươi cái này nguyên tác giả đều cảm thấy không thành vấn đề như vậy thời điểm nên tới rồi bùi yến thật sâu mà nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái sau gật đầu đáp nhẹ nói ngự khi ý vị thâm trường chính là triệu trường ca lại vẫn là từ giữa nghe ra một mặt thích giết chóc chi ý Hảo nguy hiểm giờ này khắc này bùi yến cấp triệu trường ca cảm giác chính là như vậy phảng phất một phen mài bén lợi kiếm hiện tại đang ở nữ học triệu trường ca đối bên ngoài thế cục cũng không phải thập phần hiểu biết nhưng là nhìn hiện tại bùi yến Nàng đột nhiên cảm thấy, bên ngoài thiên, tựa hồ muốn thay đổi. Bùi Yến đời này làm việc tiến trình, cùng đời trước nhất định không giống nhau. Bất quá, ở như vậy đặc thù thời khắc, triệu trường ca cũng không tưởng biểu hiện ra chính mình đã biết tới, chỉ có thể đối với Bùi Yến nói, sư huynh vẫn là phải cẩn thận điểm, muốn từ thái hậu bên người đổi đi họa, cũng thực gian nan. Nghe triệu trường ca nói, Bùi Yến nhìn triệu trường ca, ý vị thâm trường cười cười, sau đó phong khinh vân đạm nói, đã quên cùng ngươi nói, thái hậu bên người tín nhiệm người chung. có ta người. Triệu trường ca vừa nghe, tức khác sửng sốt thái hậu bên người có bùi hiến người. Khó trách. Bất quá, cái gì gọi là đã quên cùng người nói, đây là nàng vốn dĩ nên biết đến sao. Triệu trường ca đột nhiên cảm thấy, trải qua một đoạn này thời gian cùng bùi hiến ở chung, tổng cảm giác hai người chi gian có thứ gì trở nên không giống nhau. Cái này là một loại nói không do nói không rõ đồ vật, giống như là hai người chi gian, nhiều rất nhiều chỉ có hai người biết đến bí mật, sau đó quan hệ cũng thân mật rất nhiều. Loại này thay đổi, có điểm ở triệu trường ca đoán trước ở ngoài A. Nhìn triệu trường ca ánh mắt, bùi yến nhướng mày, như thế nào như vậy xem ta. Bùi yến những lời này tức khắc làm triệu trường ca phản ứng lại đây, sau đó nói, chính là cảm thấy sư huynh ngươi rất lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Ở thái hậu bên người đều có thể xếp vào được người. Giờ này khắc này, triệu trường ca là tự đáy lòng nói. Bùi yến nhìn triệu trường ca, đôi mắt híp lại, ánh mắt dừng ở triệu trường ca trên mặt. Triệu trường ca chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ run rẩy, chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì sao? Ở triệu trường ca cảm thấy chính mình hô hấp tựa hồ đều có chút thời điểm khó khăn, Bùi Yến thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không sợ ta, không nghĩ tới, vẫn là có điểm sợ. Triệu trường ca, hắn vẫn luôn nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể không ngây người sao? Thực mong mà, Bùi Yến đi tới bên cạnh bàn, đem hai bức họa đều cấp thu lên nói, kế tiếp ta hẳn là đều sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể đến Vĩnh hòa hạng ba hảo tìm ta, nơi đó là ta nhà riêng, không ai biết. Không ai biết. Nghe thế bốn chữ, triệu trường ca tâm không khỏi mà nhảy nhảy. Đối phương tín nhiệm cảm đối với nàng mà nói thật đúng là chính là nặng như Thái Sơn, nàng có chút không chịu nổi a. Bất quá trên mặt, triệu trường ca vẫn là gật gật đầu. Chờ bùi hiến rời khỏi sau, triệu trường ca tức khắc cảm thấy tiếc khí, vì cái gì nàng cảm thấy, chính mình ở bất chi bất giác đến chi gian bị trói thượng đối phương tặc thuyền Bất quá nàng có thể may mắn một chút, Bùi Yến xem như trận này tranh đấu chung trước hết bắt đầu người tháng sau. Còn có, phía trước đại ca nói cho chính minh sự. Nàng thật sự điên rồi, lại nghĩ vậy sự. Ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ kéo về, nhìn Bùi Yến gật gật đầu, ta đã biết. Ta đi rồi. Bùi Yến nhìn triệu trường ca tiếp tục nói. Triệu trường ca gật gật đầu. Theo sau, ở triệu trường ca trong tầm mắt, Bùi Yến mang theo họa rời đi. Đột nhiên, trong lòng có như vậy một chút khác thường. nàng kỳ thật có điểm thói quen giáo họa cảm giác cùng đối phương xuất quỷ nhập thần liên ở triệu trường ca xứng sở thời điểm bùi yến đột nhiên quay đầu lại nhìn thần sắc mạc danh triệu trường ca hơi nhướng mày liên tiếp ta nghe vậy triệu trường ca thiếu chút nữa bị sặc tới rồi nhìn triệu trường ca phản ứng bùi yến cười cười lúc này mới rời đi mà bùi yến chân chính mà rời đi sau triệu trường ca nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt làm sao bây giờ đột nhiên cảm thấy có điểm nhiệt cầm tay ở trong không khí vây vây. tính toán làm chính mình bình tĩnh lại một ít lúc này rời đi bùi yến ở đi đến một nửa trên đường quay đầu lại nhìn thoáng qua triệu trưởng ca ký túc xá tiểu trong lầu cát ẩn ẩn mà lộ ra vài sợi ánh đèn tại đây bóng đêm dưới cũng có vẻ thập phần sáng ngời, giống như là một chiếc đèn giống nhau theo sau bùi yến nhìn nhìn chính mình cầm họa tay nghĩ tới chính mình vừa mới đối triệu trưởng ca vớt vẽ như vậy một chút cái kia động tác đối với hắn mà nói chỉ có quen thuộc đến trình độ nhất định mới có thể làm Nguyên lai, bất chi bất giác chi gian, triệu trường ca đối với hắn tới nói chính là một cái thân cận người. Chính là, phát hiện điểm này hắn, cũng không có cảm thấy kết quả này làm hắn vô pháp tiếp thu. Triệu trường ca. Ở trong lòng niệm tin này, tại đây một khắc khởi Bùi Yến đem triệu trường ca trở thành là người một nhà tới đối đãi. Cái này người một nhà, đối với Bùi Yến người như vậy tới nói, đã có thể xem như xa xỉ. Đến nỗi giờ này khắc này nội tâm khắc sâu kia hơi không thể thấy rung động. đã bị lúc này bùi hiến xem nhẹ qua đi, liền chờ ngày sau bùng nổ. kế tiếp nhật tử triệu trường ca ở nữ học quá cực kỳ thích ý, ngẫu nhiên thời điểm về nhà trông thấy người nhà. bất quá mỗi lần về nhà thời điểm triệu trường ca nhạy bén mà nhận thấy được trong kinh thành thế cục tựa hồ bắt đầu đã xảy ra không nhỏ biến hóa, nàng mỗi lần đi hai ba lần mới có thể đụng vào chính mình đại ca bọn họ một lần, có đôi khi thậm chí đều đâm không đến, nếu không phải vội, lại sao có thể sẽ không thấy bóng người? nhưng thật ra nàng nhị ca ngẫu nhiên thời điểm. còn sẽ ở nàng xuất hiện thời điểm đúng giờ mạo phao, mà mục đích. Thực rõ ràng a nàng ước đến nhiều nhất còn không phải là khổng tiến sao. Thực mau lại đến triệu trường ca trở về nhà nhật tử, lúc này đây về đến nhà thời điểm, triệu trường ca thế, nhưng phát hiện hôm nay trong nhà nhân viên trở về thực đầy đủ hết. Nhìn đến triệu trường ca cùng triệu trường ngọc tiến bảo, triệu lao phu nhân liền đối với triệu trường ca vầy vây tay, trường ca, trường ngọc, lại đây. Hai người theo lời tiến lên, lúc này, Triệu Lão Phu Nhân mới tiếp tục mở miệng nói, các ngươi đại ca, nhị ca, tăng ca lần này chuẩn bị tham gia lần này thi hội, đây chính là nhà của chúng ta gần nhất đại sự. Triệu trường ca nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, bởi vì đời này bị thương duyên cớ đại ca khoa cử muốn đẩy sau 3 năm cử hành, lại quá mấy tháng chính là thi hội, nhưng còn không phải là hiện tại muốn bắt đầu càng sung túc chuẩn bị sao. Nghĩ, triệu trường ca trên mặt nở rộ ra một mặt ý cười, các ca ca lần này nhất định sẽ trên bảng có tên. Mượn ngươi cắt nôn. Một bên triệu trường anh đối với triệu trường ca cười cười nói, hai người đối diện, trong tầm mắt lại mang lên tương đồng ăn ý. Theo sau, triệu gia người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm đoàn viên sau, đều trở về từng người sân. Triệu trúc cùng từ thị cũng là cùng triệu trường ca tam huynh ngồi hảo hảo công đạo một phen lúc sau, lúc này mới làm ba người rời đi. Bất quá triệu trường anh lại lấy có chuyện quan trọng muốn nói giữ lại, cho nên cuối cùng ra tới chỉ có triệu trường ca cùng triệu trường hạnh hai người. Triệu trường ca cùng triệu trường hạnh hai người vừa rời từ thị sân một khoảng cách sau, triệu trường hạnh liền thần bí mà nhìn triệu trường ca nói, trường ca, ngươi biết đại ca muốn cùng cha cùng nương nói cái gì đó sao? Vì cái gì chúng ta hai cái không thể ở đây? Triệu trường ca nghe vậy, nhưng mày, ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết? Ngươi có thể đoán xem, ngươi không phải luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh sao? Triệu trường hạnh hỏi ngược lại, như vậy ta đoán nói, kỳ thật chính là nhân sinh tứ đại hỷ sự chi nhất. Triệu trường ca trả lời, nếu là chờ đến đại ca trở thành trạng nguyên sau, chỉ sợ cũng sẽ đến không kịp, cho nên đại ca mới có thể ở hiện tại ở khoa cử trước liền thu phục. Triệu trường hạnh vừa nghe, tức khắc có chút nốc, người nào sinh tứ đại hỷ sự. Nhưng triệu trường hạnh muốn hỏi lại hỏi thời điểm, triệu trường ca đã chạy vội tới chính mình sân. Sau đó, triệu trường hạnh chính mình em thầm suy tư lên. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, cựu hạn vùng cam lộ, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc. Kim bảng để một khi, đại ca lưu lại muốn nói sẽ là cái gì. Phía trước hai cái không có khả năng, cuối cùng một cái không có khả năng. Như vậy là đêm động phòng hoa trúc. Đại ca chẳng lẽ là muốn thành thân, nhưng là đối tượng đâu. Triệu trường hạnh có chút sở không được đầu óc, Cuối cùng nghĩ, vẫn là khẳng định cho rằng, trường ca đã đoán sai. Lúc này, từ thị nhà ở nội. Triệu trúc cùng từ thị hai người nghe triệu trường anh yêu cầu, tức khắc có chút phát ngốc. Bọn họ trưởng tử là muốn bọn họ đi cho hắn cầu hôn. Quả thực không cần quá quỷ dị. Là nhà ai cô nương? Tư thị nhịn không được hỏi, trường anh ở khi nào nhận thức cô nương sao? Không phải những người khác, là Tam Công Chúa. Triệu trường anh nói thẳng. Tam Công Chúa. Nghe được triệu trường anh nhắc tới chính là Tam Công Chúa. Tư thị trong lòng yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam Công Chúa nàng gặp qua, thật là thực không tồi. Hơn nữa Tam Công Chúa đối trường anh cố ý nàng cũng biết. Nhưng là trường anh khi nào đối tam công chúa cố cô ý. Nghĩ, từ thị trong lòng có một loại ngô gia nhi tử sơ trưởng thành vui mừng cùng chua xót cảm. Bất chi bất giác chi gian, con trai của nàng đã tới rồi có thể cưới vợ sinh con tuổi tác. Đức phi bên kia đích sắc kéo ngươi bà ngoại cùng ta lộ ra quá cái này khẩu phong. Bất quá ta cảm thấy trước chờ ngươi kim bảng để danh sau lại cùng ngươi thấu khẩu phong. Hiện tại ngươi ở kiên trì ở khoa cử tiền đề thân sao. Từ thị nghĩ nghĩ, theo sau mở miệng nói. Nghe được lời này. Triệu Trường Anh kiên định gật đầu, ân ở khoa cử trước. Nếu là ở khoa cử sau liền tới không kịp, đời trước, bởi vì hắn, tam công chúa hy sinh quá nhiều, đời này, hắn muốn nàng vẻ vang mà gả cho hắn. Tư thị nhìn như vậy Triệu Trường Anh, theo sau đem tầm mắt đầu hướng về phía Triệu Trúc. Triệu Trúc nhìn Triệu Trường Anh không nói một câu, Triệu Trường Anh thẳng thắn chính mình thân mình tiếp thu Triệu Trúc đánh giá. Nửa ngày, Triệu Trúc lúc này mới mở miệng nói, chính ngươi nếu làm quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ tôn trọng. bất quá ngươi phải nhớ kỹ phụ khởi trách nhiệm của chính mình ân triệu trương anh trịnh trọng gật đầu ở triệu trúc đều đồng ý lúc sau khỏe miệng gãy nết tia tuấn tú bộ dáng thật sự là mê chết người tư thị nhìn nhịn không được ngẩn người nhà nàng trường anh lớn lên càng ngày càng tốt lúc này triệu trúc đột nhiên rỗi tay che khuất tử thị đôi mắt sau đó nhìn triệu trường anh nói ngươi còn không đi triệu trương anh thấy thế vội văng nói nhi tử cáo lui chờ triệu trường anh đi tới cửa thời điểm liền nghe được nhà mình cha ở cùng nương nói chuyện thanh âm, ta cùng trường anh ai càng đẹp mắt. Nghe thế câu nói, triệu trường anh ở trong lòng lắc lắc đầu. Cha ghen tung nhưng thật ra rất đại. Trên thực tế, hắn so cha đẹp, nhưng ở nương trong lòng, vậy không nhất định. Hoạn nạn nâng đỡ, thật sự lệnh người hướng tới. Đời này, hắn sẽ làm mọi người sinh hoạt đều trở nên viên mãn. Ngay hôm sau, ở triệu trường ca cùng triệu trường hạnh đi theo từ thị thỉnh an thời điểm, nàng liền nói đi lên phải cho triệu trường anh cầu hôn một chuyện. Nghe vậy, triệu trường hạnh thần sắc có chút kỳ quái lên, sau đó theo bản năng hỏi từ thị nói, nương, là đại ca tối hôm qua cùng ngươi nói sao? Nghe được triệu trường hạnh hỏi như vậy, từ thị hơi hơi kinh ngạc nhìn triệu trường hạnh, ngươi như thế nào biết? Đại ca ngươi cùng ngươi đề qua. Triệu trường hạnh được đến đáp án, nhìn thoáng qua bình tĩnh triệu trường ca, trả lời, đoán, bởi vì đại ca tối hôm qua một người lưu lại, hôm nay liền ra việc này. Nghe được triệu trường hạnh như vậy tay, từ thị cũng không có hoài nghi. Theo sau tiếp tục nói, là đại ca ngươi tự mình yêu cầu, chúng ta cũng đồng ý, bất quá ta chỉ là ở chỗ này cùng các ngươi nhức lên, các ngươi đối ngoại ngàn vạn không thể nói, còn không có xác định sự, nói ra đi hỏng rồi đại ca ngươi cùng đối phương thanh danh. Phần 115 Nương, ngươi còn chưa nói người này là ai đâu. Triệu Trường Hạnh ngay sau đó nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào nhân vật có thể trảo chuẩn nhà mình đại ca như vậy trời quang trăng sáng người tâm. Là tam công chúa. Tin tưởng triệu trường ca cùng triệu trường hạnh khẩu phong, từ thị vẫn là nói thẳng nói. Nghe, triệu trường hạnh nghĩ nghĩ trong đầu tam công chúa ấn tượng, đều là khi còn nhỏ sự, lớn, giống như liền không có, bất quá hắn vẫn là nói, thân càng thêm thân, khá tốt. Triệu trường ca vừa nghe, thân sắc có chút khác thường. Xuyên qua trước kia, biểu ca biểu muội ở bên nhau tới trên pháp luật là không cho phép, nhưng là ở cổ đại, thân càng thêm thân quá nhiều. Nàng không tính toán đi theo toàn bộ thời đại bối cảnh đi chống cự. Đời trước thời điểm, nàng có tưởng cùng đại ca nói, nhưng là đại ca đối tam công chúa tình thâm ý trọng, nàng vẫn là đem lời nói cấp nuốt trở về. Đời này, tam công chúa cùng đại ca vinh nhục cùng nhau, nàng càng thêm sẽ không nói. Triệu trường ca điểm này biến hóa vẫn là bị từ thị xem ở trong mắt, từ thị nhìn triệu trường ca thấp giọng nói, trường ca, có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, đại ca thích, ta liền thích. Triệu trường ca cười hì hì nói, hơn nữa ta cùng tam công chúa quan hệ luôn luôn tương đối thân cận. Nàng khi ta đại tẩu, ta thật cao hứng đâu. Tư thị nghe, cười cười, chị dâu em chồng quan hệ hảo, trước kia nàng làm đại tẩu cũng có thể cho người chống lưng. Tư thị nói chính là thiệt tình lời nói, nữ hải gả đi ra ngoài, cũng đích xác yêu cầu nhà mẹ để làm chống đỡ. Trường Anh tự nhiên sẽ giúp trường ca, nhưng hắn trợ giúp chỉ có thể là ở phía trước gõ, nếu thật sự tại hậu trạch bên trong gặp được phiền thoái, vẫn là yêu cầu làm tẩu tử tại hậu trạch duy trì. Về trường ca tương lai đối tượng, Nàng tự nhiên mà vậy sẽ thận trọng suy xét, có nàng ở một ngày, tự nhiên mà vậy sẽ không làm trường ca chịu vì khuất. Nhưng là, nàng đồng thời cũng yêu cầu vì trường ca làm tốt sung túc chuẩn bị. Triệu trường ca minh bạch từ thị ý tứ, trong lòng hơi ấm, ngồi ở từ thị bên người, đến gần rồi nàng vài phần. Đúng lúc này, triệu trường hạnh như là nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, về sau trường ca cùng nàng nhị tẩu quan hệ khẳng định cũng sẽ thực hảo. Triệu trường ca, nàng cái này xuẩn nhị ca chỉ đến là khổng tiến đâu. Nhân gia còn không có trở thành nàng nhị tẩu đâu. Hơn nữa, mỗi lần nhìn đến khổng tiến thời điểm, ánh mắt kia lượng, sợ người khác không biết. Khổng tiến đại khái cũng có chút minh bạch, bất quá nàng cũng không có đối nàng mời chống đẩy, thuyết minh, nàng đối nhị ca cảm quan cũng không tính quá kém. Nhị ca vẫn là có không ít hy vọng có thể cho khổng tiến biến thành chính mình nhị tẩu. Chứ bỏ triệu trường ca cái này cảm kích giả ngoại, ngay cả từ thị cũng mẫn cảm mà từ triệu trường hạnh lời nói trung minh bạch một ít đồ vật. Ý vị thâm trường mà nhìn triệu trường hạnh nói, trường hạnh, ngươi có phải hay không cũng nhìn chúng nhà ai cô nương. Tư thị nói âm rơi xuống, triệu trường hạnh mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh, nhìn thoáng qua triệu trường ca, sau đó nói, nơi nào có. Ngươi xem trường ca làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích người nọ trường ca cũng nhận thức? Tư thị từ triệu trường hạnh động tác nhỏ bên trong lại được đến một cái nho nhỏ đáp án. Triệu trường ca. Vì cái gì nhà mình nhị ca gặp được tình yêu thời điểm, sẽ là cái dạng này xuẩn manh đâu. Triệu trường hạnh thần sắc lập tức có chút ngượng ngùng lên, sau đó nói, không có, ta không thích người. Lời này nói người tin sao? Không tin. Tư thị cùng triệu trường ca ở trong lòng yên lặng nói. Hào xuẩn. Đương các nàng không có đôi mắt xem sao. Tư thị ánh mắt lập tức rơi xuống triệu trường ca trên người, sau đó thực mau cũng thu hồi. Dù sao cùng trường ca bên người nữ hải tử là thoát không được cái gì quan hệ. Ở tư thị cùng triệu trường ca tâm mắt hạng. triệu trường hạnh tức khắc cảm thấy chính mình ra mặt có chút không nhịn được ngay sau đó vội vàng nói không cùng các ngươi nói ta còn có chuyện muốn đi làm lúc này triệu trường ca mới không nhanh không chậm nói nhị ca ngươi hôm nay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao nghe được lời này một bên từ thị tức khắc vướng mày là khổng gia tiểu thư này một đáp vừa hỏi tri gian từ thị cũng đã đem đáp án cấp nhớ kỹ triệu trường hạnh sau đó nhìn thoáng qua triệu trường ca trong mắt mang theo bất đắc dĩ Từ thị tiếp tục mở miệng, với lúc, ta cho ngươi cùng đại ca ngươi cùng đi cầu hôn, cứ như vậy, người khác cũng sẽ không quá chú ý, ít nhất hỏi một chút khổng phu nhân khẩu phong. Triệu trường hành nghe từ thị lời này, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là không thắng nổi trong lòng kia chỗ sâu nhất chờ đợi, đỏ mặt đối với từ thị gật gật đầu, nương ngươi quyết định liền hảo. Từ thị, nhi tử lớn A. Một bên triệu trường ca đột nhiên cảm thấy phát sinh hết thể có chút thần biến chuyển. Một loại tiểu đồng bọn liền phải lập tức trở thành nhị tẩu cảm giác nói như thế nào. Theo sau, triệu trường hạnh nói khai lúc sau, liền dứt khoát ở trong phòng ngây người xuống dưới, rõ ràng mà là đang chờ triệu trường ca. Triệu trường ca nhìn thoáng qua triệu trường hạnh, sau đó nói, khổng thiến nói nàng hôm nay muốn cùng nàng mẫu thân cùng nhau chiêu đái khách nhân, cho nên không cùng ta đi ra ngoài. Vậy ngươi vừa mới? Nga, đó là lừa gạt ngươi. Triệu trường ca thực thản nhiên mà mở miệng nói. Triệu trường hạnh. Đột nhiên có loại bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay cảm giác là sao hồi sự. Triệu trường ca nhìn triệu trường hạnh bộ dáng, tức khắc cười chế nhạo nói, kia nhị ca ngươi hôm nay muốn bồi ta đi ra ngoài đi dạo sao. Chính ngươi đi, dù sao tâm nhãn nhiều như vậy, sẽ xảy ra chuyện sao. Triệu trường hạnh hỏi ngược lại. Triệu trường ca, đây là quảy con mắng nàng sao. Theo sau, triệu trường hạnh thật đúng là rời đi. Ở triệu trường hạnh rời khỏi sau, tư thị nhìn về phía triệu trường ca, ngươi chừng nào thì phát hiện. Liên nhị ca ở mỗi lần ta cùng khổng thiến ước thời điểm đều phải đưa ta đi, hơn nữa toàn bộ hành trình bồi thời điểm phát hiện. Triệu trường ca trả lời, hán bộ dáng kia, ai có thể nhìn không ra tới? Ngươi cảm thấy khổng gia tiểu thư như thế nào? Từ thị tiếp tục hỏi. Ngay vậy, triệu trường ca mở miệng nói, khổng thiến tài tình diện mạo ở nữ học bên trong đều là nhất lưu, nàng chính là nữ học đệ nhất danh, rất nhiều phương diện ta đều cam bái hạ phong đâu. Đối với khổng thiến, triệu trường ca là phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. cũng thích đối phương tính tình. Mà nàng nhị ca, tính tình cũng thập phần hảo, nếu là có thể đem hai người thấu đối ở một khối, nàng cảm thấy khá tốt. Tư thị nghe vậy, cười như không cười mà nhìn triệu trường ca, ngươi đã sớm biết có phải hay không. Triệu trường ca nghe, nhịn không được trộm cười nói, ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nhị ca liền trực tiếp xem khổng thiến xem ngây người, sau đó biểu hiện cùng ngày thường đều không giống nhau, có thể không nhìn ra tới sao. Bất chi bất giác chi gian. Đại ca ngươi cùng nhị ca đã tới rồi muốn thành ra lập nghiệp tuổi tác. Tư thị nói, trong thanh âm mang theo một ít cảm khái. Thời gian quá thật mau. Triệu trường ca trả lời, trong ánh mắt cũng mang theo một tia khác thường. Nguyên lai bất chi bất giác chi gian đã trở về hơn 2 năm. Mà sở hữu phát sinh hết thể đều trở nên không giống nhau. Còn có ngươi, lại quá 2 năm, cũng liền bắt đầu phải vì ngươi chú ý. Tư thị nhìn triệu trường ca, trong mắt mang theo thật sâu mà cảm khái. Nương, ta còn sống đâu? Ở nhà có các ngươi đau thật tốt, hơn nữa không phải nói tốt, nương có thể chiếu cố ta cả đời sao? Triệu trường ca đối với tử thị làm nũng nói. Nghe, Từ thị nhịn không được cười cười, ngay sau đó, nhéo nhéo triệu trường ca khuôn mặt nhỏ, nương đương nhiên nguyện ý ngươi bồi ta cả đời, nhưng là không biết về sau ngươi có chịu hay không đâu. Đương nhiên chịu. Triệu trường ca không chút do dự nói. Từ thị lại là cười, trường ca còn không có thông suốt, còn phải xem ngày sau đâu. Bất quá, nàng cái này làm nương. Sẽ hảo hảo chấn cửa ải, đến nỗi mặt khác, xem cụ thể tình huống lại nói. Ở từ thị nơi này ma hảo một trận, triệu trường ca mới rời đi, sau đó liền về tới chính mình sân bên trong. Một hồi tới, tiểu nghỉ ngơi sau khi, triệu trường ca tạm tha có hứng thú mà bắt đầu vẽ tranh. Vẽ tranh đến một nửa thời điểm, triệu trường anh tới. Đại ca, ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Triệu trường ca đối với triệu trường anh chúc mừng nói, lúc này đây, nhanh như vậy nói, tuyệt đối sẽ không có cái gì khúc chết xuất hiện. còn chưa định ra sự, ngươi sớm như vậy liền chúc mừng. Ta tin tưởng đại ca nếu làm quyết định, liền sẽ làm tốt sung túc chuẩn bị, sẽ không làm sự tình có ngoài ý muốn phát sinh. Triệu trường ca kiên định mà nói, cho dù có ngoài ý muốn, triệu trường anh cũng sẽ làm nó biến mất. Nghe được triệu trường ca tín nhiệm nói, triệu trường anh tiếp tục mở miệng nói, ta lúc này đây sớm như vậy, đệ nhất là vì tránh cho đời trước sự tình phát sinh, đệ nhị là bởi vì, cái kia cùng chúng ta giống nhau trọng sinh người ở bên trong lại nhúng tay. Người nói Trần Thanh Thanh, nàng có cái gì bản lĩnh? Triệu Trương ca cả kinh, nàng không nghĩ tới nơi này còn có như vậy nội tình, nàng còn đơn thuần tưởng đại ca vì phòng ngừa đời trước hai nàng tranh một nam sự tình phát sinh. Ở Ninh Quý Phi dưới sự trợ giúp, nàng đã trở thành Thái Hậu bên người ngốc một người khách nhân, hằng ngày liền bồi Thái Hậu, cho tới bây giờ, Thái Hậu còn rất thích nàng. Triệu Trương Anh nói, thần sắc bình tĩnh tự nhiên đánh giá, nàng thật đúng là hiểu tìm chỗ dựa. Đời trước Thái Hậu. chính là sống đến bùi hiến bước lên ngôi vị hoàng đế sau ở lúc ấy bị phong làm thái hoàng thái hậu ít nhất bên ngoài thượng bùi hiến còn cần đối thái hậu bảo trì cung kính cái này chỗ dựa đích sắc không tồi triệu trường ca nghe nghĩ tới bùi hiến tính toán nhịn không được nhịu nhíu mày sư minh hắn đã tính toán đổi đi thái hậu trong cung kia phó vẽ trần thanh thanh đối hắn hiểu biết sao này quả thực chính là đột nhiên sinh ra khúc chiết triệu trường anh vừa nghe tức khác suy tư lên theo sau nói chuyện này nếu không có đối bùi hiến nói rõ Chúng ta cũng không hảo giải thích, nhưng nếu không nói, rất có thể toàn bộ kế hoạch sẽ bị nàng phá hư. Triệu trường Anh sẽ không xem thường bất luận cái gì một người tồn tại, đặc biệt là Trần Thanh Thanh này một loại ở kiếp trước bởi vì biết trước mà thay đổi rất nhiều người vận mệnh người. Có đôi khi, không biết tồn tại đích xác thực đáng sợ. kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu trường ca hỏi, mày không khỏi mà nhắc lại. Triệu trường Anh lâm vào suy tư, theo sau nói, nếu là có thể nói, ta sẽ cùng đùi yến thuyết minh ta tình huống. Đến nỗi ngươi, tạm thời vẫn là đừng nói nữa. Nghe vậy, triệu trường ca thần sắc dừng một chút, sau đó nói, nhưng như vậy, triệu trường ca trong lòng vẫn là có điều nghi ngờ tới. Yên tâm, đại ca sẽ xử lý tốt, tới nơi này, chỉ là cùng ngươi nói một tiếng mà thôi. Triệu trường anh đối với triệu trường ca nói. ân. Triệu trường ca gật gật đầu. Nàng liền hãy chờ xem. Theo sau, triệu trường anh liền rời đi. Chỉ là ở hắn rời khỏi sau, triệu trường ca liền không còn có vẽ tranh tâm tình. Hảo phiên A. Chờ đến buổi chiều thời điểm, triệu trường ca lúc này mới ra cửa tìm Khổng Thiến cùng đi nữ học. Cũng không biết có phải hay không xuất phát từ ngượng ngùng, triệu trường hạnh thế nhưng không có xuất hiện, chờ đến gặp mặt thời điểm, nhìn Khổng Thiến kia lơ đãng hành động, triệu trường ca ở trong lòng yên lặng cười, Khổng Thiến đối nàng nhị ca tựa hồ cũng không phải cái gì cũng không có. Nghĩ, triệu trường ca tiếp tục nói, ta đại ca cùng tam ca muốn tham gia khoa cử khảo thí, gần nhất hẳn là đều sẽ ở trong nhà phụ lục, mặt khác. Ta nương chuẩn bị cho bọn hắn tương xem cô nương. Cuối cùng một câu, triệu trường ca nói ý vị thâm trưởng. Không thiến nghe, trong lòng nhịn không được nhảy nhảy, theo sau nói, chẳng lẽ không phải ở khoa cử lúc sau sao? Cái này, đến xem ta nương là nghĩ như thế nào? Triệu trường ca làm như không thèm để ý nói. Không thiến nghe, cũng không biết vì sao, tim đập đột nhiên ra tốc lên. Lúc này, triệu trường ca tiếp tục nói, ngươi hôm nay nói trong nhà tới khách nhân, tới cái gì khách nhân? Là ta nương trước kia khuê trung bản thân, có mấy năm không gặp mặt, năm nay đại khái sẽ bị triệu hồi đến kinh thành, lúc này mới tìm tới ta nương. Khổng thiến trả lời. Triệu trường ca vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó suốt ruột hỏi, con mẹ ngươi cái này bằng hưu trong nhà có phải hay không có một cái so ngươi đại công tử. ân Khổng thiến kinh ngạc mà nhìn triệu trường ca, trường ca làm sao mà biết được. Đối thượng khổng thiến nghi hoặc tầm mắt, triệu trường ca nói, là ta đoán mà thôi. Trong thoại bản không phải đều như vậy viết, bất quá, khổng thiến ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng, ngươi hiện tại là có chủ người. Có chủ người. Phần 116. Nhà ta cái kia tên ngốc to con. Triệu trường ca không chút do dự làm rõ. Khổng thiến mặt lập tức liền đỏ. Lúc này, triệu trường ca mới tiếp tục nói, ta nương đã biết nhị ca tâm duyệt chuyện của ngươi, tuy rằng nói là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng là ta cảm thấy tìm đối người rất quan trọng, ta nhị ca tính tình cùng cha ta giống nhau chuyên nhất. Khổng Thiến mặt càng đỏ hơn, theo sau nhìn Triệu Trường ca nói, ta đã biết. Này bốn chữ, đối với Khổng Thiến như vậy tiểu thư khuê các tới nói, đã là cực kỳ khó được. Thực mong mà, Triệu Trường ca cùng Khổng Thiến đã đem đề tài truyền qua, hôm nay này phiên đối thoại chỉ biết lưu tại hai người trong lòng. Mà ở hai người tới rồi học viện lúc sau, cũng đã tách ra. Tách ra thời điểm, Triệu Trường ca thần sắc bên trong mới biểu hiện ra một chút khác thường ra tới. Nếu là nàng không tưởng sai nói, Hôm nay tìm tới khổng gia người chính là đời trước khổng thiến nhà chồng. Đời trước khổng thiến, nhưng bị bọn họ hố đến đủ thảm. Đời này, nàng cùng khổng thiến trở thành một cái bạn tốt, lại đã biết chính mình nhị ca đối khổng thiến cô ý, nàng tuyệt đối sẽ không làm hai người cùng đời trước giống nhau lưng đeo bất hạnh hôn nhân. Đến nỗi khổng thiến đời trước nhà chồng, vẫn là tại chỗ nổ mạnh đi. Trở lại nữ học lúc sau, triệu trường ca liền tạm thời đem sự tình trong nhà bung ra, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập tới rồi học tập giữa, có cái gì yêu cầu làm. Trở về nhà thời điểm cùng đại ca bọn họ nói là được Ban đêm Đương triệu trường ca tiếp tục ở nữ học Làm chính mình sự tình thời điểm Triệu trường anh bên này cũng đã bắt đầu rồi Chính mình hành động Nhàn vương phủ Tuy rằng nói bùi yến cũng không đến thánh tâm Nhưng rốt cuộc có quân quyền nắm Còn lập công lớn Ở hồi kinh lúc sau Hán phủ đệ cũng chiêm cứ rất lớn một miếng đất Mà bên ngoài thủ vệ nhìn thực nhàn tản Nhưng thật sự nếu là muốn sấm một hồi Nên sẽ biết cái gì gọi là ngoại tùng nội khẩn Triệu Trường Anh nhìn chính mình bên người vây quanh chính mình mấy người, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt lại là bình tĩnh không gợn sóng. Lặng lặng mà rằng có một hồi lâu sau, từ từ lúc bên trong nội viện ra tới. "Triệu đại công tử, nhà ta chủ tử cho mời." Từ vừa nói, làm một cái mời tư thế. Triệu Trường Anh nghe vậy, bình tĩnh tự nhiên mà hướng tới bên trong đi đến. Triệu Trường Anh tiến vào đùi yến thư phòng thời điểm, tức khắc liền cảm giác được trong thư phòng có chút quen thuộc họa. Kia không phải trường ca họa sao? Được. Ít nhất 10 phút bên trong, liền có một bộ tới rồi nơi này. Quan trọng là, Bùi Yến còn muốn đem này họa quải tới rồi hắn trong thư phòng, mà bên kia, nhìn cũng có mấy bức họa, nhìn thời điểm làm người cảm thấy có chút áp lực, không cần phải nói đều biết là Bùi Yến họa. Mà lúc này, Bùi Yến trên bàn sách đang ở phiếu đúng là hắn vẽ lại Thái Hậu cùng họa. Triệu Trường Anh nhìn đến ánh mắt đầu tiên cũng cho rằng là Trường ca họa, nhưng là dựa theo hiện thực tới phán định, này bức họa chính là Bùi Yến họa. như vậy đoạn thời gian nội bùi yến đã làm tốt sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị triệu trường anh trong mắt tức khắc cảm xúc không rõ lên nhàn vương điện hạ thật là hảo sinh lợi hại a có việc sao ở triệu trường anh nghĩ đến thời điểm bùi yến đã ngẩng đầu nhìn hắn nhàn nhạt hỏi đây là muốn ở thái hậu trong cung thay đổi họa triệu trường anh trực tiếp hỏi ân nhìn dáng vẻ nhàn vương điện hạ đã nắm giữ hảo thái hậu trong cung tình huống đồng thời cũng có người sẽ thay ngươi hoàn thành chuyện này ở triệu trường anh nói này họa thời điểm bùi yến nhìn chằm chằm triệu trường anh ánh mắt đã xảy ra một ít biến hóa ở bùi yến tầm mắt hạ triệu trường anh tiếp tục nói tia nhàn vương điện hạ hẳn là biết gần nhất thái hậu trong cung nhiều một người ta nếu nói người này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng nhàn vương điện hạ đối với thái hậu kế hoạch đâu ngươi nói chính là ninh Quý phi nhà mẹ đẻ chất nữ bùi yến nghe vậy hỏi ngược lại nguyên bản đối với trần thanh thanh nhân vật như vậy bùi yến là sẽ không dùng nhiều một cái tâm lực đi để ý Nhưng là lần trước Trần Thanh Thanh đối triệu trưởng ca ra tay lúc sau, Bùi Yến đối cái này Trần Thanh Thanh nhưng thật ra để ý một ít, khá vậy chỉ là móc nối mà thôi. Nhưng hiện tại dựa theo triệu trường anh ý tứ là, nữ nhân này tựa hồ có chút khó giải quyết. Ân nàng có thể có cái gì vấn đề? Nàng đối họa thực hiệu biết sao? Bùi Yến hỏi ngược lại, nếu là có người đưa ra, hắn sẽ không đi hoài nghi một cái lại tiểu nhân chi tiết? Không, nàng khả năng đối với ngươi thực hiệu biết. Liền tỉ như ta đối với ngươi hiểu biết giống nhau, có lẽ nàng hiểu biết còn càng sâu. Triệu Trương Anh gần từng chữ, đồng thời cũng nói ra Bùi Hiến trong nội tâm nhất kiên kỵ sự. Triệu Trường Anh đích sắc cảm giác được Bùi Hiến đối hắn kiên kỵ, không ở với mặt khác, liền ở chỗ hắn đối hắn hiểu biết, nhưng trên thực tế, là Bùi Hiến cho rằng chính mình có thể khống chế dưới tình huống mới không có đi miệt mài theo đuổi. Hắn lúc này đây hắn muốn đem Trần Thanh Thanh sự nói cho Bùi Hiến, cũng có muốn tiêu trừ Bùi Hiến trong lòng hoài nghi dụng ý ở. Triệu Trường Anh nói là Bùi Yến đoan chính thần sắc, hắn đích xác biết, lại không có thực để ý. Bất quá nếu là Triệu Trường Anh nguyện ý nói cho chính mình nói, hắn cũng không ngại, cũng đích xác sẽ đối Triệu Trường Anh ôm nhiều một phần tín nhiệm. Vì cái gì? Bùi Yến tiếp tục hỏi. Nhìn Bùi Yến thần sắc, Triệu Trường Anh chậm rãi mở miệng, nhìn Bùi Yến gần từng chữ. Bởi vì ta cùng nàng giống nhau, biết trước chúng ta tương lai. Triệu Trường Anh nói âm rơi xuống, Bùi Yến đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Biết trước tương lai, không thể không nói. Như vậy một câu, hoàn toàn mà liền gợi lên hắn hứng thú. Thu liễm vừa mới ngoại phóng mà cảm xúc, Bùi Yến thong thả ung dung nói, ta muốn nghe một chút, ngươi trong miệng biết trước tương lai, rốt cuộc là cái cái dạng gì tương lai. hai 126-126, triệu trường anh nhìn Bùi Yến ở chính mình nói xong lúc sau đều có thể đủ bình tĩnh tự nhiên biểu hiện, trong lòng đối Bùi Yến đánh giá đều yên lặng mà cao một tầng. Ở hắn trải qua quá nặng sinh chuyện này sau, lại từ trần thanh thanh trong miệng biết còn có đời trước sự tình hắn. ở không nghe được phía trước phản ứng tuyệt đối so với không thượng bùi hiến bình tĩnh lấy lại bình tĩnh triệu trường anh nhìn bùi hiến yên lặng nói chẳng lẽ nhàn vương điện hạ không mời ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nghe vậy bùi hiến nhúng mày sau đó đứng dậy đi tới một bên trên trường kỷ sau đó đối với triệu trường anh làm một cái thỉnh động tác triệu trường anh thấy thế tiến lên ngồi ở bùi hiến bên cạnh người ngồi xuống xuống dưới triệu trường anh liền chú ý tới trường kỷ trung gian trên bàn trà đồ vật mặt trên đồ vật hắn nhìn thập phần quen thuộc Các loại điểm tâm thêm trà phối hợp, đây là trường ca cá nhân tiểu yêu thích. Hắn còn chưa từ những người khác trên người nhìn đến quá. Không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng ở bùi yến nơi này thấy được. Đây là trùng hợp đâu? Vẫn là bùi yến học trường ca thói quen. Nếu là người trước, vậy không có gì. Nếu là người sau nói, nơi này ẩn chứa đồ vật đã có thể nhiều. Thì như, hắn kế tiếp muốn nói một ít lời nói. Dưới tình huống như vậy liền có vẻ ý vị sâu xa. Hiện tại có thể nói đi. bùi yến nhìn triệu trường anh không biết suy nghĩ cái gì trực tiếp thúc giục nói triệu trường anh lời nói đã hấp dẫn bùi yến lực chú ý bùi yến đích xác muốn biết vừa mới triệu trường anh nói được những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì triệu trường anh tầm mắt từ trên bàn chuyển qua bùi yến trên mặt bưng lên trên bàn cái ly phóng tới bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhàn vương điện hạ thoạt nhìn rất muốn biết chuyện này bùi yến nhìn triệu trường anh liếc mắt một cái bình tĩnh tự nhiên nói không phải ngươi muốn nói cho ta sao nghe vậy triệu trường anh tức khắc lời Hiện tại, chủ động một phương tựa hồ biến thành ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bùi hiến phong thả ung dung hỏi. Ta chỉ là muốn một cái hứa hẹn mà thôi. Triệu trường anh mở miệng nói. Nói nói. Bùi hiến nhưng không có lập tức liền ứng hạ. Hắn muốn nhìn xem đối phương trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nhìn bùi hiến tiểu tâm mà bộ dáng. Triệu trường anh cười. Chỉ là một cái rất đơn giản yêu cầu. Ta cũng không dám có cái này uy hiếp ngươi. Cái gì yêu cầu? Bùi hiến nhìn thoáng qua triệu trường Anh. Cuối cùng vẫn là nói, hắn đích xác tin tưởng, triệu trường anh không phải là một cái tùy ý để yêu cầu người. Yêu cầu này có thể phóng tới tương lai sao? Triệu trường anh thẳng lăng lăng mà nhìn Bùi Yến, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi là muốn ta một cái hứa hẹn. Bùi Yến cười như không cười mà nhìn triệu trường anh. Đúng vậy. Triệu trường anh trả lời. Ngươi sẽ không sợ ta lật lọng. Bùi Yến tiếp tục nói. Nhàn vương điện hạ sẽ sao? Triệu trường anh hỏi ngược lại. Bùi Yến ở Triệu Trường Anh nói xong câu đó lúc sau trầm mặc, theo sau nói thẳng, ngươi hiện tại có thể nói nói cái gọi là tương lai rốt cuộc là cái gì. Về ta chuyện xưa cùng vị kia Trần Tiểu Thư chuyện xưa cũng không phải cùng cái, nhàn vương điện hạ ngươi tính toán nghe cái nào. Triệu Trường Anh chủ động hỏi. Hai cái. Chẳng lẽ đã xảy ra hai cái bất đồng sự. Bùi Yến rất có hứng thú hỏi. Ân, hai cái hoàn toàn bất đồng ngộng, nhưng cũng là đồng thời phát sinh quá. Triệu Trường Anh nói, thần xác thập phần nghiêm túc. Nhìn ra đối phương không phải ở nói giỡn, Bùi Yến thái độ cũng nghiêm túc không ít, trước nói nói ngươi đi. Gần nhất một cái khác, ta tự nhiên sẽ tìm một cái khác đương sự hiểu biết. Ngươi chẳng lẽ sợ hãi ta trong miệng nói sẽ là giả sao? Triệu trường anh hỏi lại. Không, ta tin ngươi, nhưng là ta cảm thấy, từ đương sự trong miệng nghe được sẽ càng có cảm giác một ít. Bùi Yến tùy ý nói, nếu là ngươi không ngại nói, ngươi cũng có thể nói một lần. Triệu trường anh nghe vậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua Bùi Yến, theo sau nói. nhàn vương điện hạ nói đúng có lẽ chỉ cần chính mình nghe được mới có thể ấn tượng khắc sâu câu này nói đắc ý vị sâu xa làm bùi Hiến trong lòng nhiều một loại quái dị cảm giác tổng cảm thấy có cái gì thoát ly không chế sự muốn đã xảy ra bất quá cuối cùng vẫn là trong lòng tò mò chiếm cứ thượng phòng, bùi yến nhìn triệu trường anh tựa ở lẳng lặng chờ đợi đối phương kể rõ nhìn bùi yến bộ dáng này triệu trường anh uống nữa một miệng trà, sau đó nói chuyện này còn phải từ ta miệng vết thương nói lên nhìn bùi yến Triệu Trường Anh từ từ kể ra, Bùi Yến cũng kiên nhẫn mà lắng nghe, chỉ là càng nghe đến mặt sau, thần sắc càng là ngưng trọng, đặc biệt là nghe được chính mình đăng cơ 10 năm sau tự sát, thần sắc có chút khác thường. Bất quá, hắn vẫn là không đem đối phương nhìn ra hắn khác thường tới. Nếu là không có tâm hòa nói, cho đến lúc này, đích xác sẽ xuất hiện đối phương theo như lời chẳng uống. Nhưng là hiện tại vấn đề là, có Triệu Trường ca nói, ít nhất, ở làm xong những cái đó sự lúc sau. hắn sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cho nên hắn sẽ tự sát sao? Sẽ không? Bất quá, ở triệu trường anh trong miệng, tựa hồ đời trước triệu trường ca vẫn chưa xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Như vậy, đối phương đi nơi nào? Ở chỗ này thời điểm, Bùi Yến dừng một chút, các ngươi người một nhà đâu? Triệu trường anh ngay vậy, nhìn Bùi Yến nói, nếu nói chúng ta thoái ẩn, ngươi tin tưởng sao? Vì cái gì? Bùi Yến mày một ninh, lấy triệu ra tình huống hiện tại, nếu là đắc lực nói. Hắn không có khả năng sẽ vứt bỏ một cái tốt như vậy trợ thủ. Bởi vì, chúng ta triệu ra cùng hoàng thất có quan hệ thông gia. Triệu trường anh tiếp tục nói. Câu này nói ra tới thời điểm, Bùi Yến tâm thế nhưng không tự giác đập lỡ một nhịp. Người nói người, là triệu trường ca với ai? Bùi Yến hỏi, trong lòng thế nhưng có một loại không vui cảm giác. Hắn biết, triệu trường anh trong miệng người tuyệt đối không phải là chính mình. Bởi vì, nếu là hắn nói, hắn là sẽ không làm triệu ra người thoái ẩn. hắn không sợ thủ hạ thần tử quyền thế ngập trời, hắn chỉ cần có thể khống chế đối phương liền đủ để lập với bất bại chi địa. Nhìn bùi hiến bởi vì chính mình nói mà hơi hơi cứng đờ thân thể cùng với có chút khác thường thần sắc, triệu trường anh như suy tư gì nói, nhàn vương điện hạ thực để ý chuyện này. Nhàn vương điện hạ cùng nhà mình mội mội tại đây đời tựa hồ lại đã xảy ra một ít lệnh người ngoài ý muốn xử đâu. Nhìn qua giống như là hai cái thế giới người, chính là cố tình luôn là dắt vòng ở bên nhau. Có lẽ, có cả đời này, cũng là hai người chi gian chú định duyên phận. Phần 117 Nhàn Vương Điện Hạ tính tình tuy rằng nói lạnh một chút, nhưng là hắn cảm thấy, đối phương nếu là thật sự ái một người thời điểm, là chân chính mà sẽ đem một người phủng ở lòng bàn tay. Ta không nghĩ lúc sau cùng các ngươi triệu ra trở thành được nhân. Bùi Hiến thần sắc dừng một chút, theo sau thản nhiên nói. Chính là những lời này trung đựng nhiều ít hơi nước, triệu trường anh vẫn là có thể cảm giác đến ra tới, nhưng hắn không tính toán nói toạc, hắn cảm thấy, có lẽ từ Bùi Hiến chính mình đi phát hiện. Có lẽ sẽ có nhiều hơn dự kiến không đến kết quả. Nghĩ, Triệu Trường Anh mở miệng nói, là Hiền Vương Điện Hạ, mà Hiền Vương Phi, thật là như ngươi theo như lời, là ca hát. Từ Triệu Trường Anh trong miệng được đến đáp án, Bùi Yến trong lòng có như vậy trong nháy mắt không được ý, giống như là, ngực đổ một cục đá, nặng trĩu. Đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau, là Bùi Yến chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng trên thực tế, ở hắn không biết thời điểm, hai người thế nhưng có như vậy đã từng, cho dù cái này đã từng là ở hiện tại không tồn tại. Là khi nào? Bùi Yến trực tiếp hỏi. Ngươi liền không có hoài nghi lời nói của ta sao? Rốt cuộc này có điểm không thể tưởng tượng. Triệu Trường Anh hỏi, Bùi Yến tựa hồ có điểm tiếp thu quá nhanh, cái này làm cho hắn có chút chuyển bất quá con tới. Ngươi không có gạt ta tất yếu. Bùi Yến nhàn nhạt nói, loại chuyện này, có đôi khi còn phải nhìn xem là từ ai trong miệng nói ra, nói xong lúc sau, Bùi Yến lại tiếp tục mở miệng, khi nào? Nghe, Triệu Trường Anh bình tĩnh nói, hai năm sau. Bất quá ngươi có thể không cần lo lắng, đời này, ta sẽ không làm trưởng ca tiếp cận người kia mảy may. Bọn họ chi gian cảm tình không hảo sao. Bùi Yến tiếp tục nói, mặc danh mà có chút chờ mong khởi cái này đáp án tới. Triệu trường anh vừa nghe, liền minh bạch Bùi Yến trong lòng ý tưởng, sau đó nói, bọn họ chi gian cảm tình là thật sự, chẳng qua, ngăn cản bất quá quyền thế mà thôi. Triệu trường anh là đứng ở khách quan góc độ thượng nói. Ngay lúc đó điều kiện hạ, triệu trường ca đối với Bùi An tới nói, Tuyệt đối không phải một cái chính xác lựa chọn, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn trường ca, hơn nữa còn làm ra như vậy hứa hẹn. Chỉ là bùi an không có nghĩ tới, triệu gia sẽ làm được như vậy tuyệt. Ở song trọng áp lực dưới, cùng trường ca chi gian cảm tình càng lúc càng mở nhạt Đồng thời, trường ca lại là kêu một loại trong mắt xoa không được hạt các người, tự nhiên mà nói đối bùi an cảm tình càng thêm sơ đạo. Có lẽ là đã biết, bùi an mới có chút chịu đựng không được. Hắn tuy rằng biết bùi an bất đắc dĩ. Nhưng là hắn khinh bỉ bùi an loại này hành vi. Nói đến cùng, đối phương cũng là một cái nói không giữ lời người nhu nhược thôi. Nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn sẽ không làm triệu ra làm như vậy đứng ngoài cuộc, bởi vì vô luận thế nào, nhà mẹ đẻ đều là trường ca phía sau cường đại chống đỡ. Đời trước sẽ là như vậy kết quả, bọn họ có sai. Nhưng là có sai không đại biểu tán thành. Hắn sẽ không làm bùi an có bất luận cái gì tới gần trường ca cơ hội. Nhưng là người đời này sẽ không cho bọn hắn nhận thức cơ hội. Triệu trường anh nhàn nhạt mà nói, cuối cùng ở bùi Yến sâu thẳm tầm mắt hạ tiếp tục nói, hơn nữa ta như vậy cách làm cũng chỉ bất quá là bình định thôi. Bình định, là có ý tứ gì? Bùi Yến lập tức liền nghe ra triệu trường anh ý vị thâm trường mà cuối cùng một câu. Không phải nói có làm hai loại biết trước chi mộng người sao. Ta là trong đó một loại, mà mặt khác một loại, là một người khác làm, ta từ nàng trong miệng đã biết một cái hoàn toàn bất đồng ngộng, nhàn vương điện hạ đến lúc đó chính mình đi phát hiện. Ta cảm thấy sẽ so với ta nói càng có mức độ đáng tin. Triệu Trường Anh nói. Chứ bỏ chính mình phát hiện càng có ý nghĩa ở ngoài, hắn làm sao không phải vì gia tăng một loại mức độ đáng tin. Bùi Yến nghe, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Trần Thanh Thanh sao? Hắn thừa nhận, hắn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. hai 127-127. Triệu Trường Anh nhìn Bùi Yến như suy tư gì bộ dáng, trong lòng đã minh bạch. bùi yến là tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đi từ trần thanh thanh trong miệng đi thăm minh một cái khác ngộng trần tướng như vậy một loại bùi yến tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm trần thanh thanh cứ như vậy trần thanh thanh muốn làm chuyện gì đều sẽ ở bùi yến theo dõi dưới như vậy nhưng thật ra tỉnh phiền thoái đây là triệu trường anh chính mình trong lòng tiểu tính toán nói đến nơi đây nói thêm gì nữa đã không có gì ý nghĩa bởi vậy triệu trường anh đưa ra cáo tử bùi yến gật gật đầu nhìn theo triệu trường anh rời đi cùng ngày ban đêm Bùi Yến liền mệnh lệnh người đem Trần Thanh Thanh trói tới rồi nhàn vương phủ. Trong thư phòng, Trần Thanh Thanh đang bị lấp kín miệng đưa đến Bùi Yến phủ đệ. Trần Thanh Thanh phát hiện chính mình bị người từ trong hoàng cung bắt cóc ra tới lúc sau, liền vẫn luôn ở lo lắng hái hùng, có thể từ thái hậu trong cung bắt cóc chính mình, người này nhất định không đơn giản. Trần Thanh Thanh thật là sợ hãi. đương trước mắt hát cháo bị vạch trần, nhìn đến Bùi Yến mặc khi, Trần Thanh Thanh chân lập tức mềm. Ngươi Trần Thanh Thanh nhìn Bùi Yến, lập tức nói không ra lời. Bổn vương làm sao vậy? Xem Trần Tiểu Thư bộ dáng, rất sợ ta. Bùi Yến hỏi lại Trần Thanh Thanh, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Lúc này, Trần Thanh Thanh suy nghĩ lập tức vững vàng xuống dưới, sau đó hỏi Bùi Yến đến, nhàn vương điện hạ tìm ta có chuyện gì? Chính là nghe nói, ngươi biết tương lai sự, tò mò, bắt ngươi tới hỏi một chút. Bùi Yến vừa nói, một bên chú ý thần sắc của nàng. Trần Thanh Thanh ở nghe được Bùi Yến nói sau, sắc mặt đổi biến, sau đó thanh âm có chút khô cằn nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. thật sự không biết sao tỷ như nói ta tương lai thân phận tỷ như nói ngươi nhằm vào triệu trường ca hành động còn có các ngươi trần ra những cái đó nhập không được mắt tám vệ bùi yến lập tức bóc rớt trần thanh thanh sở hữu đế trần thanh thanh thân thể lập tức căng chặt lên sau đó mạnh miệng nói ta không biết ngươi nói cái gì xem ra trần tiểu thư ngươi là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bùi yến nói lời này thời điểm ngữ khí thập phần nguy hiểm làm người nhịn không được tâm dùng sức đến đi xuống trầm Đặc biệt là hiểu biết Bùi Yến Trần Thanh Thanh, lúc này hận không thể cách hắn có bao xa liền rất xa. Bùi Yến nhìn Trần Thanh Thanh, con con môi, xem ra, ngươi đối ta thật sự thực hiểu biết, đặc biệt là ta tính tình ta nói rất đúng sao. Trần Thanh Thanh nghe vậy, sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh. Bùi Yến nói không sai, nàng xác thực hiểu biết hắn, hiểu biết đến trong lòng sợ hãi. Nhìn Trần Thanh Thanh phản ứng, Bùi Yến tiếp tục nói, cho nên ở ta trước mặt không cần có một chút ít dấu dếm. Nếu không ta không biết ta sẽ sử dụng cái dạng gì thủ đoạn. Trần Thanh Thanh nghe ra Bùi Yến trong giọng nói nguy hiểm, sắc mặt thảm đạm, ngươi muốn biết cái gì. Nói nói ngươi trong ấn tượng tương lai, ta không hy vọng có bất luận cái gì dấu dếm, nếu không ngươi biết đến thủ đoạn. Bùi Yến trực tiếp nhanh nhẹn uy hiếp nói. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh Bùi Yến, chỉ có Trần Thanh Thanh chính mình biết nàng có bao nhiêu sợ hãi. Ta nói. Trần Thanh Thanh có chút suy sụp nói, ta chỉ hy vọng, ta đây nói xong lúc sau Nhàn Vương điện hạ, ngươi có thể tha ta toàn thây. Đúng vậy, giờ này khác này, Trần Thanh Thanh nguyện vọng liền như vậy đơn giản. Nàng không dám lừa gạt Bùi Hiến đồng thời cũng biết, nàng nói những lời này sau, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Bùi Hiến cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng thật ra thật sự hiểu biết ta, ta càng ngày càng muốn biết, ngươi mơ thấy đế là cái gì? Đến nỗi nguyện vọng của ngươi, ta thỏa mãn ngươi. Trần Thanh Thanh nghe xong lúc sau, sâu thẳng cười. Cho dù ông trời cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng cũng không thay đổi được lấy lại bình tĩnh nhìn bùi yến trần thanh thanh bắt đầu nhất nhất nói lên chính mình đời trước đương trần thanh thanh nói xong lúc sau bùi yến sắc mặt có chút kỳ quái ngươi là nói triệu trường ca là nhàn vương phi đúng vậy trần thanh thanh đáp nếu nàng là nhàn vương phi ngươi vì sao phải đối phó nàng chẳng lẽ ngươi đối bổn vương có cái gì ý tưởng không thành bùi yến nhướng mày hỏi ngược lại trần thanh thanh vừa nghe thần sắc có chút kỳ quái sau đó cứng rắn nói không phải ta đối phó nàng chẳng qua là bởi vì chán ghét nàng được ta biểu ca tâm mà thôi trần thanh thanh nghĩ muốn thuận thế ở bùi hiến trong lòng lưu lại một mật đáp ngày sau nàng không ở thời điểm hy vọng triệu trưởng ca nhật tử cũng sẽ không thay đổi đến hảo quá trần thanh thanh nói làm bùi hiến sắc mặt lạnh lùng đừng ở ta trước mặt chơi thủ đoạn nay lạnh băng lời nói tức khắc làm trần thanh thanh cả người lạnh lùng chỉ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra toàn bộ thân thể tức khắc cứng đờ ở tại chỗ ta đã biết trần thanh thanh nhìn bùi hiến Thân mình co rụt lại nói Nếu ta không có phát hiện ngươi bí mật nói Ngươi kế tiếp sẽ như thế nào làm Mặc danh mà Bùi Yến nghĩ tới triệu trường anh theo như lời cái kia hoàn toàn bất đồng ngộ, Triệu trường anh sẽ cùng hắn nói như vậy Tự nhiên mà nói Này hai cái mộng chi gian sẽ có một ít nào đó ý nghĩa thượng liên hệ Trần Thanh Thanh nghe vậy bộ mặt giữ tận nói Tự nhiên là làm ta biểu ca được đến triệu trường ca Như vậy Hắn liền sẽ không đem nàng tầm tâm niệm niệm mà để ở trong lòng Trần Thanh Thanh nói Làm Bùi Yến ánh mắt nhíu lại, bên trong bắn ra một mạt nguy hiểm. Xem ra, nếu hắn suy đoán không sai nói, có lẽ triệu trường anh trải qua tương lai, chính là cái gọi là Trần Thanh Thanh thay đổi tương lai. Như vậy, mới có thể đem giữa hai bên sâu chuối ở bên nhau. Tiếp tục nói. Bùi Yến yêu cầu nói. Lúc này Trần Thanh Thanh, tựa hồ là nhớ tới dấu ở đáy lòng hận, theo sau tiếp tục nói chính mình sẽ trong tương lai một ít quy hoạch, nói đến mặt sau thời điểm, có chút giận dữ, chính là... hết thảy đều không có dựa theo ta muốn đi không chỉ có như thế hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo vì cái gì vì cái gì có chút người vận khí chính là tốt như vậy không cần làm cái gì là có thể được đến những người khác nỗ lực cả đời không chiếm được hết thảy nói thời điểm trần thanh thanh trong lòng tràn ngập khám nghiệm nàng là thật sự hận nghe đến đó bùi yến cảm thấy đã không có nghe đi xuống tất yếu theo sau nhớ tới triệu trường anh lúc ban đầu theo như lời những lời này đó làm cho trần thanh thanh mặt Liền đem hắn họa đến kia trương họa cấp đem ra, bại ở Trần Thanh Thanh trước mặt, ngươi biết này bức họa là ai họa đến sao. Trần Thanh Thanh hiện tại liền ở tại Thái Hậu Cung Điện Trung, tự nhiên biết đây là cái gì. Nhìn đến kia một khắc, trong mắt lập tức hiện ra sợ hãi chi ý. Nhìn Trần Thanh Thanh phản ứng, đùi yến cười, xem ra ngươi cũng biết là cái gì, cứ như vậy, thật đúng là không có lưu người tất yếu. Nói xong, lập tức làm canh giữ ở ngoài cửa tử vừa tiến đến. Nhìn từ một, đùi yến lạnh nhạt nói. Đưa về thái hậu trong cung, trực tiếp giải quyết. Đúng vậy, tử tất cả nói, thân xác không có một chút ít phập phồng. Ma Quý gối Bùi Yến trước mặt Trần Thanh Thanh, trên mặt đã không có một chút ít huyết sắc. Nàng ở tới thời điểm, nhìn đến chảo chính mình người là Bùi hiến thời điểm, nàng đã đoán trước tới rồi, không phải sao? Chỉ là di lưu tại nội tâm chỗ sâu tròng, thật là không cam lòng a. Nàng còn kịp báo thù đâu? Theo sau, tử vùng ánh mắt có chút điên cuồng Trần Thanh Thanh liền đi rồi. Chờ đến Trần Thanh Thanh rời khỏi sau, Bùi yến nhìn chính mình trong tay cầm họa, thần sắc không rõ, cuối cùng, lại gọi tới một người, đem trong tay họa giao cho đối phương. Chờ Trần Thanh Thanh Thi thể bị phát hiện lúc sau, Thái Hậu cung điện bên trong tự nhiên sẽ phát sinh cảnh giới. Hắn nhưng đợi không được lúc ấy. Hơn nữa, ở như vậy hôn loạn thời điểm, Thái Hậu càng không dễ dàng phát hiện này bức họa khác thường. Chờ họa bị mang đi thời điểm, Bùi Yến ở trong thư phòng chậm rãi đi lại. Cuối cùng, đi tới kệ sách bên, sau đó từ giữa rút ra một quyển tập tranh. đem tập tranh mở ra, trực tiếp phiên tới rồi mặt sau vài tờ. Mặt trên thình lình chính là triệu trường ca cho chính mình họa tự bức họa. Nhìn mặt trên sinh động như thật triệu trường ca, đùi yến cười. Phía trước hắn, có lẽ có chút không rõ chính mình đối triệu trường ca đặc thù là cái gì, nhưng là hiện tại, đột nhiên có chút sáng tỏ. Nếu, đã từng là hắn vương phi, như vậy tương lai cũng nhất định là hắn vương phi. Theo sau, đem tập tranh phóng tới một bên, mở ra một chừng giấy, trực tiếp bắt đầu miêu tả lên. Họa xong lúc sau, đùi yến nhìn chính mình họa ra tới họa cười. Có lẽ, đây là chính mình đệ nhất phúc không có mang theo âm u tâm tư sở họa họa Họa thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai, nàng nhất tần nhất tiếu, sớm đã khắc vào hắn trong lòng. Tiểu sư muội, ngươi trốn không thoát. Phần 118 Giờ này khắc này, đang ở trong ký túc xá ngủ triệu trường ca, nhịn không được quấn chặt chính mình đời. Giống như độ ấm lại thấp đầu. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung. Ở phát hiện Trần Thanh Thanh chết ở hồ nước thi thể, trong hoàng cung một ít các đại lao tức khắc ngồi không yên. Thái hậu trong cung các cung nhân lập tức mỗi người cảm thấy bất an lên. Trần gia người bị khẩn cấp mà triệu hoán tiến cung trung. Mà chuyện này cũng thực mau truyền tới bên ngoài. Triệu gia. Triệu Trường Anh ở được đến tin tức này lúc sau, trên mặt lộ ra một mạt thanh lánh mỉm cười. Nhan Vương điện hạ cách làm, thật là ở hắn đoán trước trong vòng. Ở xác định Trần Thanh Thanh chính là đời trước giảo phong lộng vũ người lúc sau, hắn liền động sát tâm. Bởi vì chỉ cần giết Trần Thanh Thanh lúc sau, trên thế giới này liền sẽ không lại có bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng qua, hắn phía trước lưu chưa Trần Thanh Thanh còn có một ít tác dụng. Hiện tại, Trần Thanh Thanh cuối cùng một tia tác dụng cũng chưa, như vậy liền đến nàng nên rời đi nhân thế lúc. Hiện tại xem ra, nàng đã hoàn thành nàng cuối cùng sứ mệnh. Đến nỗi bùi yến giờ này khắc này tâm tình, triệu trường anh tỏ vẻ một chút đều không lo lắng. Bởi vì, bùi yến người như vậy, đã từng sẽ thích thượng trường ca. Như vậy hiện tại có như vậy chặt chẽ liên hệ hai người, hắn như cũ sẽ thích thượng trường ca. Như vậy, hắn chính là chính mình ngoại phu, cũng coi như được với là người một nhà. Đến nỗi hắn vì sao như thế khẳng định. Những cái đó họa, kia lơ đạm chi giàn thói quen, đều ở chứng minh. hai 128-128 Trần Thanh Thanh tin người chết ở vào lúc ban đêm tạ nữ quan tử cấp triệu trường ca đi học thời điểm, chuyển tới triệu trường ca trong hai Triệu trường ca nhịn không được ngẩn người. Trần Thanh Thanh đã chết. thấy triệu trường ca nghe thấy cái này tin tức lúc sau thần sắc kinh ngạc tạ nữ quan bình tĩnh mà trả lời ngươi nhận thức trần gia đại tiểu thư ta chính là ở nữ học khảo thí thời điểm từng có gặp mặt một lần trừ ra đời trước sự đời này hai người chi gian thật đúng là không tính nhận thức vậy ngươi đối nàng chết có cái gì ý tưởng tạ nữ quan hỏi ánh mắt quét triệu trường ca mặt triệu trường ca trầm mặc cuối cùng cấp ra một đáp án có lẽ liên lụy tiến hoàng quyền hậu cung chi đấu dựa theo trần thanh thanh cá nhân thân phận tới nói Hẳn là sẽ không dễ dàng kết cái gì kẻ thù. Vậy ngươi cảm thấy lần này sự tình sẽ có cái dạng nào kết thúc? Tạ nữ quan tiếp tục nói. Chân tiểu thư tử vong là ngoài ý muốn đồng thời, thái hậu trong cung sẽ tăng mạnh cảnh giới, trong hoàng cung cung nữ cùng thái giám sẽ gặp thanh tra, lúc này, là... Đục nước béo cò hảo thời điểm. Triệu trường ca trả lời, chỉ là đang nói đến cuối cùng một câu thời điểm, mắc kẹt một chút, cuối cùng vẫn là nói một cái tương đối thích hợp hiện tại loại tình huống này từ... Mà Triệu Trường ca đang nói thời điểm, trong lòng cũng có một ít nho nhỏ khác thường. Nếu là chết người là Thái Hậu trong cung bất luận cái gì một người, nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là người này là Trần Thanh Thanh, là tạo thành đời trước bọn họ một nhà bi kịch người, nàng trong lòng liền có một loại quái dị cảm giác. Giống như là đối phương chết quá dễ như trở bàn tay, cũng quá ra ngoài người ngoài ý liệu. Nàng nguyên bản cho rằng, Trần Thanh Thanh ít nhất còn sẽ quấy loạn mưa gió rất dài một đoạn thời gian, chính là kết quả đâu. Bất quá, trên thực tế, triệu trường ca ở trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Thanh Thanh đã chết, về cái gọi là trọng sinh bí mật, trừ bỏ nàng cùng đại ca ở ngoài, này hết thể sẽ vinh viên trừ khử với thời gian bên trong. Quá khứ hết thể đều sẽ chỉ là bóng ma. Hướng cái này tốt phương diện tưởng, đó chính là tương lai bọn họ sẽ không lại có bất luận cái gì bóng ma. Tuy rằng ý tưởng có chút âm u, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy Trần Thanh Thanh chết rất tốt. ngươi mặt sau nói đúng, là đại gia đục nước béo cò thời điểm. Nhưng phía trước theo như lời Hoàng Quyền Chi đấu là sai, Trần Thanh Thanh trừ bỏ có cái nhất phẩm quý phi cô cô, mặt khác ra thế phương diện căn bản không đáng người chú ý, đối phó người như vậy, chẳng qua là làm chính mình trên tay dính tanh mà thôi, cho nên nàng tử vong nhưng thật ra có khác cẩn tình, hoặc là nàng là chắn người khác lộ, hoặc là, chính là đã biết một ít không nên biết đến bí mật. Tạ nữ quan nhìn Triệu Trường ca, gọn gàng nói. Triệu Trường ca nghe, trong lòng không khỏi mà nhảy dự. Tạ nữ quan theo như lời này hai điều kiện. Tựa hồ Trần Thanh Thanh đối với nàng cùng đại ca tới nói đều có chút phù hợp. Chẳng lẽ sẽ là đại ca làm? Cái này ý niệm vừa ra, triệu trường ca liền nhịn không được lắc lắc đầu. Nếu là phải làm, đại ca hẳn là đã sớm làm, không có khả năng sẽ như vậy đột nhiên, lại còn có ở Hoàng Cung bên trong. Đại ca tay hẳn là dỗi không đến Hoàng Cung bên trong đi. Triệu trường ca ở trong lòng nghĩ đến, đem vừa mới dâng lên ý niệm ấn trở về. Bất quá, cho dù chuyện này là đại ca làm. Triệu trường ca trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, nàng lo lắng mà chẳng qua là, nếu là thật là đại ca làm, nếu là đại ca không cẩn thận bị trong hoàng cung người bắt được nhược điểm làm sao bây giờ. Rốt cuộc, đó là hoàng cung, toàn kinh thành nhất để phòng nghiêm ngặt địa phương. Nghĩ đến đây, triệu trường ca có một loại nóng lòng về nhà cảm giác. Bất quá, bây giờ còn có tạ nữ quan ở đâu. Triệu trường ca chỉ có thể đem chính mình hiện tại khác thường cấp kiểm chế ở, sau đó thử tính hỏi tạ nữ quan nói. cái chuyện này phía sau màn hung phạm có thể điều tra ra sao? Hảo đi, nàng vẫn là muốn nghe một chút chuyên nghiệp nhân viên cái nhìn. Tạ nữ quan các nàng nhạy bén tính muốn so nàng hảo đến nhiều. Vô tật mà chết. Tạ nữ quan nhìn Triệu Trường Ca, nói bốn chữ, lại cũng là nhất chuẩn xác mà đáp án. Triệu Trường Ca một thâm tưởng, tức khắc cũng có chút minh bạch lại đây. Có thể ở đề phòng nghiêm ngặt thâm cung bên trong làm ra loại sự tình này người, như là sẽ lưu lại dấu vết người sao? Liên tính là nàng đại ca, cũng sẽ không. trong lòng tính toán triệu trường ca lo lắng tâm lập tức buông xuống không ít nàng hiện tại đã loang thoáng có loại cảm giác chuyện này cho dù không phải nhà nàng đại ca thân thủ làm nhưng là cùng nhà nàng đại ca tuyệt đối thoát không được bất luận cái gì căn hệ hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây ta đi trước tạ nữ quan mở miệng nói ân sư tỷ đi thông thả triệu trường ca vội vàng hoàn hồn đáp chờ tạ nữ quan rời khỏi sau triệu trường ca vẫn chưa nghỉ ngơi mà là ngồi xuống án thư triển khai trước mắt giấy trắng Sau đó bắt đầu mài mực, do dự một lát, sau đó mới hạ bút họa nổi lên họa. Có lẽ chỉ có vẽ tranh thời điểm, nàng mới có thể chân chính địa tâm vô không chuyên tâm. Họa họa triệu trường ca, lúc này vẫn chưa chú ý tới trong phòng của mình nhiều một người. Người tới đúng là Bùi Yến. Tới thời điểm liền nhìn triệu trường ca ở nghiêm túc vẽ tranh, không có quái giày, an tĩnh mà đứng ở một bên nhìn. Một lát sau, triệu trường ca làm xong họa thời điểm cảm giác chính mình biết được trần thanh thanh tin người chết tâm tình đã vững vàng không ít. Chỉ là mới đưa bút gác xuống, đột nhiên khỏe mắt liền ngắm tới rồi một bóng người, tâm tức khắc đập lỡ một nhịp, quay đầu liền nói, ai. Xoay đầu thời điểm, đối diện thượng bùi hiến một trương khuôn mặt tuấn tú. Là ta. Bùi yến đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chằm triệu trường ca, trong mắt mang theo một kia ý vị không rõ hương vị. Triệu trường ca nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng đã xem như thói quen bùi yến thường thường xuất hiện, tuy rằng nàng cho rằng ở họa hoàn thành lúc sau, hắn liền sẽ không tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sư minh. Sao ngươi lại tới đây? Triệu trường ca thần sắc như thường hỏi. Bùi Yến không có chính diện trả lời triệu trường ca nói, mà là đi đến triệu trường ca vừa mới làm hoa trước, người quét một lần sau nói, tâm tình của ngươi có chút phập phồng, Là bởi vì cái gì? Không có gì, chính là một ít việc nhỏ mà thôi. Triệu trường ca nguyên bản là tưởng phủ nhận, nhưng là nghĩ đến Bùi Yến cũng là vẽ tranh người thạo nghề, đem có lệ nói cấp nuốt đi xuống, đơn giản lược qua cái này đề tài. Bùi Yến cũng nhìn ra tới, Lại cái gì cũng chưa nói, sau đó chậm rãi dạo bước đi tới án thư trên trường kỷ ngồi xuống, sau đó tìm một cái thoải mái góc độ liền nằm nghiêng xuống dưới. Bộ dáng kia, quả thực liền cùng chính mình trong nhà giống nhau nhàn nhã tự tại. Nhìn bùi yến kia thản nhiên tự nhiên bộ dáng, triệu trường ca im lặng, vị này nhàn vương điện hạ, rốt cuộc là tới làm gì? Ngươi làm chuyện của ngươi, khi ta không tồn tại. Bùi yến nhìn thoáng qua triệu trường ca, bình tĩnh mà nói, ngay sau đó... Trực tiếp liền nhắm hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Triệu trường ca. Cho nên nói, hắn rốt cuộc là tới làm cái gì. Ở một trận rối rắm lúc sau, triệu trường ca quyết định trực tiếp đương đuổi yến không tồn tại. Liền vừa mới họa, triệu trường ca nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là đem này bức họa sẽ xuống sau đó bỏ vào một bên giấy sọn. Mang theo như vậy cảm xúc làm hạ họa, cũng không phải là cái gì hảo họa. Xé nát lúc sau, tựa hồ vừa mới cái loại này không song tâm tình cũng tùy theo mà đi. kia hiện tại. Muốn họa chút cái gì đâu. Triệu trường ca ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Ngay sau đó, hơi hơi vừa nhức đầu, triệu trường ca liền thấy được đang ở nhắm mắt dưỡng thần trung Bùi Yến. Không thể không nói, lúc này Bùi Yến thanh thản tư thái, ở triệu trường ca trong mắt xem ra, nhất cử nhất động đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Trước mắt cái này, còn không phải là một cái thực tốt lấy cảnh sao. Hình người họa, nhất phí thời gian, cũng nhất có thể ma ma một người kiên nhẫn. Vậy vẽ tranh đi. vừa lúc vẽ xong rồi lúc sau cũng có thể đưa cho Bùi Yến, nàng cũng có thể mang lên tâm họa hiệu quả, đến lúc đó nhìn, có lẽ đối Bùi Yến có một chút hiệu quả. Triệu trường ca ở trong lòng nói, theo sau trực tiếp lấy ra tần giấy, phô ở án thư phía trên. Điều hảo yêu cầu nhan sắc, lớn nhỏ không đồng nhất giấy bút, triệu trường ca liền trực tiếp bắt đầu vẽ tranh. Ở toàn bộ quá trình bên trong, Bùi Yến động tác không có một chút ít thay đổi. Cũng không biết qua bao lâu, triệu trường ca rốt cuộc đem đại khái cảnh tượng đều cấp vẽ xong rồi bùi yến thân ảnh thình lình phù nhảy với trên giấy có vẻ sinh động như trên đương triệu trường ca ngẩng đầu chuẩn bị tiếp tục quan sát chi tiết thời điểm đột nhiên liền thấy được bùi yến mở mắt cầm bút vẽ tay không khỏi mà nhẹ nhàng rung động một chút may mắn bút lấy đến ổn cho nên mới không bẩn họa đem trong tay bút gác qua một bên triệu trường ca nhìn bùi yến nói sư Minh, ngươi tỉnh ngươi ở họa ta sao bùi yến trực tiếp hỏi nghe được lời này triệu trường ca gật gật đầu nhớ tới sư huynh đã lâu không có hướng ta muốn vẽ ta tưởng thuận tiện giúp ngươi họa một trường có lẽ bức họa là sư huynh bản nhân hiệu quả sẽ càng tốt đâu ân bùi yến nhìn triệu trường ca nhẹ nhàng mà lên tiếng sau đó ngự khi nhàn nhã nói ngươi tiếp tục đi nói bùi yến liền tiếp tục nhắm hai mắt lại giờ khắc này hán tư thái nói không nên lời lười biếng loang thoáng còn có một loại câu nhân phong tình loại này phong tình xuất hiện ở nam nhân trên người cũng không có vẻ đột ngột triệu trường ca tại đây một cái chớp mắt có loại bị mê mắt cảm giác Vô luận trước mắt người có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là ai cũng vô pháp xem nhẹ trên người hắn cái loại này mị lực. Ngây người một hồi, triệu trường ca hoàn hồn, sau đó tiếp tục vẽ tranh. Giờ khắc này, ở ký túc sáng ngoại, loan thoáng mà có thể nhìn đến này gian gác mái lộ ra ánh đèn, vì đen nhánh mang theo lệnh leo ban đêm nhiễm một tia ấm áp. Đêm, còn thực dài lâu. Trước 129-129. Cũng không biết tới khi nào, triệu trường ca rốt cuộc gác xuống bút. Xoa động có chút lên men tay. Sau đó nhẹ nhàng mà hô một hơi, theo sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bùi yến, nhìn đối phương còn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, trần trơm một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, sư minh, hảo. Nghe được triệu trường ca nói, bùi yến mi mắt hơi hơi mà nâng lên, lộ ra dày đặc như mực đồng tử, làm như liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngươi đáy lỏng. Triệu trường ca trái tim nhỏ liền ở ngay lúc này nhảy nhảy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, triệu trường ca luôn là cảm thấy bùi yến hôm nay có chút không thích hợp. Cả người trạng thái giống như Có Chút Câu Người Cũng không biết là nàng ảo giác Vẫn là Nàng ảo giác Phần 119 Liên ở triệu trường ca nghĩ thời điểm Bùi yến người đã từ giường nệm thượng lên Chậm điều tư mà sửa sang lại quần áo của mình Sau đó dạo bước đi tới triệu trường ca bên cạnh Họa cũng không tệ lắm Xem ra là dùng tâm Bùi yến ở triệu trường ca bên thai cách đó không xa nói Thanh âm hơi hơi có chút chấm thấp Lại mang theo nam tính độc hưu từ tính, đặc biệt là mang theo ám chỉ tính lời nói, làm triệu trường ca cảm thấy bên thai có chút nóng lên. Hơi hơi mà cùng Bùi Yến kéo ra một chút khoảng cách, sau đó nói, sư huynh thích liền hảo. Đêm nay Bùi Yến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu trường ca cũng không phải cái ngốc tử, vẫn là có thể nhìn ra một người cùng ngày thường bất đồng biểu hiện, chỉ là triệu trường ca lập tức tìm không ra nguyên nhân tới. Nhưng hiện tại triệu trường ca không nghĩ tới, trước mắt Bùi Yến sẽ là đối nàng có ý tưởng. Cái này ở trong mắt nàng căn bản là không nghĩ tới sự. Bùi Yến đang nghe Triệu Trường ca nói sau, ánh mắt thám ám, sau đó thật sâu mà nhìn Triệu Trường ca. Triệu Trường ca bị Bùi Yến nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chột dạ đối phương như vậy xem nàng là vì cái gì. Nàng giống như không có đã làm cái gì sai sự đi. Sư Minh có việc sao? Triệu Trường ca thật cẩn thận hỏi. ngươi nói đi. Bùi Yến nhướng mày hỏi lại. Triệu Trường ca. Hắn không nói, nàng như thế nào biết. Bất quá. Triệu trường ca cũng lập tức không biết nói cái gì hảo. Không khí tựa hồ lập tức an tĩnh xuống dưới. Đồng thời cũng có vẻ có vài phần xấu hổ. Thấy thế, triệu trường ca suy nghĩ một lát, sau đó đem Bùi Yến lực chú ý chuyển tới họa thượng nói, Sư Minh, ngươi xem này họa là cảm giác như thế nào? Cũng không biết này phó họa đối Bùi Yến có hay không cái gì hiệu quả. Bùi Yến thật sâu mà nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái, sau đó nói, cảm giác không tồi, nơi này ta nhìn qua rất có mị lực, xem ra ngươi cũng cảm giác được. cho nên mới có thể họa đến như vậy phù hợp. Nói đến phù hợp hai chữ thời điểm, Bùi Yến nói chuyện ngữ điệu âm cuối hơi hơi dơ lên, mang theo độc hữu từ tính, làm người nghe xong lô thai đều có chút phát ngỡ. Triệu trường ca nỗ lực xem nhẹ lúc này trong lòng trào ra cảm giác, sau đó nói, như vậy nói đến, bức tranh này của ta là một cái đủ tư cách tác phẩm. Triệu trường ca theo như lời đủ tư cách tự nhiên là đang nói đối Bùi Yến trị liệu hiệu quả thượng. Ân. Bùi Yến hơi hơi gật đầu. Triệu trường Ca nghe vậy. Lập tức dựa thế túi đầu, đôi tay đem bức họa cuộn tròn cuốn lên, như vậy sư minh chỉ cần đem cái này lấy về đi thì tốt rồi. Phóng đi. Bùi yến nói, thần sắc có chút không chút để ý, phản phất cái gì cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng thực tế thượng, giờ này khắc này, hắn ở triệu trường ca nhìn không tới địa phương cũng nhìn không được nhữ nhữ mày Vì cái gì, hắn chỉ có thể cảm giác được chính là, triệu trường ca đối hắn càng ngày càng cảnh giác, hắn làm được có cái gì không đúng sao. Mà Triệu Trường ca không lại nghe được Bùi yến ý vị thâm trường nói, nhịn không được nhẹ nhàng mà hô một hơi, cuối cùng là không có lại làm một ít ý vị không rõ hành động. Nay sẽ làm nàng cảm thấy, hắn có phải hay không uống luận thuốc? Bùi yến từ suy nghĩ chung rút về thời điểm liền thấy được Triệu Trường ca tùng một hơi hành động, ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại. Đây là cảm giác được hắn không thích hợp, ngược lại đối hắn có e sợ cho tránh còn không kịp cảm giác sao. Vì thế, Triệu Trường ca ngẩng đầu nhìn Bùi yến thời điểm. tức khắc có thể cảm giác được bùi yến trên người khí thế cùng phía trước có chút không giống nhau triệu trường ca trước tiên thân thể nhịn không được cương một chút bùi yến đây là đối nàng có cái gì bất mãn sao triệu trường ca hồi tưởng toàn bộ chi tiết nàng tựa hồ cái gì cũng không có làm đi sư minh ngươi làm sao vậy triệu trường ca thân mình sau này lui một bước sau đó hỏi nhìn triệu trường ca thấp thỏm bộ dáng bùi yến thần sắc lập tức trở nên bình thường lên nhìn thấp thỏm bất an triệu trường ca phong khinh vân đạm nói Là ta chính mình nguyên nhân, cùng ngươi không quan hệ. Đại khái là, tiểu cô nương còn chưa thông suốt. Chờ một chút đi. Theo sau, Bùi Yến từ trên bàn sách cầm lấy triệu trường ca chuẩn bị cho tốt bức họa của tròn. Sau đó nói, đêm đã khuya, ta đi rồi. Triệu trường ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng, sau đó nhìn Bùi Yến rời đi. Chờ Bùi Yến rời khỏi sau, triệu trường ca trực tiếp ngồi ở ghế trên, cả người nhìn qua có chút lốc lăng. Nàng là suy nghĩ. Nghĩ vừa mới chính mình cùng Bùi Yến ở chung toàn bộ chi tiết. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm nay Bùi Yến, ở đối mặt nàng thời điểm, thật sự, thật sự thực không thích hợp. Nửa ngày, triệu trường ca đều nghĩ không ra một chút nguyên cơ tới. Cuối cùng, triệu trường ca dứt khoát không nghĩ. Dù sao, nàng minh bạch, đời này Bùi Yến cùng nàng, theo chân bọn họ triệu ra quan hệ đã không giống đời trước, mà cái kia thai họa ngầm cũng đã không có. Chỉ cần đại ca xử lý thích đáng, bọn họ đời này. Cả nhà đều sẽ quá thật sự hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Triệu Trường ca đánh ngáp một cái, sau đó trực tiếp đi xuống lầu ngủ. Lúc này Triệu Trường ca vô luận nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. Bùi hiến từ Trần Thanh Thanh trong miệng đã biết đệ nhất đời sự, do đó còn động không giống nhau ý niệm. Mà Triệu Trường ca trong tương lai, sẽ như là một con đợi làm thịt dê con giống nhau ở không hiểu rõ dưới tình huống chậm rãi đi vào bùi hiến này con dê thiết tốt bấy dập. Này một đêm lúc sau, Triệu Trường ca liền phát hiện, lúc sau thật dài một đoạn nhật tử Bùi Hiến cũng chưa xuất hiện ở chính mình trước mặt quá. Ở tới rồi nghỉ ngơi ngày về nhà thời điểm, triệu trường ca mới từ trong nhà được đến một chút Bùi Hiến tin tức. Bùi Hiến bị hoàng đế phái đi diệt phỉ. Sắp tới sẽ là thái hậu sinh nhật thời điểm. Này không phải ở nói cho mọi người, Bùi Hiến cũng không đến bọn họ này đối hoàng thất trí cao vô thượng mẫu tử tâm sao. Này nhất chiêu cũng thật sự quá độc ác. Đời trước thời điểm cũng là như thế này. Nhưng bởi vì triệu trường ca cùng Bùi Hiến cũng không nhận thức. Cho nên nàng có thể làm được không chút để ý. Chính là hiện tại, nàng vẫn là vì Bùi Hiến cảm giác được bi phẫn. Trong lòng cũng có như vậy một chút hiểu biết, hiểu biết Bùi Hiến vì sao sẽ có như vậy tính tình, vì sao sẽ phải dùng như vậy thủ đoạn đối phó Hoàng đế cùng Thái Hậu. Bởi vì, bọn họ hai cái chưa từng có nghị cấp Bùi Hiến lưu lại một cái đường sống. Căn cứ Bùi Hiến từ vương ra trong tay lưu lại tới binh lực, nếu là không thể đủ trở thành Hoàng đế, như vậy hắn liền sẽ là đời kế tiếp Hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn họ bàn tính như y đánh đến thật là hảo A. Yên tâm đi, hắn sẽ chỉ là cuối cùng người thắng. Triệu trường anh nhìn triệu trường Bi phẫn thân sắc, trực tiếp ra tiếng nói. Nhàn vương người như vậy, nếu là đối thủ của hắn không thể đủ một kích phải giết, kia tuyệt đối sẽ là cuối cùng người thắng. Hắn chưa bao giờ lo lắng. Hiện tại, hắn phải làm đến, chính là thừa dịp ở như vậy thế cục hạ, bảo toàn chính mình gia tộc, đồng thời từ giữa đạt được tương ứng chỗ tốt. Hắn đi được mỗi một bước, đều không thể đi nhầm. Ân. Triệu trường ca gật gật đầu, trong lòng nhưng thật ra cũng an tâm không ít, đại ca đều nói như vậy, như vậy thuyết minh bùi hiến thật sự sẽ không có vấn đề. Lúc này, triệu trường anh tiếp tục mở miệng hỏi, nhàn vương điện hạ đem thái hậu trong cung họa thay đổi sao? Triệu trường ca có chút kỳ quái đại ca như thế nào sẽ hỏi chính mình vấn đề này, nghĩ nghĩ nói, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là ta cảm thấy, đã thay đổi. Tiên nếu thay đổi dưới tình huống, thái hậu đại khái bao lâu sẽ xảy ra chuyện? Triệu trường anh tiếp tục hỏi. Triệu trường ca có chút nghi hoặc triệu trường anh vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, nghĩ nghĩ, theo sau nói, muốn xem thái hậu tâm lý thừa nhận năng lực, nếu là thấp nói, có lẽ ba tháng, nếu là cường một chút nói, cũng chịu không nổi nửa năm đi. Triệu trường ca là từ ninh nữ quan nơi đó biết được cái gọi là bùi hiến cái loại này họa sở cụ bị uy lực. Đó là trực tiếp nhằm vào một người nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Chỉ cần bị vây tranh người bắt được nàng trong nội tâm lớn nhất ngược điểm, như vậy nàng kết cục, chỉ có thể là một cái. Đây là kêu họa đáng sợ chỗ. Thậm chí, vẽ tranh người trường kỳ nhìn những cái đó họa, cuối cùng cũng chịu không nổi chết ở chính mình họa thượng kết cục. Triệu trường anh nghe vậy, trầm ngưng trong chốc lát, sau đó mới nói, như vậy kế tiếp, ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Triệu trường ca nghi hoặc mà nhìn triệu trường anh. Triệu trường anh nghe vậy cười, theo sau nói, ân ngươi thực mau liền phải có đại tẩu nhị tẩu. Nghe xong, triệu trường ca ngẩn người, như thế nào sẽ như vậy cấp? theo sau đột nhiên nghĩ tới triệu trường anh phía trước hỏi cái kia vấn đề thái hậu có khả năng ngày chết bởi vì nghiêu quốc luật pháp quy định thái hậu manh đi cả nước trên dưới giữ đạo hiếu một năm 3 năm nội không được kết hôn nếu là cho đến lúc này đại ca cùng nhị ca chẳng phải là phải đợi thượng 3 năm như vậy tưởng tượng triệu trường ca nhưng thật ra cảm thấy lý giải theo sau nhấp môi cười tia tiểu mội liền ở chỗ này trước chúc mừng đại ca triệu trường anh xoa xoa triệu trường ca đầu sau đó nói 3 năm sau Đối với ngươi vừa lúc. Triệu Trường Ca, nghĩ đến không cần quá sớm a. Kia khi nào có thể định ra việc hôn nhân? Triệu Trường Ca tiếp tục nói. Triệu Trường Anh trả lời, ta cùng Tam công chúa việc hôn nhân đã từ đức phi ở trước mặt hoàng thượng báo bị qua, đến nỗi ngươi nhị ca, sang năm sẽ thỉnh bà mối chính thức tới cửa cầu hôn. Triệu Trường Ca lập tức dừng lại. Nói cách khác, nếu là khổng gia đồng ý, lần này nàng hồi giáo lúc sau, Khổng Thiến liền phải trở thành chính mình nhị tẩu. Nay biến hóa, trở nên quá nhanh. Trước 130-130, lúc này, Khổng Phủ, bà mối ở từ thị phó thác hạ lúc này đã đi tới Khổng Phủ. Nghe nói có bà mối tới cửa, Khổng Phu nhân thu thập một chút liền ra tới, chỉ là trong lòng lại âm thầm kỳ quái, lại nói tiếp, hiện tại sắp muốn thi hội, trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ không lựa chọn ở cái này thời cơ ra tới cầu hôn. Rốt cuộc là nào một nhà có như vậy tự tin, mà Khổng Thiến nghe được thời điểm cũng nhịn không được nhữ như mày, nàng con nhỏ. Tạm thời còn chưa suy xét như vậy sự, chính là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ là ly nàng không xa. Nghĩ, nhịn không được mím môi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ nàng mẫu thân tin tức. Nàng tin tưởng, nàng mẫu thân sẽ qua tới dò hỏi nàng ý kiến. Trong đại sảnh, Khổng Phu U Nhân đã chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm ngọt chiêu đãi bà mối. Ở một trận nói chuyện phiếm lúc sau, bà mối trực tiếp vào chủ đề, nói rõ chính mình ý đồ đến, đem triệu phủ tình huống giới thiệu một phen, đại khen đặc khen lúc sau. Mới đối với khổng phu nhân nói, đây là triệu tam thiếu gia thiếp canh, khổng phu nhân có thể ngầm hợp hợp bắt tự, có kết quả có thể lại cho ta biết. Cuối cùng một câu cũng coi như là cấp hai bên lưu mặt mũi sự. Nếu là khổng phu nhân không muốn, nói thẳng một câu bắt tự không hợp là được. Đương nhiên, nếu là nguyện ý nói, đó chính là sẽ đem thiếp canh cũng đưa lên. Kế tiếp sự tình nhưng chính là thuận lý thành chương nhiều. Đương nhiên, lúc này khổng phu nhân tự nhiên không thể biểu hiện ra chính mình đáy lòng hơi hơi mà kinh ngạc tới. chỉ có thể đi theo bà mối lẫn nhau hàn huyền. Chờ bà mối đi rồi, khổng phu U nhân trực tiếp mở ra trong tay thiếp canh. Nhìn mặt trên triệu trường hành tên, nhẹ a một tiếng. Tiểu sói con cứ như vậy muốn ngậm đi nhà bọn họ cứu con sao. Phần 120. Tuy rằng rất muốn làm khó dễ một chút, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hảo thời cơ. Nàng cũng là biết. Triệu gia kia vài vị công tử ca đã có rất nhiều người theo dõi, liền chờ thích hợp thời cơ cầu hôn. Thời buổi này, Hảo con rể đều là dựa vào tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là không nghĩ tới, này triệu ra một cái công tử ca thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Triệu Trương Hạnh, triệu gia tam công tử, thuộc về đại phòng, ruột thịt ca ca là tương lai quốc công gia. Một cái đi văn, một cái đi võ, huynh đệ chi rằng có thể hỗ trợ lẫn nhau, qua đi lại không có chủ trì nội trạch phiền não. Trừ cái này ra, triệu ra nội trạch thập phần sạch sẽ, trước nay đều chỉ có một chồng một vợ, trong phòng không có bất luận cái gì sốt ruột sự. Như vậy cẩn thận một số, thật đúng là chính là lại thích hợp bất quá nhân ra. Muốn nghiêm túc lại nói tiếp, vẫn là nhà bọn họ trèo cao. Theo sau, ở khổng đại nhân trở về lúc sau, khổng phu nhân cũng đem chuyện này cùng chính mình trượng phu nói nói. Như vậy nhắc tới, khổng đại nhân đôi mắt liền sáng, theo sau nói, triệu gia đích xác không tồi, không chỉ là gia phong, từ tình huống hiện tại xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất còn có thể bảo tam triều phú quý. Ngươi như thế nào liền chú trọng nhân ra ra thế? Nhân phẩm đâu? Khổng phu nhân hỏi. Nữ nhi của ta ta tự nhiên sẽ chú ý điểm này, triệu trường hạnh tự nhiên là ở nhân phẩm cơ sở thượng xem ra thế. Không đại nhân cười cười nói. Vậy ngươi ý tứ là? Đáp ứng rồi. Khổng phu nhân hỏi. Ta không ý kiến, bất quá ngươi có phải hay không hỏi một chút thiến nhi ý tứ? Không đại nhân nói thẳng, nữ nhi ý tưởng cũng rất quan trọng, nếu là bọn họ nữ nhi không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng đến nhiều hơn suy xét một chút. ân. vậy hỏi một chút thiến nhi ý kiến nàng nguyện ý là được khổng phu nhân trong lòng đã có quyết đoán bất quá đáp ứng nói cũng chỉ là đính hôn thành thân nói chính là muốn vãn một ít đến ở lâu thiến nhi mấy năm tuy rằng nói triệu ra ra phong hảo nhưng là nữ nhi ra ở nơi nào đều không có ở nhà tới tự tại ân khổng phu nhân gật đầu theo sau lại hàn huyên một ít để tài lúc sau khổng đại nhân liền đi làm công sự mà khổng phu nhân nghĩ nghĩ tự mình tới rồi khổng tiến sơn khổng tiến trong huyện Khổng Thiến đang ở đánh đàn, Khổng Phu Nhân không có làm bọn nha hoàn thông truyền, trực tiếp ở bên ngoài nghe. Dễ nghe mà dẫn dắt giai điệu tiếng đàn truyền vào Khổng Phu Nhân trong hai. Ở tiếng đàn dừng lại lúc sau, Khổng Phu Nhân vỗ tay, ở nữ học một đoạn nhật tử, ngươi cầm nghệ lại cao không ít. Thấy Khổng Phu Nhân ở trong phòng của mình, Khổng Thiến bắt lấy chính mình trong tay chỉ bộ, đứng dậy, đối với Khổng Phu Nhân được rồi hành lễ, sau đó nói, nữ học học được không ít tân tài nghệ. Nhìn ra được tới, ngươi ở nơi đó quá thật sự vui vẻ. Khổng phu nhân mắt mang vui mừng nói. Ân, Khổng thiến gật gật đầu. Ngươi cùng triệu gia đại tiểu thư quan hệ tựa hồ thực không tồi. Khổng phu nhân tiếp tục hỏi. Nghe được khổng phu nhân nhắc tới triệu trường ca, khổng thiến sắc mặt nhu hòa không ít, sau đó gật gật đầu nói, nàng cùng ta tính cách tương đối hợp nhau, hơn nữa, người thực không tồi. Vậy ngươi cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, có phải hay không triệu gia tam công tử đều sẽ đi theo? Khổng phu nhân làm như không chút để ý hỏi. Khổng thiến trong đầu hiện lên triệu trường hành mặt, sau đó gật gật đầu, đại bộ phận thời gian đều ở. Thiếu bộ phận thời gian là quân doanh có khẩn cấp nhiệm vụ. Vậy ngươi là biết hắn đối với ngươi khổng phu nhân ý vị thâm trường hỏi. Khổng thiến vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên một mặt đỏ ửng, sau đó lập tức không biết nên trở về cái gì là hảo. Khổng phu nhân nhìn khổng thiến phản ứng, trong lòng đã có chút đế. Theo sau nói, hôm nay có bà mối tới cửa tới cầu hôn, cầu hôn đối tượng đúng là vị này triệu tam công tử. Ta cùng cha ngươi cảm thấy không có gì vấn đề, hiện tại tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Khổng Thiến nghe Khổng Phu Nhân nói, lập tức có chút ngốc. Triệu ra cầu hôn. Khổng Thiến lúc này chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng. Tuy rằng trong lòng mơ hồ mà có chút biết, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới quá đối phương sẽ nhanh như vậy cầu hôn. Khổng Phu Nhân nhìn Khổng Thiến sửng sốt bộ dáng, nhịn không được cười cười, theo sau tiếp tục nói, làm sao vậy? Ngươi là không muốn. Khổng Thiến bị Khổng Phu Nhân nói đến lập tức hoàn hồn. theo sau đỏ mặt nhìn khổng phu nhân nói hết thể từ cha mẹ làm chủ đó là khổng phu nhân lập tức liền minh bạch khổng tiến ý tứ ngay sau đó nói yên tâm đi cha mẹ sẽ vì ngươi hảo hảo trưởng trưởng mắt khổng phu nhân ý tứ đã thực rõ ràng khổng Thiến nghe chỉ cảm thấy chính mình tim đập đột nhiên nhảy đến có chút mau mặc danh mà khổng Thiến trong lòng loáng thoáng cũng có một phân chờ mong triệu ra ba mối ở cùng khổng gia cầu hôn lúc sau liền thuận thế tới triệu ra hội báo một chút tình huống vui vặn Bà mối tới thời điểm, triệu trường ca ở, mà triệu trường hạnh cũng ở. Triệu trường hạnh nhìn bà mối đã đến thời điểm thần sắc còn có vài phần kinh ngạc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền ở một bên bằng thính, thuận thế mà bưng một ly trà uống lên lên. Đột nhiên nghe được là vì chính mình cầu hôn, một ngụm thủy tức khắc cấp phú tới. Ai, ngươi nói là ai? Triệu trường hạnh nhìn bà mối, nhịn không được lặp lại một lần. Còn không phải là tam công tử ngươi sao? Ngươi cùng vị kia tiểu thư có thể nói là trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp A. Bà mối cười tủm tỉm mà nói, nếu là này một môn việc hôn nhân có thể thành, đối với nàng cái này bà mối tới nói cũng coi như là một đoạn giai thoại A. Không chỉ có như thế, ý theo này hai nhà ra thế, sự thành lúc sau tiền thù lao, cũng đủ làm nàng tâm động. Ta. Sao có thể? Cầu hôn chính là ai? Triệu trường hạnh khiếp sợ mặt, theo sau nghĩ tới một cái khả năng tính, chạy nhanh hỏi. trừ bỏ khổng ra tiểu thư còn có thể có ai đâu? Bà mối cười tủm tỉm mà nói. Sau đó, ở bà mối chứng kiến hạ, triệu trường hạnh khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Không tiền đồ. Một bên tử thị cùng triệu trường ca hai mẹ con ở trong lòng nhất trí nghĩ đến. Nhưng còn không phải là không tiền đồ sao? Như thế nào? Ngươi không muốn? Lúc này, tư thị nhướng mày hỏi triệu trường hạnh. Triệu trường hạnh lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó chân tay luôn cùng nói, nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý. Liên tiếp bốn cái nguyện ý. Đầy đủ biểu lộ giờ này khắc này triệu trường hạnh kia kích động lại vui vẻ tâm tình. Một bên bà mối nhấp môi mà cười. Nhìn lướt qua triệu trường hạnh, tư thị tiếp tục hỏi bà mối nói, khổng gia phu nhân là có ý tứ gì. Bà mối nhìn thoáng qua dựng lên lỗ thai nghe triệu trường hạnh, sau đó nói, khổng phu nhân nhận lấy thiếp canh, nhưng không có trực tiếp cho ta đáp án, bất quá nhìn dáng vẻ, khổng phu nhân đối tam thiếu gia thực vừa lòng, không nói khổng phu nhân, liền nói rất nhiều phu nhân. Liền ở ta nơi này âm thầm mà tìm hiểu triệu gia các thiếu gia việc hôn nhân đâu. Ba mối nói được cũng là thật sự lời nói. Triệu gia gia phong thật sự là hảo đến vô pháp nói, đặc biệt là ở xã hội thượng lưu. Mỗi một thế hệ đàn ông nhưng đều là các gia khuê trung thiếu nữ như ý lang quân. Việc hôn nhân thả ra, kia chính là các người nhà tranh đoạn. Đáng tiếc, triệu gia người nói việc hôn nhân, đại bộ phận là chủ động xuất kích. Liền nói lần này, ai có thể nghĩ đến đột nhiên lướt qua đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Nói thẳng nổi lên tam thiếu ra đâu. Bất quá lại nói tiếp, cũng là môn đăng hộ đối. Lại nhìn vị này tam gia phản ứng, xem ra là thật sự thực thích vị kia khổng tiểu thư. Bà mối đối việc hôn nhân này xác suất thành công lại nhiều vài phần tin tưởng. Nếu như vậy, kế tiếp liền thỉnh trương bà mối ngươi nhiều hơn chú ý. Tư thị đối với bà mối nói. Đó là tự nhiên. Bà mối tức khắc liền ứng hạ. Theo sau nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, tư thị đánh thưởng bà mối một phen khiến cho người đem nàng tiễn đi. mà triệu trường hạnh lúc này vẫn là một mảnh ngốc lăng. Hắn mẫu thân, thật sự cho hắn cầu hôn. Một bên triệu trường ca nhìn triệu trường hạnh ngớ ngẩn bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật không biết, khổng thiến nhìn đến nhà mình nhị ca bộ dáng này còn sẽ coi trọng hắn không? Bất quá, nàng thật đúng là không biết khổng thiến là cái gì ý tưởng. Nếu không, buổi tối đi thời điểm thử một chút. Nghĩ đến đây, triệu trường ca trong lòng đã có quyết định, đồng thời, cũng nhiều vài phần chờ mong.